Đường Bối Bối hỉ hỉ cười cười, tại Lâm Mục bên thai nhỏ giọng hỏi. Bởi vì là lần trước ta đem hắn hết sức đúa đạo cụ đặc biệt, cầm đi cái kia phần thưởng, hắn hiện tại đoán chừng nhìn thấy ta đều điểm sợ sẽ đi. Lâm Mục nở nụ cười, quay đầu qua nói ra: Ngươi thật là hư a, làm gì đem lão bản đạo cụ đặc biệt? Đường Bối Bối nghèo đầu, cái cổ hơi co rụt lại. Lâm Mục nói chuyện nhiệt khí làm nàng lỗ thai hơi ngứa chút. Bởi vì cái này lão bản cũng không thành thật, hắn ở cái này đo lường trong ngoài động chân động tay. Hội ngăn cản người ta thu được ban thưởng, ta nhìn không được cho nên liền lên đi chơi một cái. Khi hi cười cười, Lâm Mục nhún vai một cái nói, người muốn hay không đi chơi một chút. Xem người ông chủ kia như thế hư, ta liền không đi lên rồi, miễn cho hủ đến người ta. Phúc! Hay lắm, ta đi chơi một cái, cho ta 10 đồng tiền. Đường bối bối cười khúc khích, tay nhỏ hướng về Lâm Mục trước mặt rỗi một cái. Lần trước muốn đem 8 thẻ ngân hàng kia cho người, người một mực không nên, rõ ràng là cái ngàn tỷ tiểu phú bà. Còn theo ta muốn 10 đồng tiền." Lâm Mục bất đắc dĩ cười cười, móc bóp ra đặt ở đường Bối Bối lòng bàn tay. Lần trước đem những kia lưu lại sổ tiết kiệm lên tiền đều tồn đã đến một tấm thẻ lên, kết quả đường Bối Bối không nên, đem thẻ đặt ở hắn nơi này, nói cái gì muốn dùng tiền hãy cùng hắn muốn xịn rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là đi cho thẻ lại mở ra một tấm phó thẻ, giữ lại cho đường Bối Bối quẹt thẻ dùng. Chương 238: Đánh lén ban đêm. Chương 237: Đánh lén ban đêm. Muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng thôi ở chỗ của ngươi được rồi, theo cứ làm chút gì đầu tư a các loại, ta còn có thể lấy thêm thật nhiều tiền tiền đâu. Đường bối bối trừng mắt nhìn, cười chạy lên đài đi. ai nha? nguyên lai là đánh chính là như thế cái tính toán thật hay, ta thật là ngu ngốc a. Lâm mục một bộ đống nhiên tỉnh ngộ bộ dáng, treo đến đường bối bối lại là quay đầu lại cười cười. vị tiểu thư xinh đẹp này muốn tới khiêu chiến hết sức búa, thực sự là mày liêu không nhường mày đâu a. xin hỏi tiểu thư họ gì? lão bản vừa nhìn không phải Lâm mục tới trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng cười bắt chuyện đường bối bối, không dám họ đường. đường bối bối nhẹ giọng cười cười, mở ra bóp tiền chuẩn bị trả tiền. đường tiểu thư xinh đẹp như vậy, truy thứ nhất chi phí liền miễn, xin mời. lâm mục không được, lão bản trong lòng hồi hộp trực tiếp miễn đường bối bối truy thứ nhất chi phí, treo đến dưới đài một mảnh hư thanh. đường bối bối cũng là nở nụ cười, đối với lâm mục khinh nhẹ chớp chớp mắt, áng chừng một chút cây búa trọng lượng, đường bối bối hai tay đem cây búa nhấc lên thân thể đột nhiên nguyên chỗ xoáy quay một vòng, hai tay vung mạnh, trong miệng phát ra một tiếng khét đều, một cái búa đột nhiên đập vào cái kia trên đệm. vừa nhìn điệu bộ này, lão bản nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, biết đại sự không ổn, rõ ràng nhìn lầm, không nghĩ tới một cái nhìn lên như thế nhu nhược tiểu cô nương rõ ràng đều là một cái luyện ra tử. cái đệm phía trước khối lập phương bị cây búa mạnh như vậy lực đập một cái, nhất thời nhất phi trùng thiên, gọn gàng nhanh chóng vọt tới đỉnh chót, hoàn thành khiêu chiến yêu cầu, phía dưới khán giả nhất thời tập thể một trận vỗ tay còn có không ít người thổi lên huýt sáo. Quá đẹp trai xuất sắc. Mỹ nữ ngươi thật giỏi. Hảo lợi hại. À, ha ha, cái này, không nghĩ tới cô nương lợi hại như vậy, nhẹ nhõm liền hoàn thành khiêu chiến, kia hôm nay phần thưởng cũng là quy cô nương tất cả. Lão bản trên mặt bắp thịt co quắp một trận, Lưu luyến không rời cầm trong tay hộp gấm đưa cho Đường Bối Bối, trong lòng một trận yên lặng nhỏ máu, lần này nhưng là tiền mất đằng mang, thậm chí ngay cả khiêu chiến 10 đồng tiền đều không thu, hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng rút chính mình một cái tát mạnh cầm phân thưởng, đường bối bối cao hứng chạy xuống này, sôi nổi đến lâm mục bên người, đã ý lung lay trong tay hủ gấm, một mặt tranh công bộ dáng, vị bằng hữu này cũng thật là lợi hại a, mang tới bạn gái, một cái so với một cái đẹp đẽ, lần này không chỉ đẹp đẽ, hơn nữa còn phi thường lợi hại. Lão bản trong lòng một trận đâm nhói, nhìn thấy đường bối bối chạy trở về lâm mục bên người, nhất thời một mặt cổ quái nói ra. Bất quá lão bản vừa nói như thế, người chung quanh nhất thời nhìn lại, rất nhanh sẽ có người nhận ra lâm mục chính là lần trước đập bay hết sức đúa người kia. Dù sao nơi này đại đa số vẫn là Quảng Châu dân bản xứ, buổi tối không có chuyện gì thường thường đi ra dạo chơi phố đi tản bộ một chút. Ha ha, người ông chủ này có ý tứ, lại muốn muốn tìm gậy quan hệ của chúng ta, đây cũng không phải là chính nhân quân tử gây nên à. Lâm Mục lắc đầu cười cười, nhìn đường bối bối nói ra. Đi nhanh đi, mọi người đều xem chúng ta đây. Đường bối bối che miệng cười cười, kéo Lâm Mục vai rời khỏi, nhìn người chung quanh nhất thời một trận than thở, đặc biệt là lão bản, càng là trận to hai mắt. Một bộ khó có thể tin bộ dáng, trong lòng đại thán hiện tại thế phong nhật hạ, thật trắng món ăn đều bị heo củng. Hai người khắp nơi tới lui đi dạo thật dài thời gian, thẳng đến trên đường cửa hàng từ từ đóng cửa, mới tại ven đường chặn chiếc xe về tới khách sạn. Liên ở Lâm Mục bên này cho đường bối bối giải độc thời điểm, Đông Hải thị ra bên ngoài lặng lẽ phủ xuống một đám khách không mời mà đến. Xác định là nơi này không sai chứ? Một cái bóng đen nhỏ giọng nói. Không có sai, tin tức làm chuẩn xác, Lâm Mục cùng cái kia mấy người phụ nhân thì ở lại đây. Một cái khắc bóng đen nói ra, hôm nay nhận được tin tức, Lâm Mục rời đi Đông Hải đi rồi Quảng Châu, nơi này hiện tại hẳn là chỉ còn lại hai nữ nhân, chúng ta đem các nàng bắt được, không lo Lâm Mục không tới. Bên cạnh cái bóng đen kia cười âm hiểm một tiếng, xoa tay nói ra, ừm, động tác nhanh một chút, không nên gây nên cái gì động tĩnh lớn. Liên ở ba người lúc nói chuyện, một cái bóng đen lặng lẽ mỏ tới phía trước, vung tay lên một cái phát ra hành động tín hiệu. Long nhãn trụ sở bên trong, phòng dưới đất quản chế trong phòng. Đèn đỏ đột nhiên nhanh chóng lên, còi báo động cũng vang lên theo, một cái long nhãn thành viên lập tức tiến vào gian phòng, liếc mắt nhìn hình ảnh theo dõi, lập tức nhấn xuống trên bàn một cái nút ấn. Chỉ là 10 giây đồng hồ không tới thời gian, 15 tên long nhãn thành viên nhanh như tia chớp từ trụ sở tất cả cái địa phương vào ra, thân hình lao thẳng lâm mục ở ngôi biệt thự kia. Mấy đạo bóng đen kia đang chuẩn bị lặng lẽ mò vào lâm mục biệt thự, trước tiên một người đột nhiên đầu vừa nhấc, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức quay đầu liếc mắt nhìn, không tốt, mau bỏ đi. Nơi này có mai phủ. Sau lưng của bọn họ, là nhanh như tia chớp đánh tới 15 tên long nhãn thành viên, lâm mục bên ngoài biệt thự, sớm đã bị lắp lên tiên tiến máy truyền cảm, bất cứ lúc nào giám sát tình huống chung quanh, vốn là dọn nhà tới nơi này, chính là vì bảo vệ ba nữ an toàn. Bất quá những người này lại cũng không biết, còn tưởng rằng nơi này sớm có mai phủ, nhất thời trong lòng vừa giận vừa sợ, cho rằng nội bộ ra kẻ phản bội, đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Cùng những này long nhãn thành viên mới vừa giao thủ một cái. Hắc y trong lòng người nhất thời liền không ngừng kêu khổ lên, tuy rằng công phu của bọn hắn cũng không yếu, đó chỉ là tương đối với người bình thường tới nói, cùng long nhãn những này chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu so ra, tự nhiên kém không phải nhỏ tí tẹo. Không tới một phút, 6 tên người áo đen đã toàn bộ bị bắt giữ, đây là có gần 10 tên đội viên không có ra tay dưới tình huống, nếu như bọn hắn cùng nhau tiến lên lời nói, những người này có thể hay không sống qua 10 giây đồng hồ đều vẫn là cái vấn đề. Mang về, thật tốt thẩm vấn một phen, đem tình huống này thông báo đội trưởng. Long Tam vung tay lên, Long nhãn các thành viên nhất thời còn giống như là thủy triều thối lui, dùng tới vô ảnh đi vô tung để hình dung hắn nhóm là lại thích hợp cực kỳ rồi, trong nhà Tống Vũ như cùng Lăng Huyên Dung chút nào đều không có phát hiện dị thường, còn tại chầm chậm ngủ. Lâm Mục cho đường đối đối đang tại vận công tiêu độc, đặt ở bên giường điện thoại đột nhiên vang lên, hắn hơi liếc một cái, phát hiện là Long Tam điện thoại, trong lòng một trận kỳ quái, Long Tam này khuya khoắt tìm hắn không biết có chuyện gì. Bất quá dưới mắt tiêu độc quá trình cũng không thể gián đoạn. Lâm Mục tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, trước tiên chuyên tâm cho đường bối bối tiêu độc, gần như 2 giờ đi qua, chỉ liệu kết thúc sau hắn lập tức bấm long tam điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Đường bối bối một bên mặc vào quần áo, một bên nghi hoặc nhìn Lâm Mục, Lâm Mục hơi khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn cũng không biết tình huống thế nào. Đội trưởng, 2 giờ trước, chúng ta tại người ra bên ngoài bắt được song 6H y nhân, bọn hắn chính nỗ lực tiến vào trong nhà, bất quá còn chưa tiến vào đã bị chúng ta bắt giữ rồi. Long Tam đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói rõ một chút tình huống. Biết là người nào sao? Khẽ tao mày, Lâm Mục lập tức hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, chúng ta đang tại thẩm vấn. Long Tam trả lời. Ta biết rồi, nắm chặt thời gian hỏi lên, trong nhà gần nhất an toàn các ngươi nhiều nhìn chầm chầm điểm, các nàng đi trường học thời điểm, cũng phải cùng nhanh một điểm, phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Lâm Mục hơi suy nghĩ một chút, sau đó phân phó nói. Rõ ràng, có tin tức gì ta sẽ lập tức thông báo đội trưởng. Long Tam cúp điện thoại, nhìn phía sau Quỷ Thành một loạt 6 tên người áo đen, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. "Làm sao vậy, A Mục?" Đường Bối Bối nằm đang ổ chăn bên trong, nhẹ giọng hỏi. "Trước đây không lâu, có mấy cái thân phận không rõ người muốn xông vào trong nhà, bất quá bị người của ta ngăn lại, hiện tại toàn bộ tông lấy đang tại thẩm hỏi bọn họ, nhìn xem đến tột cùng là ai phái người tới." Lâm Mục khẽ mỉm cười, nhấc lên chăn cũng chui vào ổ chăn. "Tỷ tỷ kia nhóm chẳng phải là gặp nguy hiểm?" Đường Bối Bối nhất thời lo lắng ngồi dậy, Không có chuyện gì, ra phụ cận đều có người bảo vệ, sẽ không có vấn đề. Lâm Mục cười đem đường bối bối lại kéo gần lại ổ chăn, đắp chăn lên nói ra. Là không là bởi vì nguyên nhân này, ngươi mới ở nơi đó mua nhà. Gối lên Lâm Mục trên cánh tay, đường bối bối hỏi. Ừm, đúng, trước đây nơi ở không thế nào an toàn, còn là phòng ốc của mình tốt hơn, chu vi sắp xếp người viên cũng rất thuận tiện. Khẽ gật đầu một cái, Lâm Mục lại nói, chuyện này liền không cần nói cho vũ như các nàng, miễn cho các nàng lo lắng. Để Đường bối Bối biết những chuyện này ngược lại là không có quan hệ gì, dù sao nàng cũng là Bảo Long Đoàn thành viên, bất luận nói theo phương diện nào, đều so với Vũ Như cùng Huyên Dung mạnh hơn nhiều, sẽ không bởi vì là những chuyện này liền sản sinh cái gì bóng mờ. So sánh với đó, Vũ Như cùng Huyên Dung chỉ là cái phổ thông nữ hải, cứ việc gia đình bối cảnh khá là mạnh mẽ, thế nhưng các nàng chính mình chung quy chỉ là người bình thường mà thôi, ứng phó những chuyện này vẫn có chút có lòng không đủ lực. "Nhanh ngủ đi, hôm nay đi dạo đã hơn nửa ngày cũng có chút mệt mỏi chứ." Xoa xoa đường bồi bối ngang thai tóc ngắn Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Ừm, thật đúng là có chút mệnh ở đây, hy vọng thân thể nhanh chóng tốt lên, như vậy là có thể tiếp tục tu lệ rồi. Đường bối bối ôm Lâm Mục thân thể, nhắm mắt lại lầm bầm nói, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Tại Lâm Mục bên người, nàng đều là ngủ vô cùng nhanh, bởi vì nàng biết có người đàn ông này tại, liền sẽ không có người có thể xúc phạm tới nàng. Người nhà bây giờ đều đã trải qua không ở bên người, Lâm Mục đã là đường bồi bối duy nhất có thể hoàn toàn tín nhiệm người Kinh khẽ vuốt vuốt đường bối bối tóc, nhìn nàng ngủ say dung nhan, Lâm Mục trong lòng tránh qua một tia ấm áp, đường bối bối bây giờ một viên trái tim đều thắt ở trên người hắn, hắn như thế nào lại không cảm giác được? Hơi đóng lại hai mắt, Lâm Mục bắt đầu suy tư tới gần nhất phát sinh một dãy chuyện, lặng lặng suy nghĩ đối sách, trên ngón trỏ nhận chậm rãi phù hiện ra, chu vi mỏng manh thiên địa linh khí một trận phun trào, từ từ tụ tập lại đây. Hiện tại Lâm Mục tu luyện đã sớm thoát khỏi tư thế giảng buộc, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến hành, chỉ là một người thời điểm. Hắn vẫn là quen thuộc tiến hành đả tọa tu luyện mà thôi. Sáng ngày thứ hai, đường bối bối còn đang ngủ nướng thời điểm, lâm mục điện thoại di động văng lên, là theo hắn đi tới Quảng Châu Long nhãn thành viên gọi điện thoại tới, xem ra bọn hắn đã nắm giữ đến một chút khen chốt manh mối, bằng không là sẽ không tới liên hệ hắn. chương 239, khóa chặt mục tiêu. chương 238, khóa chặt mục tiêu. Đội trưởng, chúng ta trải qua một ngày loại bỏ, hiện tại đã có một ít manh mối, biết đại khái đám người kia tại cái gì phương vị rồi. Phạm Vi đã thu nhỏ lại đã đến 2 cây số trong vòng. Gọi điện thoại tới là Long Ngũ, phần thứ 2 đội tiểu đội trưởng. Rất tốt, ngươi và Dương lão ca liên lạc một chút, đem tình huống này nói cho bọn họ biết, có trợ giúp của bọn hắn, các ngươi loại bỏ lên cũng càng nhanh, cực kỳ nhanh chóng phát hiện văn tính trưởng vị trí, tránh khỏi hết ý phát sinh. Lâm Mục cúp điện thoại, không nghĩ tới những thứ này, đội viên làm việc hiệu suất vẫn đúng là không thấp, chỉ là một ngày công phu, liền đem Phạm Vi từ lớn như vậy Quảng Châu thu nhỏ lại đã đến chỉ có phạm vi hai cây số trình độ có thể thấy được thực lực của những người này vẫn là rất không tệ. Chân chính so với những này đoàn thể tác chiến lên, Lâm Mục tự nhận là vẫn là không bằng những đội viên này, cứ việc thực lực của hắn xa so với bọn họ phải cường đại hơn, thế nhưng không thể phủ nhận, thức có sở trường, thốn có sở đoạn, mỗi người đều có mình am hiểu một mặt. Những đội viên này khi tiến vào Long Nhãn trước đó, đều là bảo Long đoàn bên trong trải qua nghiêm ngặt huấn luyện mới lựa đi ra tinh anh nhân viên, sự cường đại của bọn hắn không đơn thuần thể hiện tại vũ lực phương diện, còn có ứng đối đột phát tình hình khẩn cấp xử lý năng lực cùng phản ứng lực có tình huống sao a mục đầu hơi động hai lần đường bối bối nỉ non hỏi ừm bọn hắn đã trên căn bản xác định những người đó vị trí phạm vi đã đại đại rút nhỏ hiện tại sẽ chờ đem vị trí của bọn họ triệt để khóa chặt khi đó chúng ta cũng nên ra sơn lâm mục gật đầu một cái nói có thể để cho bọn hắn cho ta nắm một khẩu súng ngắm lại đây sao đường bối bối mở mắt ra đột nhiên nói ra súng ngắm ngươi muốn vật kia làm cái gì Lâm Mục quay đầu đi, kinh ngạc mà hỏi: "Giúp đỡ bọn ngươi à? Đường quên ta nhưng là đường môn xuất thân, loại này cần chính xác năm chính xác xạ kích, nhưng là của ta cường hạng, ta lúc huấn luyện có thể tại không gió dưới tình huống đánh tới 5 km bên ngoài tiền xu lớn nhỏ mục tiêu." Đường Bối bối nhíu nhíu cái mũi nhỏ, kiêu ngạo nói: "5 km bên ngoài tiền xu lớn nhỏ mục tiêu." Lâm Mục có chút kinh ngạc, đây cũng không phải là một chút xíu khoảng cách, mà là có 5 km, cái kia chính là tròn vẹn 5000 m độ dài, đạn trải qua dài như vậy khoảng cách Hơi có chút lệch khỏi đều sẽ bị vô hạn phóng to Sai một ly liền sẽ đi một nàng giảm Trái tim đen đú ám chuyển của tôi Nét đúng vậy Coi như là tại đường trong môn phái Ta chính xác độ cũng là phi thường cao Bởi vì trên cơ bản chúng ta ám khí lên đều mang độc Cho nên chỉ cần có thể đánh trúng mục tiêu Hiệu quả đều không khác mấy Độc tố tác dụng so với phi tiêu lực sát thương đại Đường bối bối khẽ mỉm cười nói Bất quá ta cùng bọn họ không giống nhau Từ nhỏ ta liền luyện tập khống chế của mình lực Qua nhiều năm như thế Sớm liền có thể làm được chỉ đâu đánh đâu rồi, bởi vì đường môn cao dai ám khí thủ pháp, đối độ chính xác đều cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Lâm Mục rõ ràng gật gật đầu, nhớ tới lúc đó lần thứ nhất cùng đường bối bối đi dậy thất thời điểm, đường bối bối liền tay không tiếp nhận một con phi tiêu, con mắt không thèm nhìn liền vang ra ngoài, chính giữa phòng học sau trên tường miệng ngắm không có chút hồi hộp nào đóng ở vòng 10 hồng tâm lên. Bất quá có thể đánh 5 km súng ngắm, nhưng không phải bình thường súng ngắm, người nơi này e sợ không có phân phối tốt như vậy thương chứ. Lâm mục lông mày cao lại, nghi ngờ hỏi, loại này cấp bậc súng ngắm đã là cao nhất đoạn súng ống, trên thị trường cơ bản đều không thấy được, tất cả đều là bộ đội bí mật phối trí. Nơi này lại không cần tốt như vậy thường, lại nói ta có thể đánh 5 km, không có nghĩa mỗi một thường cũng có thể bách phát bách trúng à, lúc thi hành nhiệm vụ đương nhiên là tận lực co lại cự li ngắn, tăng cao trong số mệnh của chính mình dẫn rồi. Đường bối bối cười khúc khích, rỗi ra thanh thông giống như ngón tay đâm một cái lâm mục trước mặt gò má. như vậy à Cái kia để cho bọn họ nắm một cái súng ngắm hạng nhẹ lại đây, ngươi liền ở một kỷ lờ mệt bên ngoài địa phương là được rồi." Lâm Mục gật đầu cười cười, há mồm làm bộ muốn đi cắn đường bối bối ngón tay, hai người cười đùa giỡn một trận, gọi điện thoại cho phục vụ khách hàng gọi tới một phần bữa sáng. Sau khi ăn xong mới chậm rãi từ từ rời giường rửa mặt. Kéo ra rèm cửa sổ, phía ngoài thái dương lập tức chiếu vào, cả phòng trong nháy mắt trở nên trong suốt, đường bối bối chậm rãi xoay người, tắm rửa dưới ánh mặt trời bắt đầu triển khai gân cốt, bắp đùi vừa nhấc Dễ dàng liền gắt ở cửa sổ trên này, chém thành nhất tự mã tạo hình. Liên ở đường Bối Bối ép chân thời điểm, Lâm Mục điện thoại lại văng lên, lần này là Dương Nghiễm Khánh đánh tới. "Uy Dương đại ca." Liếc mắt nhìn phòng vệ sinh, Lâm Mục còn chưa hề đi ra, Đường Bối Bối đi tới bên giường tiếp lên điện thoại. "Là đệ muội nha, Lâm huynh đệ người đâu?" Dương Nghiễm Khánh cười nói. "A Mục còn trong phòng vệ sinh không đi ra đây, phải hay không chuyện bên đó có những gì tiến triển?" Đường Bối Bối khuôn mặt xinh đẹp từng đỏ, Dương Nghiễm Khánh một tiếng đệ muội để nàng trong lòng nhất thời một trận ngày lên. Ừm, các ngươi chờ một lúc đến này cái địa chỉ đến, chúng ta tạm thời thành lập một ngón tay vung bộ, có chút tình huống muốn cùng các ngươi thảo luận một cái. Dương Nghiêm Khánh nói ra một cái địa chỉ, Đường Bối Bối ghi nhớ sau cúp điện thoại, vừa Vạn Lâm Mục lúc này cũng từ trong phòng vệ sinh đi ra. Có tin tức cụ thể. Lâm Mục cười hỏi. Ừm, a Mục, mặt của ngươi thay đổi thế nào? Đường Bối Bối gật gật đầu, kỳ quái nhìn thay đổi cái dạng Lâm Mục hỏi. Vẽ cái trang, ngươi cũng tới thử một chút. Lâm Mục cười đưa qua một cái cái hộp nhỏ, cùng phấn bánh hộp không xê xích bao nhiêu. Đường Bối Bối nhận lấy mở ra xem, bên trong là một tấm mỏng dính mặt nạ, chính là Lâm Mục một mực lại dùng cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra, có thể lặp lại sử dụng sản phẩm công nghệ cao. Lần thứ nhất chuẩn bị cho tốt sau đó bằng với liền từ này nhiều hơn một khuôn mặt. Đây là nơi nào tới? Đường Bối Bối tự nhiên biết đây là cái gì, bất quá món đồ này nhưng là cái khan hiếm hàng, người bình thường nhưng làm không đến. Nắm bằng hưu đi làm, cái này dùng vẫn là thật phương tiện hiện tại ta bình thường ra ngoài làm chuyện gì thời điểm đều là đổi gương mặt, có thể tiết kiệm đi thiệt nhiều phiền phức. Lâm mục nở nụ cười, lôi kéo Đường Bối Bối tiến vào phòng vệ sinh, cho nàng cẩn thận tu một phen khuôn mặt. Sau khi hoàn thành, Đường Bối Bối đã biến thành bình thường nữ hài tử, ngũ quan xem không ra bất kỳ chỗ thần kỳ, quá khó nhìn. Này cái gì thẩm mỹ a? Đường Bối Bối soi dòi tấm gương, nhất thời chu môi, đối bộ này biến hóa sau khuôn mặt hết sức bất mãn ý, chính là muốn phổ thông, mới sẽ không để người chú ý a, ngu ngốc. Lâm Mục vớt một chút đường bối bối cái mũi nhỏ, không vui nói, cái kia cũng có thể hơi chút làm đẹp đẽ một điểm ma. Không nghe theo dậm chân, Đường bối bối lại quay đầu đi soi giỏi tấm gương. Hắc hắc, ta biết ngươi đẹp đẽ là được rồi, những người khác mặc kệ nó. Đi thôi. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, lôi kéo Đường bối bối rời khỏi khách sạn. Dương nghiêm Khánh cho địa chỉ là ở Quảng Châu vùng ngoại thành, chính xác vị trí là tại thành phố ngoại ô kết hợp địa phương, nơi đó có mảng lớn hán khu, nơi khác tới làm công đám người chủ yếu tập trung ở này một vùng. Đâu đâu cũng có thành phiến nhà xưởng trùng quanh mọc lên san sát như rừng, còn có một sắp xếp sắp xếp lầu ký túc xá. Bộ chỉ huy tạm thời vị trí tại một tòa lầu ký túc xá bên trong, nơi này đã bị tạm thời quản chế, nguyên bản rừng chân công nhân đều bị sơ tán rồi ra, đã đến lầu 6, Lâm Mục cùng Đường Bối Bối gặp được đang tại túi đầu nghiên cứu gì gì đó Dương Nghiêm Khánh. "Dương lão ca, chúng ta tới rồi." Lâm Mục hỏi thăm một chút. "Ồ, Lâm huynh đệ, ngươi này thay đổi thế nào cái dáng vẻ? Đệ muội cũng là, đây là đang làm gì?" Dương Nghiễm Khánh vừa quay đầu lại, vừa định chào hỏi, lại bị hai người biến trang sau khuôn mặt hấp dẫn sự chú ý. Không có gì, chính là thay hình đổi dạng một cái, sợ một ít phiền phức không tất yếu. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, đi tới trước bàn, nguyên lai like vừa nãy Dương Nghiễm Khánh là đang nghiên cứu trên bàn một tấm mặt bằng giải phẫu đồ, xem đồ hình bộ dáng hẳn là một cái hán khu kiến trúc bản vẽ. Đây là cái gì? Nhìn trên bản vẽ khắp nơi vẽ ra đỏ là mũi tên, Lâm Mục kỳ quái hỏi. Đây chính là đối diện hiện tại chúng ta có thể nhìn đến cái kia hán khu bản vẽ mặt phẳng. Chúng ta đã xác định Lao Văn đang ở bên trong, đám người kia hiện tại cũng trốn ở bên trong. Vừa nay chúng ta đang thương lượng làm sao tiến công sẽ khá tốt. Dương Nghiễm Khánh chỉ vào cửa sổ có thể nhìn đến một mảnh hán khu nói ra. Cường công tâm mà nói e sợ không hay lắm chứ. Vạn nhất những người này chó cùng rất dậu văn thính trưởng tính mạng nhưng là nguy hiểm. Lâm Mục Nghi ngờ nhìn Dương Nghiễm Khánh một cái nói. Đúng, chúng ta cũng là lo lắng điểm này. Nếu như lặng lẽ ẩn nốt đi vào, tuy rằng trên lý thuyết có thể làm được, thế nhưng thực tế thao tác lại có rất lớn độ khó, những người kia vô cùng cẩn thận, bên trong chung quanh đều có bảy quan chế. Dương Nghiễm Khánh thở dài nói, những người này có không có nói ra yêu cầu gì? Thì như yêu cầu lãnh đạo phóng thích đồng bọn, trả độc hàng các loại. Lâm Mục lại hỏi, không có, bọn hắn đoán chừng còn không biết chúng ta đã khóa chặt vị trí của bọn họ, một khi mạnh mẽ tấn công không được, e sợ ngay lập tức sẽ biến thành đánh ràng co, hơn nữa căn cứ tin tức mới vừa nhận được. Đối phương hỏa lực cũng rất cường đại. Dương Nghiễm Khánh tiếp tục nói, bọn hắn không đơn thuần có cao thủ trợ giúp, còn thông qua có chút con đường đã mang đến rất nhiều vũ khí. Không hiểu những người này đến tận cùng là muốn làm gì, lẽ nào chuẩn bị hoa hạ cảnh nội nhất lên một hồi bạo động? Cũng không khả năng, bọn hắn cho dù mang theo cường đại hơn nữa hỏa lực, chẳng lẽ còn có thể so được với vũ khí hạt nhân? Dám ở hoa hạ cảnh nội bạo loạn, cái kia chính là hành động tìm chết. Bên này phụ cận quân khu phái binh không sẽ vượt qua một giờ, bọn hắn tuyệt đối không dám làm như thế. Lâm Mục lập tức lắc lắc đầu, thoáng suy tư sau một lúc mới lên tiếng, "Ta đoán chừng bọn họ là khả năng chuẩn bị một khi áp chế không được, ngay lập tức sẽ vũ lực trắng trợn cướp đoạt, lần trước những người kia cũng là tại kinh đô cũng là dùng gần như chiêu số giống vậy." Kinh đô? Dương Nghiễm khánh nhất thời hơi nhướng mày, nghi hoặc nhìn Lâm Mục. "Đúng vậy, tại kinh đô thời điểm, những độc chất kia buôn bán chủ tính một lần cướp ngục, lần đó bọn hắn cũng mang theo rất nhiều vũ khí, suýt chút nữa trong ngục giam phạm nhân liền tập thể bạo động rồi, cũng còn tốt trấn áp nhanh." mới không xuất đại sự gì. Lâm Mục gật gật đầu nói ra. Như vậy hiện tại theo Lâm huynh đệ ý kiến, chúng ta nên làm sao làm việc tốt hơn. Dương nghiễm khánh ngưng thần suy tư một phen, sau đó hỏi hướng về phía Lâm Mục. Nhân số của đối phương xác định sao? Ánh mắt lóe lên, Lâm Mục không hề trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Chương 240, cao thủ tập hợp. Chương 239, cao thủ tập hợp. Hiện tại chúng ta chỉ có thể xác định một cái phạm vi, đại khái tại 40 đến 50 người trong lúc đó. Cụ thể nhân số còn vô pháp thống kê. Dương Nghiễm Khánh lắc lắc đầu. Cao thủ số lượng đâu này? Thực lực của đối phương phân bố đâu này? Người nào canh gác tại vị trí nào? Những tình huống này hiện tại cũng làm rõ ràng sao? Lâm Mục tiếp tục hỏi. Bởi không cách nào tiến vào chỗ kia Haku, cho nên xuất hiện ở bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể thông qua vệ tinh cùng kính viễn vọng, từ đằng xa tiến hành quan sát. Dương Nghiễm Khánh như cũng là một trận lắc đầu. Như vậy hiện tại tiến công chính là cái lựa chọn sai lầm, không hiểu thực lực của địch nhân phân bộ, có thể sẽ hy sinh làm nhiều người, hiện tại quan trọng nhất là muốn thăm dò cái kia sưởng trong vùng rốt cuộc là tình huống thế nào. Lâm Mục chậm rãi nói ra, tối hôm nay, ta cùng Dương lão Ca đi hán khu bên trong sờ sờ đáy ngọn nguồn, xem trước một chút tình huống cụ thể lại nói. Cũng tốt, chúng ta đi lời nói, cũng tương đối an toàn một điểm. Dương Nghiễm Khánh hơi suy nghĩ một chút, đồng ý đề nghị của Lâm Mục. Đúng rồi, cho bối bối nắm một khẩu súng ngắm Súng nắm hạng nhẹ là được, độ chính xác muốn cao hơn một chút, đến lúc đó bồi bối phụ trách hỏa lực tầm xa trợ giúp. Lâm Mục túi người nghiên cứu mảnh kia hán khu bản vẽ mặt phẳng thời điểm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cũng không ngẩng đầu lên nói. "Ồ, đệ muội còn tinh thông súng ống." Dương Nghiễm Khánh nhất thời ngạc nhiên liếc mắt nhìn lẳng lặng đứng ở một bên đường bồi bối. Là súng ống sở trường, có thể tại 5 km bên ngoài đánh trúng tiền xu lớn nhỏ mục tiêu." Lâm Mục ngẩng đầu cười nói, một mặt tự hào bộ dáng. "Ghê vớm." thật sự là không nổi, coi như là đặc trùng tinh anh, có thể làm đến một điểm này cũng là đau ít lại càng ít. Các ngươi đi lấy một cái súng ngắm hạng nhẹ lại đây. Dương Niệm Khánh trong mắt một trận tỏa ánh sáng, có như vậy một cái thần thư tay ở phía sau hiểm hộ, nguy hiểm tự nhiên là giảm mạnh, võ công của hắn tuy rằng lợi hại, thế nhưng còn chưa tới đau thương bất nhập trình độ. Nếu như đối phương hỏa lực dày đặc lợi nói, hắn Tùy tiện tiến vào thời điểm cũng rất nguy hiểm. Chỉ trong chốc lát, một bên người mượn đến rồi một cái dài nhỏ cái dương. Mở ra sau bên trong một cái đen tuyển dài nhỏ súng ngắm, các bon dây nối thân thương bị mài dũa thành cầm quang hắc không có chút nào hội phản xạ ánh sáng. Đường Bối Bối cầm lấy súng ngắm, thuần thục chắc thử một chút quang học ống nhỏ đợi bộ phận, sau đó lại thuần thục đem trọn khẩu súng ngắm hủy đi ra, cẩn thận kiểm tra rồi nòng súng đợi từng cái bộ phận, sau đó mới chậm rãi lắp ráp lên. Cái này d 1 rất tốt, hơn nữa còn tự mang ống giảm thanh, có thể đưa đến so sánh ẩn nốt hiệu quả. hài lòng đem súng ngắm trang trở về trong dương. Đường Bối Bối khẽ mỉm cười nói, "Thỏa mãn là tốt rồi, buổi tối liền xin nhờ đệ mượi cho chúng ta hiểm hộ một chút." Dương Nghiễm Khánh cười ha ha, cả một buổi chiều thời gian, Lâm Mục mấy người đều đang nghiên cứu hán khu bản đồ, đồng thời căn cứ mặt bằng phân tích đồ đến suy đoán đối phương khả năng bố trí phòng thủ điểm, đối phương có Dương Nghiễm Khánh cũng cảm thấy vướng tay chân cao nhân tại, không phải do nửa điểm chủ quan. Một cái cao thủ như vậy, nếu như phối hợp lên đầy đủ hỏa lực bố trí, đủ để ăn Lâm Mục cấp bậc này mã nhân. Cho nên coi như là hắn cũng không dám có chút xem thường. Hơn 10 giờ đêm, Lâm Mục, Dương Nghiêm Khánh, Đường Bối Bối ba người phân biệt mặc vào đen như mực dạ hành phục, bọn hắn chuẩn bị bắt đầu hành động, tìm tòi xưởng này khu đến to cùng. Đi xuống lầu sau đó Đường Bối Bối cùng Lâm Mục hai người tách ra, nàng đi tới buổi trưa cũng đã tìm tốt bắn tỉ điểm, ở vào một ký lờ mét bên ngoài một tòa tháp cao bên trên, tầm nhìn vô cùng trống trải, một cái đánh lén nơi tay, đủ để khống chế phạm vi ba cây số trong vòng khoảng cách. Lâm mục cùng dương nghiễm khánh nhưng là lặng lẽ sờ soạn sưởng trong vùng, phía ngoài tường vây đối với bọn họ tới nói không đáng kể chút nào nan để, mũi chân một điểm, người cũng đã bay qua cao 3 mét tường đây. theo chân tường hai người một đường tiềm hành, rất nhanh sẽ tiếp cận mảng lớn nhà sưởng. Sưởng trong vùng đâu đâu cũng có sáng sủa đèn pha, đến buổi tối, những này đèn pha toàn bộ mở ra, trung quanh không ngừng qua lại di động, tạo thành một cái do cột sáng tạo thành cự, bao trùm nhà sưởng đất chống trung quanh. Bất quá lâm mục hai người thực lực vượt xa người thường. Chỉ cần bắt được một tia khe hở, liền có thể từ trong bóng tối chợt lóe lên, qua lại không ngừng qua lại tại quang ở giữa khe hở, một đường hữu kinh vô hiểm đi tới nhà xưởng phía dưới. A Mục, xưởng này phòng trên lầu có người canh gác, phải hay không muốn đánh đi cái điểm này. Trong nút hai truyền đến đường bối bối thanh âm của, tạm thời trước tiên không cần, tránh khỏi đánh rắn độ cỏ. Lâm Mục trả lời, bọn hắn chính là đến tìm hiểu đối phương phòng thủ trận thế, nếu như tùy tiện xuất kích lời nói, làm dễ dàng dẫn đến đối phương phòng thủ biến động. Như vậy cho đến bây giờ làm nỗ lực liền uống phí hết rồi. Tại đường bồi bồi dưới sự chỉ dẫn, hai người tại hán khu bên trong trùng quanh đi khắp, cẩn thận ghi chép mỗi một gian nhà xưởng bên trong nhân viên phân bố, quan sát trong quá trình lâm mục phát hiện tình huống của nơi này so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều lắm. Bởi vì bọn họ tại nhà xưởng bên trong phát hiện rất nhiều người bình thường, bỏ qua một bên nơi này bắt cóc văn thính trưởng đạo tặc không nói, nơi này hoàn toàn là một cái bình thường vận tác đại hán, bên trong công nhân có tới hơn một nghìn nhiều. Cho dù là ở buổi tối thời điểm này, nhà xưởng bên trong như trước có rất nhiều công nhân tại tăng ca. Lâm Minh Đệ, tình huống nhìn lên có chút không ổn a. Dương Nghiễm khánh mặt sắc ngưng trọng lên, nhìn những kia đèn đuốc sáng choang nhà xưởng nhỏ giọng nói: "Ừm, là có chút không ổn, xem ra đám kia giặc cướp không phải ép buộc nhà này xưởng lão bản, chính là cái này ra xưởng lão bản cùng bọn hắn thông đồng làm bậy rồi, cho nên bọn hắn mới có thể lấy được như thế một cái đại hán đến nhiệm hộ." Lâm Mục gật gật đầu, chậm rãi nói ra: "Đến như vậy một cái lời nói" Chúng ta nếu như muốn cường công nơi này, sẽ có phiền thoái rất lớn rồi, nhiều như vậy người bình thường tại đây, lại không thể sớm sơ tán bọn hắn, như thế giặc cướp tuyệt đối sẽ phát hiện. Ê đúng vậy, đám người này xem ra đã sớm nghĩ kỹ, bọn hắn chẳng khác gì là ép buộc Lao Văn đồng thời, còn ép buộc này trăm nghìn tên công nhân, lần này sự tình nhưng liền có chút khó làm. Dương Nghiễm Khánh cũng bất đắc dĩ thở dài, nhìn nhà xưởng bên trong làm việc công nhân một trận gần ra. Chúng ta lại đi ra sau nhìn xem a còn không biết Văn Thính Trưởng bị nhốt ở nơi nào tham dò chỗ đó bố trí mới là mấu chốt nhất lâm mục dứt lời lại hướng những nơi khác lom tới tiếp tục loại bỏ lên còn lại nhà xưởng toàn bộ hán khu phía sau cùng tất cả đều là từng hàng cất vào kho giữa lần lượt từng cái tìm kiếm qua rồi bọn hắn rốt cuộc tìm được văn khải minh bị giam giữ địa phương hướng về cái kia cất vào kho giữa mới vừa tiếp cận vài bước lâm mục đột nhiên tay phải ở bên thai dựng đứng ra hiệu dương nghiễm khánh dừng bước lại làm sao vậy dương nghiễm khánh lập tức nhỏ giọng hỏi ta cảm thấy Ở trong đó đích thật là có cao thủ tồn tại Khí tức rất mánh liệt Một cái, hai cái, có hai người Không đúng, còn có một cái khí tức rất bí mật Để ba cái cao thủ có chút thú vị Thậm chí ngay cả ta đều suýt chút nữa bị che giấu đi Lâm mục cẩn thận cảm ứng một phen Trên mặt tránh qua một tia vẻ mặt bất ngờ Cảm nhận của hắn lực là bực nào nhạy cảm Đồng dạng thực lực nhân hòa hắn căn bản không phải một cấp số Thế nhưng bên trong lại có cao thủ suýt chút nữa liền hắn đều bị lừa rồi Bên trong lại có ba cái cao thủ Dương nghiêm khánh lông mày lập tức nhíu lại, đây chính là ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, vốn đang cho rằng chỉ có một gần giống như hắn cấp những cao thủ khác, thế nhưng hiện tại rõ ràng miễn cương đến rồi ba người, có thể bị lâm mục xưng là cao thủ người, nhưng không phải bình thường nhân vật. Ừm, cái kia người thứ ba, thực lực tạm thời còn không sở tới đáy ngọn nguồn, có lẽ hắn chỉ là tu luyện cái gì che giấu hơi thở võ công, thì như quy tức công các loại võ công, cũng có khả năng là thực lực còn cao hơn ta. Lâm mục gật gật đầu, trên mặt cũng tránh qua vẻ ngưng trọng. Hắn cũng không ngờ tới Văn Khải Minh lại có thể dẫn đối phương xuất động nhiều như vậy cao thủ, phải biết hắn và Dương Nghiễm Khánh cấp bậc này cao thủ, bình thường đã là rất khó coi đến đến rồi. Thế nhưng hiện tại liền bọn hắn ở bên trong, bên này lập tức tụ tập có tới 5 cái nhiều. Bọn hắn không phải là có cái gì khác hành động chứ. Vẹn vẹn là lão Văn, còn không đang cho bọn họ phái ra ba cái cao thủ như vậy. Dương Nghiễm Khánh nhất thời nghi ngờ tự lầm bẩm. Giác cướp tại hắn khu phân bố đã tra xét không sai bị lắm, chúng ta đi về trước đi. Sau đó lại ngẫm lại đến cùng nên làm thế nào mới tốt. Lâm Mục đề nghị, hai người sau đó tại đường bối bối chỉ dẫn cùng dưới sự che chở, nhanh chóng rời đi hàn khu. Chúng ta điều tra tình huống chính là như vậy, mọi người ngấm lại xem, hiện tại nên hành động như thế nào. Về tới tạm thời chỗ chỉ huy, Dương Nghiễm Khánh thay đổi quần áo, đem tình huống vừa rồi cặn kẽ nói rõ một phen. Cái này cũng rất phiền thoái, một khi chúng ta bắt đầu tiến công, làm sao có thể bảo đảm những này phổ thông công nhân không phát sinh hoảng loạn. Nếu như bọn hắn đến lúc đó chạy tán loạn khắp nơi lời nói, hội cho hành động của chúng ta mang đến to lớn ảnh hưởng. Tỉnh sở công an một vị cảnh sát cho mày, tình huống này so với hắn tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Đúng vậy, một khi công nhân chung quanh kinh hoàng chạy, không đơn thuần là hành động của chúng ta bị nẹt, những công nhân kia sinh mệnh an toàn cũng không chiếm được bảo đảm. Bây giờ nhìn lại lời nói, chúng ta là tuyệt đối không thể mạnh mẽ tấn công. Một người khác cảnh sát cũng gật đầu đồng ý nói. Lo lắng của mọi người đều có lý, một khi giao Người bình thường thế tất sẽ hoảng loạn, đến lúc đó tình cảnh khẳng định không khống chế được, cái này cũng là giặc cướp đã sớm tính toán kỹ một điểm. Hiện tại cái nhìn của ta là chỉ có phái ra cao thủ đi vào rút cọc rồi. Lâm Mục nhìn trên bàn bản vẽ mặt phẳng, suy tư sau một lúc chậm rãi nói ra. Rút cọc. Dương Nghiễm khánh nghi hoặc nhìn Lâm Mục. Đúng vậy, đem giặc cướp bày xuống ngôi cái phòng thủ điểm nhanh chóng phá hoại, trong thời gian cực ngắn kết thúc chiến đấu, tranh thủ không ảnh hưởng đến công nhân bình thường công tác, tránh khỏi bọn hắn sản sinh hốt hoảng tâm tình. Lâm Mục gật gật đầu, từ vừa nay chúng ta tìm hiểu tình huống đến xem, những kia giặc cướp cũng không có đem thân phận bại lộ tại công nhân trước mặt, về phần những kia xuống ống, càng là đã giấu đi, bằng không những công nhân kia cũng sớm đã hoàng hốt, cái kia còn có thể hào hảo đi làm. Cái này phân tích làm có đạo lý, nhưng là chúng ta từ đi nơi nào tìm nhiều cao thủ như vậy đến đâu này. Phải biết đối phương bày xuống phòng thủ tuyến vẫn tương đối lớn lên, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó liên tiếp cũng rất chặt chẽ, nếu như rút cọp lời nói, chỉ có thể cũng trong lúc đó nhổ trừ. Dương nghiêm khánh cao mày nói ra, về thời gian khoảng cách nhất định phải ngắn, nếu như cho bọn hắn phản ứng lại cơ hội, nhiệm vụ lần này cũng là trên căn bản tuyên cáo đã thất bại. Chương 241, kêu gọi giúp đỡ. Chương 240, kêu gọi giúp đỡ. Cái này ngược lại là không dùng tới quá lo lắng, nhân thủ ta chỗ này là có, cụ thể nên như thế nào thực thì, chúng ta còn muốn hảo hảo kế hoạch một cái. Văn thính trưởng bị giam tại phía sau nhất cất vào kho giữa, tại nào còn có 3 cái cùng chúng ta cùng một cấp bậc cao thủ. Lâm Mục khoát tay háo một cái, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Cái kia ba cái cao thủ mới là chúng ta trọng điểm suy tính đối tượng, những người còn lại ta đã nghĩ kỹ giải quyết như thế nào rồi. Không biết Lâm huynh đệ định làm như thế nào?" Dương Nghiễm Khánh liền vội vàng hỏi, "Ta sẽ triệu tập Đông Hải bên kia nhân thủ lại đây, đến lúc đó hiện trường theo vào cảnh sát chủ phải chịu trách nhiệm duy trì hán khu trị an, một khi phát sinh hoảng loạn, cần phải cật lực khống chế hiện trường trật tự, rút cọc vấn đề liền giao cho ta nhân thủ là được rồi." Lâm Mục gật đầu một cái nói, Vậy thì thật là phiền phức Lâm huynh đệ rồi. Dương nghiêm khánh sắc mặt vui vẻ, hắn biết Lâm Mục nói chính là người nào, chính là hắn tại trong biệt thự nhìn thấy đám người kia, hầu như từng cái đều tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Móc ra điện thoại, Lâm Mục bấm một mã số. Long Tam, của người phân đội lưu lại, mặt khác hai cái phân đội hiện tại lập tức xuất phát, đến Quảng Châu tập hợp, bên này có nhiệm vụ. Nói đơn giản hai câu sau, Lâm Mục cúp điện thoại, sau đó lại chỉ vào trên bản đồ mấy cái mũi tên nói ra, ta điều tập 20 người lại đây Đến lúc đó quân chia thành tứ lộ đồng thời bắt đầu rút cọc, tin tưởng lấy năng lực của bọn họ, trên căn bản không có vấn đề quá lớn. Mới 20 người. Hội sẽ không quá ít một điểm. Bên kia giặc cướp nhưng là có 4-50 người. Một bên lên một người cảnh sát chen miệng nói. Không ít, ta cũng đối với thư năng lực của bọn họ. Dương nghiêm khánh khoát tay háo một cái, bên cạnh người cảnh sát kia nhất thời không lên tiếng, yên lặng lui về sau một bước. Hiện tại vấn đề còn lại chính là cuối cùng cái kia cất vào kho thời gian ba cái cao thủ rồi. Hai chúng ta đối đầu bọn hắn, cũng không phải thấy rõ nhất định sẽ thua, bất quá có văn tính trưởng kẹp ở giữa, vạn nhất bị bọn hắn ngăn cản, văn tính trưởng nhưng là gặp nguy hiểm rồi. Cao mày, Lâm Mục nhìn trên bản đồ cái kia cất vào kho giữa vị trí, một trận ngừng thần suy tư. Đúng vậy, ta cũng lo lắng điểm này, vẹn vẹn là cùng bọn hắn giao thủ, ta ngược lại thật ra không có gì đáng lo lắng, sợ là sợ lao văn kẹp ở giữa xảy ra vấn đề gì. Dương Nghiễm Khánh cũng là lông mày cao lại, có chút lo lắng nói ra xem ra tạm thời là không biện pháp gì có thể tưởng tượng rồi đối phương nhân số so với chúng ta nhiều chúng ta còn muốn cứu người bản thân liền nơi ở thế yếu mạnh mẽ giao thủ đối với chúng ta rất bất lợi xem ra chỉ có thể tìm một chút giúp đỡ đến, đến rồi lâm mục nghĩ một hồi cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt chỉ dự tính hay lắm nhiều gọi mấy người đến đến rồi nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là quyết định tìm tưởng sở cùng đinh hán hai người thực lực của bọn họ cũng không tệ lắm không đến nổi ở trong chiến đấu cản trở tưởng lão ca hai ngày nay có rảnh không Bấm tưởng sở điện thoại, Lâm Mục cười hỏi. Lâm Minh Đệ, người đây chính là vô sự không lên điện tam bảo, tới cửa tất có việc a Nói đi, tình huống thế nào? Tưởng sở nhận điện thoại cười ha ha nói. Văn thính trưởng bên này xảy ra chút tình huống, tưởng lão ca đoán chừng cũng biết chớ. Lâm Mục đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đương nhiên, làm sao vậy, tình huống có thay đổi gì sao? Tưởng sở lập tức trở về nói. Đúng vậy, ta người đã đến Quảng Châu, dương lão ca tự mình đi Đông Hải tìm ta rồi. Căn cứ hiện nay phát hiện tình huống đến xem, bên trong có ít nhất ba tên cùng chúng ta cùng một cấp bậc cao thủ, chúng ta cần một ít giúp đỡ, tranh thủ đem nhiệm vụ tình huống khống chế tại trong tay của chúng ta. Lâm Mục gật đầu một cái nói, ba tên cao thủ, chẳng trách liền người đều muốn tìm trợ thủ, đích thật là có chút vướng tay chân, như vậy đi, ta cùng Đinh hắn ngày mai sẽ sẽ tới Quảng Châu, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Tưởng sở không có do dự chút nào, lập tức đồng ý, dù sao Lâm Mục nhưng là tại liệu rốt thời điểm, cứu vãn nhiệm vụ của bọn họ bằng không lần đó nhiệm vụ bọn hắn đã sớm đã thất bại cái kia liền cảm ơn tưởng lão ca rồi sự tình sau khi hoàn thành ta mời lão ca đi ăn trực một bữa lâm mục cười cúp điện thoại chuyện lần này kết thúc là chúng ta muốn mời các ngươi ăn cơm mới là dù sao các ngươi vì chuyện này đều đường xa mà đến nơi nào không ngại ngùng để lâm huynh đệ ngươi mời khách dương Nghiễm khánh thất thanh nở nụ cười lời này cũng đúng chỉ ít văn thính trưởng là nhất định phải mời chúng ta ăn cơm à lần trước cái kia là thập toàn đại bổ thang ta nhưng là còn băn khoăn đây Lâm mục cũng nở nụ cười. Ta nghe lão vương nói, tiêm tiêm không phải đã đem hắn sở trường tuyệt chiêu đặc biệt học được đi rồi nha, như nào đây nghị thập toàn đại bộ thang. Dương nghiễm khánh lắc lắc đầu, cười nói. Tiêm tiêm mới đã học bao lâu, làm sao có thể cùng vương sư phó so với, gừng đúng là càng già càng cay à. Lâm mục cười ha ha, hắt đầu liếc mắt nhìn đường bối bối, con mắt hơi nháy mắt. Không nên nhìn ta, ta cũng sẽ không làm cơm. Đường bối bối vội vã xua tay nói ra. Không sao. Lâm Minh đệ lần trước cùng lão Vương vừa gặp mà đã như quen, lão Vương nhưng là đỉnh cấp bếp trưởng đây, ngày nào đó ngươi đi cùng lão Vương học một ít, không nên, cái gì đều xem mà. Dương Nghiễm khánh vung vung tay, thâm ý sâu sắc nhìn Đường Bối Bối một mắt. Đều có riêu tiêm tiêm nấu cơm, ta liền không dùng học đi. Đường Bối Bối khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ hơi nhỏ giọng nói, học một ít cũng không có chỗ xấu nha, đợi hai ngày nữa, chúng ta đi bái phòng một cái Vương sư phó, với hắn học hai tay, trong nhà mỗi người đều chỉnh hai đạo sở trường thức ăn ngon. Lâm Mục vừa nhìn bản vẽ mặt phẳng, một bên cười nói. Mọi người nghiên cứu một hồi ngày thứ hai cụ thể hành động, gần như định xuất cái phương án sau, Lâm Mục cùng đường bối bối liền trước về khách sạn đi rồi, dù sao bên này cũng chưa dùng tới bọn hắn đến giám thị hàng khu, ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Về tới trong tiểu điểm, hai người sau khi tắm xong lại bắt đầu hàng ngày tiêu độc, bất quá lần này Lâm Mục không có kiên trì 2 giờ, mà là chỉ trị liệu thời gian 1 tiếng, bởi vì ngày thứ 2 nói không chắc liền muốn bắt đầu hành động. Hắn không thể đem tinh lực hoàn toàn tiêu hao hết. A Mục, diêu tiêm tiêm làm cơm ăn ngon không? Núp ở Lâm Mục trong khủy tay, Đường Bối Bối đột nhiên hỏi. Nghĩ như thế nào hỏi cái này? Lâm Mục kỳ quái liếc mắt nhìn Đường Bối Bối. Người ta chính là muốn hỏi nha, nói mau, đến cùng có ăn ngon hay không? Đường Bối Bối làm núng nói. Nói thật, ta còn chưa từng ăn đây. Ngươi cũng biết nàng là đại minh tinh, mỗi ngày bận bịu bó tay rồi, hiện tại liền thời gian tu luyện cũng không đủ, đâu còn có thể dọn ra đến lúc làm cơm cho ta ăn? Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, vuốt một chút đường bối bối cái mũi nhỏ. Diêu Tiêm Tiêm cũng tu luyện à? Đường Bối Bối nhất thời kinh ngạc nhìn Lâm Mục nói. Đương nhiên, hơn nữa cùng ngươi cảnh giới bây giờ gần như đều là lập tức muốn tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới rồi, chỉ là công pháp của nàng đặc thù, thời gian muốn lâu một chút, mà ngươi thì là vì kịch độc quân quanh người, tạm thời không thể tu luyện. Lâm Mục gật đầu một cái nói, nàng cũng rất lợi hại a. Bình thường diễn xuất nhiều như vậy, còn muốn đóng phim cùng quảng cáo, như thế bận rộn công tác còn có thể đem võ công luyện đến giống như ta cảnh giới, thực sự là quá thần kỳ. Đường bối bối có chút hâm mộ nói ra, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, đó là bởi vì công pháp của nàng tu luyện chú trọng nhập thế luyện tâm, tại trong trần thế tốc độ tu luyện vốn là càng nhanh, nếu như giống như tử tịch dừng lại ở trong núi lớn tu luyện, cái kia e sợ tiến độ kém xa tít tắp các ngươi. Lâm mục hơi giải thích một chút, nguyên lai like là như vậy, đúng rồi, a mục, ngươi nói ta có muốn hay không đi cùng vương sư phó học hai tay. Đường bối bối gật gật đầu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mục, cười hiếp mắt hỏi. đương nhiên phải học. Nữ Hải Tử không biết làm cơm làm sao có thể đi. Lâm Mục chuyện đương nhiên gật gật đầu. Nha, vậy cũng tốt, vậy thì đi học hai tay chứ. Đường Bối Bối có chút ý hưng lan san nói ra, lại xuyên trở về Lâm Mục khử tay. Hắc hắc, học tốt được nấu cơm cho ta ăn nha. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, xoa xoa Đường Bối Bối tóc. Từng, nhắm mắt lại, Đường Bối Bối khẽ đáp lời, hai tay không khỏi ôm chặt Lâm Mục thân thể. Sáng ngày thứ hai. Vẫn chưa tới 10 giờ thời điểm, Lâm Mục liền nhận được tưởng sở điện thoại, hắn và Đinh Hán hai người đã đến Quảng Châu, Lâm Mục nói cho bọn hắn địa chỉ sau, cùng đường bối bối bắt đầu rời giường rửa mặt. Lâm Minh Đệ, chúng ta nhưng là nhận được điện thoại của ngươi, xử lý xong chuyện trong tay tỉnh, ngay lập tức sẽ chạy tới, một khắc cũng không dám chế lại a Vừa tiến gian phòng, tưởng sở liền cười ha ha nói, tưởng lao ca quá nghệ tình rồi, ta đều có chút ngượng ngùng Lâm Mục lắc đầu cười cười, ba người ở trên ghế salon ngồi xuống. Ồ! Cái tia đại minh tinh cũng với ngươi cùng nhau tới. Tưởng Sở ngồi ở trên ghế salon, trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, phát hiện trên ghế sofa có nữ nhân quần áo, nhất thời cười hỏi. Tưởng Lão ca nói chính là Tiêm Tiêm chứ. Nàng gần đây bận việc lắm, phim truyền hình ước không ngừng, quảng cáo cũng là cái này tiếp theo cái kia, cùng ta cái này nửa sống nửa chín lính mới nhưng bất động, thời gian eo hẹp cực kỳ, nào có ở không chạy loạn khắp nơi. Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng nói. Liên ở ba người ngồi nói chuyện uống trà thời điểm, Đường Bối Bối từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy tưởng sợ cùng Đinh Hán hai người, nhất thời cười hỏi thăm một chút, sau đó ngồi xuống Lâm Mục bên cạnh, mở ra này chim dây 1 bắt đầu tinh tế điều chỉnh từ lên. Ta thật giống gặp qua ngươi ở nơi nào? Đinh Hán cẩn thận liếc mắt nhìn Đường Bối Bối, sắc mặt có chút nghi hoặc. Làm sao? Đinh lão ca nhận thức Bối Bối. Lâm Mục nhấp ngụm trà, cười hỏi. Bối Bối? Đúng rồi, Đường Bối Bối, ta nghĩ tới rồi, ngươi không phải là Lục Thủ Dương cháu gái sao? Vừa nghe Lâm Mục kêu tên Đường Bối Bối, Đinh Hán vô đuổi. Nhất thời nghĩ tới. Xem ra Đinh Lão ca là ở Đông Hải phân bộ thấy bối bối chứ. Lâm Mục khẽ mỉm cười, lần thứ nhất gia nhập bảo Long đoàn thời điểm, đã bị bị đường bối bối mang theo đi gặp Lục Thủ Dương, lúc đó thật là của nàng hô Lục Thủ Dương một tiếng dương thúc, xem ra là có như vậy chút quan hệ. Ừm, bất quá bối bối hiện tại có thể so với khi đó đẹp đẽ hơn rồi, vừa nãy ta một cái đều không có thể nhận ra. Đinh Hán cười ha ha nói. Xem ra tại Lâm huynh đệ bên người thoải mái không sai a, Tưởng sở cũng đi theo nào. Bớn cợt liếc một cái lâm mục. Đường bối bối khuôn mặt nhỏ ứng đỏ, bất quá vẫn tính là chấn định tiếp tục lao chùi súng trong tay giới. Mấy ngày qua mỗi ngày bị những ngày lao đại ca chế nhạo, đường bối bối đã có chút thói quen, không có trước đó như vậy thèn thùng. chương 242, hành động bắt đầu. chương 241, hành động bắt đầu. Đúng rồi, lâm huynh đệ, ngươi nói ở trong đó có 3 cái cao thủ, không biết có thể hay không dự đoán một cái thực lực của bọn họ. Nghe lâm mục hơi chút giới thiệu một phen tình huống của nơi này, tưởng sở sau đó hỏi Thực lực vật này nói chuyện cách xa rất lớn, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể dự đoán, đặc biệt là cổ võ cao thủ, coi như là công lực kém không nhiều, thế nhưng hai người thực lực cũng có khả năng cách biệt rất lớn, trong này dính đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái. Lời này ngược lại không tệ, dù sao một người thực lực cũng không đơn thuần chỉ là do công lực đến phân chia. Đinh Hán khẽ gật đầu, bọn hắn dù sao đều là tu luyện rất lâu người, tự nhiên sẽ rõ ràng điểm này trên lệch. Ừm, công lực phương diện lời nói. Chỉ ta ngay lúc đó cảm ứng đến xem, hẳn là đều tại ta giới, trên căn bản không có quá lớn khác biệt, bỏ qua một bên những kia tự mình hại mình loại bí pháp không nói, hẳn là sẽ không sai, về phần thực lực lời nói, đến lúc đó giao thủ một cái, tự nhiên sẽ hiểu. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, hắn tuy rằng tại trên chiến lược coi trọng kẻ địch, thế nhưng nếu bản về thực lực, hắn nhưng sẽ không thật sự chỉ sợ những người này. Bốn người nhẹ nhõm tán gấu một hồi tiền, buổi trưa ăn xong bữa cơm rau dừa, buổi chiều liền đi tạm thời chỗ chỉ huy. dương Láo ca Đây là kinh đô phân bộ tưởng sở cùng đinh hán, đặc biệt từ kinh đô lại đây trợ giúp chúng ta. Lâm mục cười đem mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút. Haha, ha, sở hán song hùng, dương mốt nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dương nghiễm khánh sang sảng cười cười, cùng hai người nhiệt tình nắm tay. Dương huynh tuy rằng không nổi danh, nhưng là chúng ta cũng sớm tiểu nghe nói qua, là một không nổi cao thủ, chỉ là không màng danh lợi, một mực tiểu ẩn hậu thế a. Tưởng sở cùng đinh hán nhìn nhau, cũng là nở nụ cười. Được rồi, được rồi Mọi người cũng đừng có lẫn nhau thổi phồng rồi, các loại sự tình song xuôi, chúng ta lại tụ tập cùng một chỗ thật tốt nói phét. Lâm Mục lắc đầu cười cười, treo kèo nói. Lâm lão Đệ nói đúng lắm, vẫn là tuổi trẻ người làm việc thuận tiện sảng khoái, chúng ta những lao già kém may mắn này, là đã đến nên lui ra giang hồ lúc. Tưởng sở làm bộ thở dài, gương mặt yêu thương, chọc cho một bên đường bối bối che miệng cười cười. Cụ thể hành động chắc hẳn Lâm lão Đệ đều cùng hai vị nói rồi chứ. Vậy ta liền không ở nơi này một bên làm thêm lắm lời rồi. Đến lúc đó mọi người phối hợp tốt đến, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề, đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất trình độ. Dương nghiêm khánh nhẹ nhàng vỗ tay một cái, biểu hiện hơi nghiêm nghị nói, lần này liền xin nhờ mọi người. Dương lão ca này nói chính là nói cái gì, chúng ta đều đến, đến rồi, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp người, không muốn cùng chúng ta khách khí như vậy. Lâm Mộc nhẹ giọng cười cười, lắc đầu nói. Buổi chiều mọi người tụ tập cùng một chỗ, đem buổi tối kế hoạch hành động cụ thể lại cẩn thận bố trí một phen, trên đường thời điểm. Long nhãn 20 tên thành viên cũng toàn bộ viên trình diện, tuy rằng đều là phổ thông trang phục, thế nhưng cái cố này bén nhọn tinh khí thần, cho dù là phổ thông cảnh sát, cũng biết bọn hắn tuyệt không đơn giản. Lâm láo đệ quả nhiên có bản lĩnh, bọn hắn giao cho trên tay của người, không nghĩ tới ngắn ngủn cả tháng thời gian, lại có như thế biến hóa kinh người, được. Thật sự là quá tốt. Tưởng sở hai mắt sáng lên nhìn chầm trầm long nhãn các thành viên, quanh năm tại bảo long đoàn đợi hắn, tự nhiên rất rõ ràng những người trẻ tuổi này có thể phát huy ra bao nhiêu năng lượng. Đặc thù huấn luyện thêm vào xuất sắc thực lực, khiến cho bọn hắn mỗi người đều là lấy một trọi mười hào thủ. Tưởng Lao ca quá khen, bọn hắn bản thân liền là thiên phú xuất sắc người, cũng chịu trăm học khổ luyện, người như vậy nếu như đều không thể tiến bộ, vậy cũng quá không có trời sửa lại. Lâm mục cười ha ha, đem long nhãn các đội viên gọi vào một bên, sau đó bắt đầu cặn kẽ giải nói đến nhiệm vụ lần này, trong lúc còn lấy qua trên bàn bản vẽ mặt phẳng, đem tấn công con đường cùng điểm thời gian cũng đều nhất nhất làm cặn kẽ nói rõ. Dương nghiêm Khánh bên kia cũng gọi tới sở công an người phụ trách, bắt đầu cẩn thận bố trí lên nhiệm vụ, điều động rất nhiều cảnh sát vũ trang cùng đặc công lại đây, chủ phải chịu trách nhiệm đến lúc đó duy trì hiện trường trật tự, phòng ngừa xuất hiện đại. Một phen khẩn trương an bài sau, màn đêm dần dần giáng lâm, 10 giờ đêm là bọn hắn hành động thời gian, theo thời gian dần dần áp sát, tất cả mọi người đã chờ xuất phát, cảnh sát vũ trang nhóm cùng các đặc cảnh cũng đã bí mật ở tiểu khu tất cả cái vị trí, chiến đấu bắt đầu 5 phút đồng hồ bọn hắn liền sẽ lập tức vào sưởng. A mục xa qua bên kia rồi. Đường bối bối ăn mặc toàn thân áo đen, trong tay mang theo cái kia chứa PS xỉn một cái dương. Từng, nếu như không có nếu cần, tận lực không cần nổ súng. Lâm mục dặn dò một câu, nhìn đường bối bối thật nhanh biến mất trong bóng đêm. Từ trong lòng nơi sâu xa, hắn cũng không hy vọng đường bối bối trong tay nhiễm máu tanh. đã đến giờ, chúng ta đi. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, Lâm mục khẽ quát một tiếng, trước tiên từ cửa sổ khẩu lèn ra ngoài. Tại trên tường hơi lực, người đã bắn nhanh ra như điện thật nhanh hướng về hắn khu tiến lên, theo sát phía sau lóe ra ba bóng người. tại dương nghiêm khánh tưởng sở cùng đinh hắn mặt sau, còn có hai mười đạo bóng đen tại thật chặt đi theo, tất cả đều là toàn thân áo đen trang phục, hoàn mỹ sắp nhập vào trong màn đêm. mười giờ haku, giờ khác này vẫn là đèn đuốc sáng choang, công nhân còn tại khí thế ngất trời tăng giờ làm việc làm việc, bốn phía đèn pha bắn ra to dài của sáng, qua lại không ngừng di động từ xứ. dựa theo kế hoạch đã định, trong vòng ba phút, nổ đối phương hết thể phòng thủ điểm. lâm mục dừng bước. Đưa tay làm thủ hiệu, 20 tên long nhãn đội viên lập tức tản ra ngoài đến, hóa thành mấy con tiểu phân đội tiềm nhập mỗi cái nhà xưởng. Đúng lúc này, Lâm Mục Lỗ thai khẽ động, tuy rằng trong nhà xưởng tràn đầy các loại cỡ lớn máy móc cầm ý thanh âm của, thế nhưng hắn vẫn là nghe được trong không khí truyền đến một tiếng nhẹ nhẹ xíu. Ú, thanh âm, đó là đạn cấp tốc phá không phát ra âm thanh. Một tiếng vang trầm thấp, hắn khu bên trong một cái nào đó nơi phòng thủ điểm đã ngã xuống một người, hiện đại súng ống uy lực có thể thấy được chút ít. Lâm Mục đợi cao thủ võ lâm còn chưa bắt đầu hành động, hậu phương đường bối bối cũng đã giải quyết xong một người. ỷ lại súng ống cao lực sát thương, đường bối bối lúc này hiệu suất hoàn toàn có thể trên đỉnh bọn hắn tất cả mọi người tổng số. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn lại gật gật đầu, Lâm Mục nhẹ giọng nói ra, sau đó bốn người cũng tiềm nhập trong bóng tối, lặng lẽ đến gần rồi hàng cuối cùng cất vào kho giữa. Trương Tiên Sinh, lần này chúng ta lại đây, nhưng là bước lên rất nhiều nguy hiểm, người cũng biết hoa hạ bên này nước quá sâu. Bình thường chúng ta cũng sẽ không tiến vào hoa hạ cảnh nội, tài trí ngân ấy, không khỏi có chút quá không thể nào nói nổi chứ. Không lâu cất vào kho trong phòng, ba trung niên nhân đang ngồi ở một cái bàn tròn bên, trong đó một cái da rẻ ngâm đen, trên đầu bao bọc khăn đội đầu đàn ông gầy gò, bất mãn nhìn đối diện một cái tiên phong đạo cốt, giữ lại hai quang dâu cá chê nam nhân. Gờ y bơ lúc trước chúng ta nhưng là nói xong rồi, này tạm thời thay đổi chủ ý, nhưng không hay lắm chứ. Trương Nghiễm lâm lau một cái dâu cá chê, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Hắn lần này là bởi vì nhận lấy Tần Hải sinh ủy thác, mới sẽ từ kinh đô chạy tới Quảng Châu nơi này đến. Từ lần trước tại kinh đô trợ giúp A Phi bọn hắn cứu ra sổ lạ nạ thủ hạ đám người kia, tam giác vàng đám kia đầu lính đối Tần Hải sinh lập tức quan tâm lên. Tại Tần Hải sinh tự mình chạy tới miến điện đi gặp mặt nói chuyện một phen, sau đó hắn hiện tại đã là đại lục bên này khách hàng lớn nhất rồi. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủn thời gian một tháng, số lạ nạ thông qua đủ loại con đường vận tiến đại lục độc hàng, toàn bộ đi qua Tần Hải sinh người phía dưới qua tay, mượn phong phú trình độ liền ngay cả cáo giả tần hải sinh đều là một bộ hết sức vui mừng rằng rớp. bất quá bọn hắn như vậy liên hợp lại trắng trợn chính là buôn lậu độc hàng cũng đã sớm đưa tới đại lục phương diện chú ý. văn khải minh trải qua một phen kín đáo bố trí sau lần nữa một lần phá được nhóm lớn độc hàng giao dịch. lần này không đơn thuần là số lạn bị hao tổn. tần hải sinh bởi vì tham dự hợp tác giống nhau là tổn thất nặng nghề, cùng miến điện bên kia trao đổi một phen sau bọn hắn quyết định lại như lần trước như thế chơi một phiếu. bất quá mục đích lần này mà không ở kinh đô mà là tại Quảng Châu. Trải qua một phen tìm hiểu cùng sắp xếp, bọn hắn rốt cuộc thuận lợi ép buộc chủ trì tập độc Công tác Văn Khải Minh, thừa dịp Dương Nghiễm Khánh không có ở đây thời điểm, lôi đình một kích lập tức đắc thủ. Bất quá Dương Nghiễm Khánh phản hẳn cũng là cực nhanh, không tới thời gian 2 tiếng, cũng đã phong tỏa Quảng Châu toàn cảnh. Bọn hắn nghĩ hết các loại phương pháp, nhưng cũng không cách nào lặng lẽ rời đi Quảng Châu. Bất đắc dĩ, chỉ phải bắt một cái một bên ngoại ô nhà xưởng lão bản, tạm thời nút ở hán khu bên trong. Khoảng thời gian này bọn hắn cũng tại không ngừng mà tìm hiểu phía ngoài tin tức. Xuất hiện tại toàn bộ Quảng Châu cũng đã toàn cảnh giới nghiêm rồi. Bên trong thị khu cũng còn tốt, thế nhưng một khi phải ra khỏi cảnh, Hải Lục không ba châu bến cảng tất cả đều là dầm dạp chẳng trị cảnh sát vũ trang cùng tập công. Trương Tiên Sinh, tuy rằng lúc trước chúng ta nói xong rồi, thế nhưng tình huống bây giờ có biến, bản đến thời điểm này chúng ta sớm nên rời đi hoa hạ, về tới quốc gia của mình. Thế nhưng cho tới hôm nay, chúng ta như trước trẻ ở lại chỗ này. Gợi bờ bờ mở ra hai tay. Ta đã cảm thấy nguy hiểm sắp tới gần nơi này không thích hợp ở lâu nếu như muốn để cho chúng ta lưu lại phải gia tăng chúng ta tiền thù lao gợi bờ bờ nói không sai chuyện bây giờ có biến không thể lại ấn chiếu lúc trước thỏa thuận mà tính rồi một mực ngồi ở bên cạnh không lên tiếng cái kia cái đàn ông Trung niên lúc này cũng đột nhiên mở miệng nói ra Hồ huynh cũng cho là như thế Trương nhiễm Lâm quay đầu nhìn Hồ Chí Tân một mắt nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng nói đúng vậy trong chuyện này ta cùng gợ y bờ bờ là một cái ý nghĩ nơi này hiện tại rất nguy hiểm, thường nhiều lưu một ngày, chúng ta nguy hiểm đều tại gia tăng một phần, hoa hạ bất kể là quan phương thực lực, vẫn là ngầm dân gian cao thủ, đều không thể coi thường được. hồ chí tân bình tĩnh gật gật đầu, trên mặt không có một tiêu biểu lộ, hoặc là tần lão bản gia tăng tiền thù lao, hoặc là chúng ta liền phải nghĩ biện pháp lén lút rời khỏi. hai vị y tứ, ta hiểu được, ta sẽ cùng tần lão bản nói một tiếng, gia tăng hai vị lương đồng, về phần tăng thêm thiếu hai vị liền không cần lo lắng, chúng ta ra tay luôn luôn đều sẽ không để cho người khác thất vọng. Trương Nghiễm Lâm hơi gật đầu, vê thành một cái khỏe miệng dâu cá chê, khuôn mặt lộ ra một vẻ ý cười. Điểm này chúng ta cũng không phải lo lắng, Tần lão bản ra tay xa hoa, chúng ta sớm có nghe thấy, chỉ cần có Trương tiên sinh, câu nói này là được. G bờ bờ cùng Hồ Chí Tân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt biểu hiện rốt cuộc hòa hoãn xuống, đều nở một nụ cười. Đúng lúc này, Trương Nghiễm Lâm lại là hơi biến sắc mặt, tay phải dựng đứng ra hiệu hai người không cần nói chuyện, Lô thai hơi động mấy lần sau, nhất thời biểu hiện ngưng trọng nhỏ giọng nói, phiền toái tới rồi. Bọn hắn đã đến ngoài cửa. chương 243, Trương nghiễm Lâm. chương 242, Trương Nhiễm Lâm. Bọn hắn. Là ai? bờ cùng Hồ Chí Tân hai mặt nhìn nhau. Không biết Trương nghiễm Lâm nói tới ai. Từ một điểm này lên cũng có thể thấy được. Thực lực của bọn họ so với Trương nghiễm Lâm tới vẫn là nhỏ yếu một bậc. Chí ít vừa nãy bọn hắn không cảm ứng được bên ngoài có người. Đoán chừng là tới cứu Văn Khải Minh A. Bởi vì bọn họ cũng chỉ đến rồi ba người. Xem ra ngược lại là đem thực lực của chúng ta động vào rất rõ ràng. Ba đối ba tới cửa, có chút thú vị. Trương Niệm Lâm nhẹ giọng cười cười, không đợi ghi bờ bờ hai người trả lời, đột nhiên âm điệu một cao, bay thẳng đến nhà kho cửa lớn phương hướng nói ra. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Trương Mộ không từ sang nên đón, kính xin thông cảm nhiều hơn. Nguyên Lai là Trương Tiên Sinh, thực sự là thất kính. đã sớm nghe nói có cao nhân ở đây, bất quá Trương Tiên Sinh không phải một mực tại kinh đô phụ tá tần hải sinh sao? Làm sao rảnh rỗi chạy đến quảng châu đến rồi? đứng ở ngoài cửa tưởng sợ cười ha ha đưa tay kéo ra cất vào kho giữa cửa lớn rầm ào một tiếng đại môn mở ra trương nghiệm lâm thấy rõ người bên ngoài sau đó trên mặt bắp thịt hơi co rút trong lòng nhất thời cũng là chìm xuống bởi vì người bên ngoài rõ ràng không phải hắn lúc trước cảm ứng được ba người mà là có bốn người ở nơi đó khi hắn mới vừa cảm ứng trong vừa nãy rõ ràng là ba người đứng ở ngoài cửa nhưng là xuất hiện ở hình ảnh trước mắt lại là ba người kia trước người còn đứng một người trẻ tuổi người trẻ tuổi này cũng chưa từng xuất hiện tại cảm nhận của hắn bên trong Chẳng trách, ta liền nói các ngươi làm sao sẽ vừa vặn đến ba người, xem ra là phía trước vị này trong bóng tối tìm hiểu tốt thực lực của chúng ta đi, thực sự là thất kính, không nghĩ tới trẻ tuổi thì đã ra như thế được cao thủ. Trương Nghiễm Lâm chậm rãi đứng dậy, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Lâm Mục, lên trận tiếp theo qua lại nhìn quét. Bất quá bây giờ Lâm Mục đã thay hình đổi dạng, sớm đã dùng cao phân tử mặt nạ dưỡng da che đậy chân thật khuôn mặt, cũng không sợ này Trương Nghiễm Lâm có thể nhìn ra cái gì đến, trừ phi hắn có mắt nhìn xuyên tường có thể xuyên thấu trên mặt tầng kia mặt nạ dưỡng ra. Các vị ngược lại là thật có nha hứng, không có chuyện gì đem hóa hạ cán bộ cấp đi, vẫn như thế trắng trợn trốn ở Quảng Châu cảnh nội, chẳng lẽ thật sự là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dương Nghiêm Khánh chậm rãi bước tiến lên, nhìn đối diện ba người chậm rãi nói ra, ánh mắt đã để lộ ra một hơi khí lạnh. Nay nhưng chuyện không liên quan đến ta, chúng ta chỉ là tới nơi này giúp bằng hữu một vấn đề nhỏ, nhìn một điểm đồ vật mà thôi, về phần vật kia là cái gì, chúng ta sẽ không có hỏi nhiều về phần các ngươi nói cái gì bắt cóc hoa hạ cán bộ ta làm sao nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì trương nghiễm lâm khẽ mỉm cười dấu cá chê run lên run lên nhìn lên hết sức bình tĩnh trương tiên sinh đại danh chúng ta đã sớm như sắm bên hai nghe thấy tiên sinh là tần hải sinh bên người đệ nhất cố vấn thường có lỗ nhỏ rõ ràng danh sương hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền tưởng sở cười ha ha lông mày hơi nhễu nhìn trương nghiễm lâm cười nói tại kinh đô trương nghiễm lâm danh tiếng không thế nào vang dội thế nhưng biết tên hắn người Không một không biết người này lợi hại, tần hải sinh chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, mới có thể có hôm nay lớn như vậy thế lực. Chí dũng song toàn, được lắm trương tiên sinh. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, rất hưng thu đánh giá trương Nghiễm Lâm một phen, vừa nãy bọn hắn lúc tiến vào, trương Nghiễm Lâm sắc mặt biến hóa tự nhiên không có tránh được hai mắt của hắn. Ngày đó đến trong bóng tối tìm hiểu tình huống thời điểm, hắn suýt chút nữa bị cất vào kho trong phòng một cao thủ giấu tới, bây giờ nhìn lại này cao thủ chính là trương Nghiễm Lâm rồi bất quá vừa nay hắn ở bên ngoài cũng hết sức thu liêm khí tức, xem đến cái này trương nghiễm lâm là không có phát hiện hắn, bằng không cũng sẽ không có vừa nãy cái kia phó biểu tình rồi, không dám làm, xin hỏi tiểu huynh đệ sư thừa người phương nào, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, thực sự là thiên hạ hiếm có. trương nghiễm lâm ánh mắt lóe lên, nhìn lâm mục nhẹ giọng cười một tiếng nói, trương tiên sinh quá khen, ta bất quá là tùy tiện luyện một chút mà thôi, không có sư phụ, toàn bộ dựa vào chính mình một người mù mở tác. Tu vi thô thiển thật ra khiến tiên sinh cười chê rồi. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, hơi hất đầu nhìn hướng bên bàn tròn lên hai người khác. Gợi Y bờ bờ cùng Hồ Chí Tân vừa nãy còn ngồi ở chỗ đó, gặp được tiến vào bốn người sau, cẩn thận cảm ứng một phen, sắc mặt của bọn họ cũng là hơi đổi, lập tức liền đứng lên, đối phương tới bốn người này, đều là cùng bọn họ một cấp số cao thủ. Ha ha, một người liền có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới này, xem ra tiểu huynh đệ vẫn là thích hợp luyện võ thiên tài tuyệt thế a. Về sau có cơ hội đến kinh đô ta nhất định muốn hảo hảo chiêu đái một phen tiểu huynh đệ. Tuy rằng trong lòng đối Lâm Mục lời nói xỉ mũi coi thường, thế nhưng trương nghiệm Lâm trên mặt như cũng là chuyện trò vui vẻ. Có cơ hội đi kinh đô, nhất định sẽ tới cửa quái dày, chỉ hy vọng đến lúc đó tiên sinh không nên ghét bỏ mới tốt. Lâm Mục nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, như vậy hiện tại, không biết chúng ta có thể hay không kiểm tra một chút cái này cất vào kho giữa, ba vị cùng bằng hữu tụ hội chúng ta có thể không hỏi đến, chỉ cần kiểm tra một chút nơi này là tốt rồi đương nhiên không thành vấn đề, các vị mời liền. Nơi này tất cả mọi thứ các ngươi cũng có thể kiểm tra. Trương Nghiễm Lâm không chút do dự đáp ứng nói, thế nhưng sau đó tiếng nói lại là nhất chuyện. Đương nhiên, ngoại trừ đằng sau ta cái kia tủ gỗ lớn, cái kia là bằng hữu ủy nhờ chúng ta trông coi, không có đồng ý của hắn, chúng ta không thể tự ý làm chủ. Bên ngoài bị rất nhiều cảnh sát vũ trang bao vây, chúng ta tới đây bên trong chính là vì giải cứu bị bắt cóc Văn Thính trưởng. Nơi này tất cả mọi thứ chúng ta đều phải kiểm tra, các ngươi bằng hữu đồ vật tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Mục con mắt hơi nheo lại, nhìn Trương Nghiễm Lâm cười nói, "Cái này, e sợ có chút không tốt sao?" Vê thành một cái dâu cá trê, Trương Nghiễm Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Lâm Mục ánh mắt cũng dần dần trở nên rồi. "Chúng ta nhất định phải kiểm tra." Trương Thiên Sinh nhìn xem, phải hay không cho bằng hữu của ngươi gọi điện thoại. Trương cầu một chút ý kiến của hắn. Liên ở Lâm Mục lúc nói chuyện, bên ngoài cách đó không xa truyền đến có tiết tấu đạp bước thanh âm, vừa nghe liền biết nhân số đông đảo nhất định là chờ ở bên ngoài đợi cái đám kia cảnh sát vũ trang bắt đầu vào ở hán khu nội bộ. Bàng hưu ta hiện tại liên lạc không được, hắn bên kia có chuyện rất trọng yếu, cho nên mới phải ủy nhờ chúng ta đến tiến hành trông giữ, các người đã cố ý muốn kiểm tra, vậy thì đánh rồi mới biết đi, nếu như ta thực lực không đủ, chắc hẳn không bảo vệ được cái thứ này, bàng hưu cũng sẽ không trách tội cho ta. Ánh mắt hơi loay lên, trương nghiễm lâm liếc mắt một cái bờ, bờ cùng Hồ Trí Tân. Đề nghị này ngược lại không tệ. Không bằng liền để cho ta tới lãnh giáo một chút tiên sinh cao chiêu được chứ. Lâm Mục bước chân nhẹ nhàng, tiến lên hai bước nói ra. Được. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ta cũng đang muốn mở mang bây giờ trẻ tuổi, đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu. Gật đầu cười cười, Trương Nghiễm Lâm sau đó sắc mặt nghiêm nghị, lặng lặng nhìn Lâm Mục nói ra. Cái này Trương Nghiễm Lâm giao cho ta, các ngươi phân ra hai người, cuốn lấy bên kia hai người cao thủ, còn lại một người đi mở cái dương kia, cần phải trước tiên liền đem văn thính trưởng chuyển đến chỗ an toàn lâm mục môi khẽ nhúc đích, trực tiếp truyền âm cho hậu phương ba người, bọn hắn những cao thủ này, một khi động thủ, kình khí phân tán dưới, người bình thường đó là vừa dính là chết, căn bản gánh không được bọn hắn tiết lộ ra ngoài tình lực. Chỉ cần có thể đem Văn Khải Minh cứu ra, bọn hắn động thủ cũng không có nỗi lo về sau sẽ không rút tay rút chân ảnh hưởng thực lực bản thân phát huy. Hậu phương ba người khẽ gật đầu, không cần nhiều lời cái gì, tưởng sợ cùng Đinh hắn đã lên đường đánh về phía GIB bờ bờ hai người, bọn hắn phối hợp nhiều năm, hai vs hai dưới tình huống tự nhiên là cùng tiến lên ưu thế càng lớn, còn dư lại dương nghiễm khánh liền để hắn đi cứu văn Khải minh. Ha ha, trương tiên sinh, đêu xấu, lâm mục ngửa mặt lên trời cười, hơi suy nghĩ, đan điển chân khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, bàn chân kình khí tuôn ra, người đã dường như như mũi tên rời cùng bắn mạnh mà ra, bàn tay phải cổ điện không có gì lạ về phía trước vỗ một cái, rõ ràng tiếng rồng ngâm lập tức vang lên, trường kinh phụ đái cuộn mãnh kinh lực ngay lập tức sẽ ở xung quanh thân hắn nhấc lên một đạo cuộn phong. Thổi đến mức đối diện Trương Nghiễm Lâm mái tóc đều phiêu chuyển động. Hàng Long thập bát trưởng. Trương Nghiễm Lâm kiến thức rộng rãi, chỉ là trong vòng một chiều, hắn cũng đã nhận ra Lâm mục thi triển võ công, trong lòng lập tức đại đại đề cao cảnh giác, từ xưa tới nay, có thể thi triển môn võ công này người, không, có một cái sẽ là người yếu. Bất quá đối mặt Lâm mục cương mãnh trường lực, hắn cũng không có né tránh, Hàng Long thập bát trưởng chí cương chí dương danh tiếng, hắn cũng là sớm có nghe thấy, từ luyện võ ngày thứ nhất khởi cũng đã sâu đậm khắc ở trong lòng. Hai tay trùng điệp Lên bệ trở mình, bước chân hơi chuyển, trương nghiệm lâm hai cái tay lập tức cuốn lấy lâm mục cánh tay, kinh lực phun ra nuốt vào giữa, lâm mục cánh tay cư nhiên bị hai tay hắn mang lại đi, mất đi nguyên bản chuẩn thâm. Có ý tứ, thiên sơn chết mai thủ. Trong lòng hơi kinh ngạc, lâm mục một bộ rất hứng thú bộ dáng. Lục thủ dương lúc đó cho lâm mục USB bên trong, võ học chỉ để vào không nhiều vài loại, lâm mục học một vốn là hàng long thập bát trưởng, một bản khác nhưng là hóa cốt miên trưởng. Không thả quá nhiều là vì lục thủ dương lo lắng Lâm Mục nói chuyện nhiều nhai không nát, cuối cùng một chuyện không thành. Bất quả USB bên trong ngoại trừ hoàn chỉnh hai môn võ học bên ngoài, còn có rất nhiều võ học điện tịch giới thiệu, đó là lục thủ dương để cho Lâm Mục mở mang tầm mắt, cũng không thể mấy ngày liền dưới có cái nào nổi danh võ học cũng không hiểu. Những tư liệu kia cũng bị Lâm Mục nghiên cứu thông suốt, cho nên trương nghiễm Lâm Chiêu Thức vừa ra tới, kinh lực phun ra nuốt vào giữa hắn cũng đã nhận ra môn võ công này, nói tới thiên sơn chết mai thủ. Năm đó cũng là danh tiếng vang dội một môn võ học, được xưng có thể phân giải tất cả võ công chiêu thức. Môn võ công này uy lực bất phàm, thế nhưng truyền lưu nhưng cũng không thật là rộng rãi, bởi vì quyển này võ công đối luyện tập giả ngộ tính yêu cầu vô cùng cao, tư chất ngu rốt người căn bản không thể tu luyện, từ nơi này cũng có thể thấy được, Trương nghiệm lâm thực lực xác thực rất mạnh. Hai người vừa đối mặt dưới, đều nhận ra đối phương thi triển võ công, trong lòng đồng thời dùng mình, biết đối phương cũng không đơn giản, lập tức đều thu hồi ý khinh thị bắt đầu thận trọng giao thủ với nhau. Lâm Mục hiện tại cũng không vội vã đánh bại Trương Nghiễm Lâm, mục đích chủ yếu vẫn là kéo đối phương, để Dương Nghiễm Khánh có thời gian đem Văn Khải Minh trước tiên cho cứu ra, sau hắn có thể từ từ cùng cái này Trương Nghiễm Lâm chơi một chút. Bên kia tưởng sợ cùng Đinh Hán quấn lấy hai người khác, bố cắt cùng Hồ Chí Tân đối mặt bọn hắn, thủ hạ đó cũng là chiếm không được nửa điểm chỗ tốt, hai bên là đánh chính là kẻ tám lạng người nửa cân, đoán chừng trong thời gian ngắn là không có cách nào thoát thân. Mắt thấy ba người họ bị cuốn lấy Dương Nghiễm Khánh lập tức lắc mình vòng qua chiến đoàn, lao thẳng cách đó không xa cái kia tủ gỗ lớn mà đi. Chương 244, bài văn trưởng. Chương 243, bài văn trưởng. Mắt thấy Dương Nghiễm Khánh liền muốn tiếp cận cái kia tủ gỗ lớn, thế nhưng Trương Nghiễm Lâm lại là không có chút nào dáng dấp gấp gáp, thậm chí ngay cả xem cũng không hướng về bên kia liếc mắt nhìn, chuyên tâm ứng phó trước mặt Lâm Mục. Tình cảnh kỳ lạ này cũng đưa tới Lâm Mục chú ý, theo đạo lý tới nói, hiện tại Trương Nghiễm Lâm nhất phương người hẳn là vội vã đi ngăn cản Dương Nghiễm Khánh mới là nhưng là bọn hắn lại mỗi một người đều thở ơ không động lòng. Muốn nói là bị Lâm Mục đám người quấy chết, dẫn đến không phân thân nổi, đừng nói chính bọn hắn không tin, liền ngay cả Lâm Mục ba người cũng là không tin, tuy rằng mấy người đánh chính là khí thế ngất trời, thế nhưng đều không có hạ tử thủ, toàn bộ lưu có một ít chỗ trống. liền ở Lâm Mục trong lòng nghi ngờ thời điểm, tủ gỗ lớn phía trước đóng kín cái kia phiến tấm ván gỗ, đột nhiên bịch một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ nổ ra, chỉ một thoáng chính là đầy trời vụn gỗ hai bóng người liền đứng ở trong tủ gỗ, trong đó một bóng người trực tiếp xen lẫn trong vụn gỗ bên trong bắn nhanh ra như điện, phải tay một chỉ dương nghiêm khánh, một đạo khổng lồ đủ cao bằng một người băng truy lập tức đột nhiên xuất hiện, thẳng đến dương nghiêm khánh mà đi. hậu phương bóng người kia nhưng là hiện thân đồng thời, lập tức bày ra một cái tư thế, hai tay nắm tay đặt ở bên hông, đàm trung bình tấn nửa ngồi nửa quỳ ở nơi nào, quanh thân xuất hiện từng đạo gió xoáy, kéo phụ cận vụn gỗ một trận bay lượn, biến hóa xuất hiện trong mắt, lâm mục lông mày liền là hơi nhũn lại. Hắn tuy nhiên tại một trong ngăn kéo cảm ứng được hai người khí tức, nhưng vậy cũng là người bình thường khí tức, hiện tại xuất hiện hai người kia, rõ ràng cho thấy dị năng giả bộ dáng. Bất quá sau đó hắn liền phản ứng lại, vụn gỗ hơi chút tản đi lúc một giờ, sau lưng của hai người lộ ra hai cái một người cao tủ kiếng, hiện tại tủ kiếng cửa tủ đã mở ra, hiện nhiên vừa nãy hai người chính là chờ tại cái thủy tinh này trong quảy. Nhìn thấy cái thủy tinh này tủ, lâm mục trong lòng âm thầm nắm chắc rồi. Xem ra chính là cái này tủ kiếng đã cách trở hắn đối hai cái này dị năng giả khí tức cảm ứng, hẳn là một loại kiểu mới đặc trúng thiết bị. Tại hai người này khí tức giới, hắn như trước có thể cảm giác được tủ gỗ hậu phương còn có hai người bình thường khí tức, phải là bị ép buộc văn khải mình rồi, về phần một người khác, hắn tạm thời còn không biết là ai. Dương nghiêm khánh đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, trên mặt cũng không có gì vẻ kinh hoàng, hắn không phải là mới ra nhà tranh lính mới, tự nhiên không thể bị chút chuyện như thế sợ hại đến luôn cuống tay chân hướng phía trước đột tiến thân hình trong nháy mắt liền lui về sau ra tránh được cấp tốc bay tới mấy khối lớn tấm ván gỗ mảnh vỡ động tác có như nước chảy mây trôi như vậy quả thực chính là vi phạm với cơ bản định luật vật lý phía trước tiến cùng lùi về sau trong lúc đó dương nghiễm khánh hoàn chỉnh thể hiện rồi một cao thủ hẳn là có thực lực lùi về sau đồng thời tay trái của hắn liên tiếp biến hóa mấy tư thế sau đó một chưởng nhẹ bông về phía trước đánh ra không có gì kinh thiên động địa thanh thế lòng bàn tay trước địa phương xuất hiện một vòng nhàn nhạt sóng gợn Không khí tựa hồ bị mạnh mẽ, kình lực mạnh mẽ đẩy ra. Nhất cổ sức mạnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đập nát phía trước cái tia to lớn băng truy. Vô số vụn băng lấy so khi đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại. Đây trời màu lam nhạt vụn băng xen lẫn trong màu vàng sấm vụn gỗ bên trong. Chỉ một thoáng giữa trường hoàn toàn mơ hồ, tầm mắt đều bị miễn cưỡng cản trở. Lâm mục trong lòng hơi động, Dương Nghiễm Khánh sử dụng trường pháp hắn cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không dám khẳng định đến cùng có phải không hắn nghĩ tới môn kia trường pháp. Vừa lúc đó trong tủ gỗ đột nhiên dâng lên nhất cổ mạnh mẽ năng lượng, liền lâm mục đột nhiên trong lúc đó đều có chút hai hùng khiếp vía cảm giác, chân khí rót vào hai mắt, thị lực lập tức tăng cường rất nhiều, xuyên thấu qua những kia ngăn cản tại trung gian vụn gỗ cùng vụ băng, hắn nhìn thấy tại trong tủ gỗ bóng người kia, quanh người cuồng phong đã hoàn toàn xoay tròn, nhìn lên giống như là một cái vòi rồng nhỏ, cùng phổ thông lốc xoáy chỗ bất động ở chỗ nó sẽ không di động, cứ như vậy ổn định ở trong tủ gỗ, hơn nữa đối trong tủ gỗ đồ vật cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, phảng phất chỉ là một đạo hào ảnh bình thường tâm thần ngưng lại lâm mục lập tức bắt đầu cẩn thận cảm ứng lên cái kia đạo vòi rồng trong năng lượng tình huống quả nhiên không ra hắn sở liệu sở dĩ lốc xoáy không nhìn ra huy lực là bởi vì là tất cả năng lượng cũng đã nội liễm ở cái này loại nhỏ lốc xoáy nội bộ đang tại có mây chục trên trăm đạo sắc bén năng lượng đang dần dần thành hình những năng lượng này chậm rãi kéo dài cũng từ từ trở nên bão loạn cuối cùng cong thành hình cung dương lão ca mau lui lại lâm mục ngùi khẽ nhúc nhích lập tức truyền âm cho dương nhậm khánh Nguyên gốc trưởng lăng không đập nát cái kia băng truy, đang chuẩn bị thừa thắng sông lên dương nghiêm khánh, nghe được lâm mục truyền âm, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn lập tức đã ngừng lại tiến lên bước tiến, thân hình lùi lại lập tức lăng không sau phi. Liên ở lâm mục vừa dứt lời, trong tủ gỗ cái kia đạo vòi rồng xuất hiện biến hóa kinh người, xoay tròn cấp tốc lốc xoáy bên trong đột nhiên báo tố bắn ra hơn 10 đạo màu xanh lưới dao, những này lưới dao hoàn toàn do năng lượng ngừng tụ mà thành, uy lực vượt xa chân thật thép chi nhận. Chuẩn trái tim đen đú ám của tôi đốt nhen kinh bạc lưỡi đao sắc bén trong chớp mắt liền phá tan rồi trước mắt hôn tạp vụn băng cùng vụ gỗ, đuổi sát Dương Nghiễm Khánh quay ngược lại thân hình bắn tới, tốc độ nhanh chóng quả thực làm người nghe kinh hãi, cơ hồ là Dương Nghiễm Khánh mới vừa lùi, những phong nhận đó liền đã đến trước mắt của hắn. Nhìn những này cấp tốc đuổi theo phong nhận, Dương Nghiễm Khánh thật cũng không đốc, còn không ngu đến mức muốn cùng những này số lượng đông đảo lại rõ ràng uy lực bất phàm phong nhận mạnh mẽ chống đỡ, dưới chân bước chân nhất truyện, thân hình lập tức hướng về một bên khác tung bay mà đi. Bất quá liền ở hắn mới vừa biến hóa phương hướng thời điểm, những phong nhận đó cũng hầu như trong cùng một lúc biến đổi phương hướng, tốc độ nhanh chóng đuổi sau đó, dĩ nhiên là một bộ căn bản vô pháp thoát khỏi bộ dáng. Sắc mặt chìm xuống, Dương Nghiêm Khánh cũng biết cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tránh khỏi, chỉ thấy thân hình hắn một bên lùi về sau, một bên hít sâu một hơi, sắc mặt đột nhiên trợt đỏ, song trưởng trong nháy mắt liên tiếp vô ra hơn 10 trưởng. Mỗi một trưởng phát ra thời điểm, phía trước không khí đều sẽ tránh qua một đạo sóng gợn. Cùng lúc đó cũng sẽ có một đạo phong nhận bị vô hình cự lực trực tiếp đánh tan, chỉ là một tức không tới công phu, cái kia mười mấy đạo phong nhận đã bị Dương Nghiễm Khánh hết thể đánh tan. Bất quá trong lòng hắn còn chưa kịp cao hứng, bên kia Lốc xoáy bên trong lại phát ra trọn vẹn hơn 30 đạo thanh sắc phong nhận, như cũng là nhắm ngay Dương Nghiễm Khánh trực tiếp bay tới, tựa hồ quyết định chủ ý trước phải phế bỏ một người. Hừ. Dương Nghiễm Khánh cả giận hừ một tiếng, đối phương cánh nhiên cho rằng hắn là bên này yếu nhất một cái, muốn thừa thế xông lên lấy hắn là chỗ đột phá, trước tiên đem hắn giải quyết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 Lâm mục vừa nhìn cái này tư thế, lập tức nhận ra Dương Nghiễm Khánh sử dụng trường pháp, chẳng trách vừa nãy vỗ tay giữa liền có vô hình cự lực tuôn ra. Nguyên lai là bài vân trưởng cái môn này trường pháp, luyện đến cao thâm hoàn cảnh, thật có đơn trưởng bài vân đáng sợ hiệu quả. Tục truyền năm đó sáng chế cái môn này trường pháp cao nhân, bởi vì địa phương liên tục rơi xuống mấy ngày mưa to, vì thế còn bạo phát hồng thủy tai họa, người này dưới cơn nóng giận đang lâm đỉnh núi, một hơi nhìn trời liên tục đánh ra mấy chục trưởng, đáng sợ trường lực.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 chỉ là trong lúc nhất thời không dám khẳng định phải hay không bài vấn trưởng cho tới giờ khắc này gặp được dương nghiễm khánh song trưởng ở giữa tụ tập nhàn nhạt mây khói mới cuối cùng là xác định ra song trưởng bao bọc mây khói một trận qua lại lan lột, dương nghiễm khánh lại tại mây khói rót vào rất nhiều chân khí sau đó hai trưởng đẩy một cái khổng lồ mây khói lập tức tuôn trào ra đối với những kia kéo tới phong nhận liền vào tới không lồ kinh lực chỉ một thoáng trải rộng dương nghiễm khánh trước người không đơn thuần là những kia màu xanh phong nhận bị hết thảy phá hủy Liền ngay cả vừa nãy bay múa đầy trời vụn băng cùng vụn gỗ cũng bị thổi tan thành mây khói, không biết đi nơi nào. Trước đó đánh bay tủ gỗ tấm ngăn, giành trước bay ra nên địch người dị năng giả kia, vừa thấy Dương Nghiễm Khánh chiêu này thế tới hung mãnh, lập tức lắc mình lui qua một bên, nhường ra phía sau cái kia vòi rồng nhỏ. Cái này đạo vòi rồng tựa hồ là xuất hiện sau tiểu không thể lại di động, từ vừa nãy đến hiện tại vị trí, nó vẫn luôn là dừng lại tại chỗ lẳng lặng xoay tròn, lúc này đối mặt Dương Nghiễm Khánh bài vân trưởng, nó rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Nguyên bản ngưng tụ thành mấy chục đạo phong nhận năng lượng trong khoảnh khắc tản ra ngoài đến, đều đều lan tràn tới toàn bộ lốc xoáy bên trong. Vừa nay cái kia không có động tĩnh gì lốc xoáy bỗng nhiên hoàn toàn biến lớn dạng, từng luồng từng luồng mạnh mẽ sức hút từ đó truyền ra. Không tới một giây đồng hồ công phu, đứng im bất động lốc xoáy chuyển động, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới đối diện bay tới mảnh liệt mây khói, hai bên mới vừa mới tiếp xúc, phong vân hợp nhất dưới, chàng bên trong lập tức liền xuất hiện một cổ cường đại năng lượng. Theo lốc xoáy cuốn vào mây khói càng ngày càng nhiều dựa trưởng tàn mát ra năng lượng cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Dương Nghiễm Khánh rất nhanh sẽ lộ ra chật vật vẻ mặt, trên trán cũng thấm ra tích tích mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Đối phương chỉ là dùng năng lượng chế tạo ra một cái tiểu hình lốc xoáy, năng lượng ly thể sau thành hình, người sử dụng cũng đã giải trừ tự thân không chế. Thế nhưng Dương Nghiễm Khánh không giống nhau, hắn bài vân trưởng một mực tại sử dụng chân khí bản thân tối thuốc, cũng tạo thành hiện tại Dương Nghiễm Khánh cưới hổ khó xuống tình cảnh. Trung gian lốc xoáy hút vào năng lượng càng ngày mạnh, hắn chẳng khác gì là một cái cung cấp năng lượng tồn trữ tại không ngừng mà là lốc xoáy đưa vào năng lượng nếu còn tiếp tục như vậy nữa hắn thế tất sẽ bởi vì chân khí bản thân liên lụy chịu đến lốc xoáy phản chế một cái không tốt tiểu có khả năng là trọng thương kết cục lâm mục trong mắt tinh quang lói lên biết không có thể chờ đợi thêm nữa dương nghiễm khánh đã rõ ràng muốn không chịu nổi đối phương phát ra lốc xoáy năng lượng ẩn chứa cực cường hơn nữa còn có thể thu nạp người khác năng lượng đến lớn mạnh tự thân dương lão ca chờ một lúc ta nói tách ra ngươi liền trực tiếp tách ra bài vấn trưởng môi hơi trong lúc đóng mở Lâm Mục lần thứ 2 chuyển âm cho Dương Nghiễm Khánh. Chương 245, Du Long Thăng Thiên. Chương 244, Du Long Thăng Thiên. Nghe được Lâm Mục truyền âm, Dương Nghiễm Khánh muốn điểm lần đầu ứng với một cái, lại phát hiện chính hắn hiện tại gật đầu liên tục như thế động tác đơn giản đều không thể làm ra. Hiện tại Dương Nghiễm Khánh tất cả tinh lực đều lấy ra khống chế trong cơ thể mãnh liệt mà ra chân khí, những này chân khí không phải hắn tự nguyện phát ra, mà là bị lốc xoáy hôn tạp chân khí của hắn sau, năng lượng càng đổi càng mạnh cuối cùng bị mạnh mẽ lấy ra mà ra. Bờ, người kia nhìn lên đã muốn không được, tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, bất quá hắn cũng không biết của ngươi dẫn bằng si phong vòi rồng lợi hại bao nhiêu, lại dám dùng phương pháp như vậy đi đối phó, quả thực là tự tìm đường chết. tránh đi Dương Nghiễm Khánh vừa nãy bài Văn trưởng người dị năng giả kia lại nhanh trở về, đứng ở tủ gỗ trước cười khẩy nói, nay không có cái gì kỳ quái đâu, La Tứ, lần thứ nhất đụng với của ta dẫn bằng si phong vòi rồng, không có mấy người có thể không chúng chiêu, ta nhưng là nghiên cứu rất lâu. Mới sáng chế ra một chiêu này, Hoẹt bờ một tiếng cười khẽ, trong mắt của hắn không hề giống phổ thông Âu Mỹ người là nhạt con ngươi màu xanh lam, mà là có chút xanh lên. Bất quá loại này màu xanh chính đang dần dần trở thành nhạt, tựa hồ cùng hắn vừa nãy vận dụng dị năng dùng quan hệ, ta còn là thật bội phục của ngươi, Hoẹt bờ tự nghĩ ra xuất dẫn bằng si phong vòi rồng như vậy dị năng chiêu số, nhưng là so với cái kia tổ chức lớn dị năng giả còn lợi hại hơn. Tuy rằng chiêu này có chút khuyết điểm, bất quá về mặt tổng thể tới nói vẫn là vô cùng không sai. La Tư gật đầu cười cười, các dị năng giả cũng là một cái đặc biệt vòng tròn, tự nhiên sẽ có một ít liên hệ phương thức cùng con đường. Đối với đồng loại những người khác nội tình, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hiểu rõ một ít. Loại này tự nghĩ ra dị có thể sử dụng kỹ năng người, đều là thuộc về khá là lợi hại dị năng giả. Đang cùng Lâm Mục giao thủ trương nhiễm lầm, tựa hồ nhìn ra gì đó manh mối, thủ hạ động tác đỗng nhiên tăng nhanh, hai cánh tay lên trận tiếp theo tung bay. Rõ ràng trong lúc nhất thời ép Lâm Mục cũng là có chút đáp ứng không xuể. Thiên Sơn chết mai thủ được sưng phá hết thiên hạ võ học chiêu thức quả nhiên là thịnh dành chi hạ vô hư sĩ nhưng là lâm mục hiện tại muốn giải cứu bên kia dương Nghiễm khánh tự nhiên là sẽ không để cho trương nghiễm lâm chết như vậy quân lấy mình đan điền một trận tuôn ra toàn thân kinh mạch trong nháy mắt liền rồi già hùng hồn cực điểm chân khí một tiếng to rõ rồng gầm lập tức từ trong cơ thể hắn truyền ra liền ở lâm mục thân bên trên truyền ra cuồng bạo cực điểm khí tức lúc đối diện trương nghiễm lâm sớm cũng cảm giác được gần giấu ở lâm mục trong cơ thể nguy hiểm hai tay song song hành điệp hai tay một trên một dưới chiếc khấu bày ra một cái tỉnh chữa phòng thủ dưới chân bước chân nhất thời liên tục lùi về sau trong nháy mắt liền kéo ra mấy bước khoảng cách nhìn thấy trương nghiễm lâm như thế lâm mục khỏe miệng nhất thời khơi gợi lên vẻ mỉm cười trong cơ thể khí tức vừa thu lại khóa chặt trương nghiễm lâm ý chí cũng lập tức chạy không lùi về sau trương nghiễm lâm nguyên bản vốn đã đã làm xong toàn lực phòng thủ chuẩn bị lâm mục chiêu thức ấy khiến hắn xử trí không kịp đề phòng khí tức trong người nhất thời hơi ngưng lại liền này một cái mỉm cười chênh lệnh thời gian lâm mục truyền âm cho dương nghiễm khánh Chỉ thấy bên kia dương Nghiễm khánh trong miệng quát khẽ một tiếng, cái chán gân xanh nô ra, hai tay dùng sức vẩy một cái, nhất thời đem đập trong mây mạnh mẽ chúng gây xuống, khỏe miệng tràn ra một vệt máu đồng thời, người cũng thật nhanh lùi ra. Tại dương Nghiễm khánh lùi về sau đồng thời, lâm mục trực tiếp chen vào mà lên, đứng ở lúc trước trên vị trí kia, hai tay tụ lại trong lúc đó, một đoàn mạnh mẽ chân khí lập tức hội tụ đến, do vào lúc này hắn đã sơm có thể toàn thân phun trào chân khí, cho nên ngưng tụ chân khí tốc độ so với người bình thường phải nhanh hơn mấy lần. Chân khí đoàn xuất hiện trong nháy mắt chính là một trận bay khắp nhấp đồ, ngưng tụ thành ba cái khí long sau lại trước sau như một tạo thành thái cực đồ tạo hình, chính là lâm mục tự nghĩ ra thái cực du long đồ. Từ dương nghiễm khánh tách ra bài vân trưởng thời điểm, cái tia loại nhỏ lốc xoáy cũng đã bắt đầu hướng về nguyên bản con đường đi tới, bất quá lâm mục thi triển võ công tốc độ cũng là cực nhanh, đến hắn ngưng tụ thái cực du long đồ phát ra thời điểm, loại nhỏ vòi rồng bất quá mới đi về phía trước khoảng 1 mét khoảng cách. Khí long duy trì thái cực đồ tạo hình, trong chớp mắt liền đụng phải cái kia lốc xoáy. Tuy rằng lốc xoáy cực lực xoay tròn, muốn lấy ra Thái cực du long đồ bên trong chân khí năng lượng, đáng tiếc lâm mục thi triển Thái cực đồ, nguyên bản chính là một cái phi thường ổn định kết cấu, căn bản khó mà phá hoại ba cái khí long hình dạng. Không đơn thuần là như thế, Thái cực du long đồ ngăn trở cản lại lốc xoáy sau đó không tới mấy giây liền biến thành ba cái dài đến khoảng 1 mét khí long, thuận chiều kim đồng hồ đi vòng quân lấy lốc xoáy ngoại vi, bởi lốc xoáy xoay tròn phương hướng là nghịch kim đồng hồ, giữa hai người nhất thời gọt sát ra kịch liệt năng lượng hỏa hoa. Ở đằng kia ba cái khí long bàn xoáy cuốn quanh lưới, lốc xoáy tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, đồng thời bên trong năng lượng ẩn chứa cũng bắt đầu càng ngày càng không ổn định, dần dần, ở đây mặt của mọi người sắp đều có chút thay đổi, lốc xoáy bên trong tiết lộ ra ngoài mạnh mẽ sóng năng lượng, đã đủ để xúc phạm tới bọn họ. Cảm ứng được lốc xoáy sắp mất khống chế, Lâm Mục tay phải về phía trước vỗ một cái, một đạo hùng hồn chân khí lần nữa phát ra, trực tiếp truyền vào ba cái khí long trong cơ thể, trong lúc đó ba cái khí long chỉ một thoáng chính là độ dài bạo đã tăng tới khoảng 2m. Theo lâm mục tay phải hướng lên trên vừa nhất, ba cái khí long cũng đồng thời phát ra một trận tiếng rồng âm. Phần sau dùng sức vỗ một cái, mặt đất nhất thời từng mảnh từng mảnh giãn nước. Dựa vào này cố đàn hồi kinh lực, ba cái khí long rõ ràng tại xoay quanh chúng bí mật mang theo lốc xoáy, trực tiếp xung thiên mà lên. Âm một tiếng nổ vang, lốc xoáy cùng ba cái khí long phá tan cất vào kho giữa nóc nhà, tung xuống mảng lớn bụi. Theo sát không tới mấy giây, trên bầu trời truyền đến một tiếng càng lớn nổ vang, nhất cổ cực kỳ mạnh mẽ sóng năng lượng nhất thời bốn phía khuếch tán ra chấn động đến mức cất vào kho trong phòng hàng hóa đều là một trận liên tục lay động bên ngoài đã vào ở hán khu cảnh sát vũ trang cùng các đặc cảnh trong lúc đó một đoàn sáng sủa đổ vật thật nhanh từ hán khu hậu phương bay lên trong chớp mắt liền biến mất ở bầu trời chỗ cao sau đó chính là một mảnh tia sáng chói mắt tại giữa bầu trời đêm đen kịt có vẻ đặc biệt rõ ràng mới vừa đó là cái gì đúng vậy a ngươi cũng nhìn thấy không biết ta chẳng lẽ là cái gì kiểu mới vũ khí đã khống chế nhà xưởng bên trong trật tự bọn cảnh sát nhìn lên trời dị tượng trên không trung, nhất thời nhỏ giọng trâu đầu ghé thai vài câu, Tiến tĩnh, chăm chú chấp hành nhiệm vụ. Một cái đội trưởng đi tới, ngắn ngủi mạnh mẽ quát khẽ một tiếng, lập tức ngăn lại thanh âm xì xào bàn tán, hai lòng liếc mắt nhìn nghiêm túc đứng yên bọn cảnh sát, người đội trưởng kia khẽ gật đầu, sau đó đi tới những chỗ khác. Bởi phía trước nhà xưởng cách phía sau nhất cất vào kho giữa còn có một chút khoảng cách, cho nên có chút âm thanh bọn hắn nghe cũng không rõ ràng lắm, lại tăng thêm xưởng bên trong phòng cơ khí bản thân liền âm thanh làm tạm. Lâm mục phát ra tiếng rồng ngâm bọn họ là một điểm đều không nghe thấy. Chỉ là khu khu dị tượng, tự nhiên là sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, dù sao đại đa số cảnh sát đều tại nhà xưởng bên trong phiên trực, thế nhưng ở phía xa trên tháp cao đường bối bối lại là nhìn rõ rõ ràng, rằng nàng tự nhiên biết bay ra cất vào kho giữa đoàn kia đồ vật là cái gì, dù sao nàng có súng ngắm, có chứa cao nhận thức quang học ống nhỏng. Lâm mục võ công lợi hại bao nhiêu, đường bối bối trong lòng tự nhiên là có đến được, vẹn vẹn xem lâm mục vì nàng chưa thương lúc chỗ tiêu hao chân khí nàng cũng đã cũng rõ ràng là gì rồi bất luận những công pháp khác phương diện trên lệnh chính là cái này chân khí hùng hậu trình độ cũng thể hiện ra lâm mục thực lực mạnh mẽ biết cất vào kho thời gian mặt đã bắt đầu chiến đấu đường bối bối cũng thu hồi trong tay súng ngắm mang theo cái dương kia thật nhanh rơi xuống tháp cao hướng hắn khu bên kia đuổi tới được lắm hàng long thập bắt trưởng bất quá tựa hồ cùng ta nghe thấy có chút không giống xem ra tại trong tay ngươi môn võ công này đã đạt đến một cái độ cao mới quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Cái tuổi này, cường đại như vậy công lực. Như vậy thông tuệ ngộ tính. Trương Nghiễm Lâm lúc này cũng đã tử mới vừa khí tức không đều đặn chúng điều chỉnh lại đây, nhìn Lâm Mục đem lốc xoáy đưa vào trên không, nhất thời liên tục vỗ tay thở dài nói, không nghĩ tới chỉ là một đoạn thời gian không có chú ý tình hình bên ngoài, rõ ràng tiểu gia ngươi còn trẻ như vậy cao thủ. Trương tiên sinh, quá khen. Bất quá ta cũng không nghĩ đến, bằng hữu của ngươi muốn ngươi thay bảo quản hàng hóa, lại là hai người Vẫn là hai cái dị năng giả, xem phía sau bọn họ cái kia thiết bị, hẳn là vì che đậy tự thân năng lượng kỳ dị chấn động chứ. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, hai người lúc nói chuyện, tưởng sở cùng đinh hán hai người cũng thoát ly chiến cuộc, dồn dập lắc mình lùi tới Lâm Mục phía sau, cùng bọn họ giao thủ bờ cùng Hồ Chí Tân hai người cũng có chút thở dốc lùi ra, xem hai người bọn họ bộ dáng tựa hồ so với tưởng sở hai người muốn chật vật một ít. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, bằng hưu của ta chỉ là hủy thác ta thay là bảo quản một phen cũng không có nói cho ta bên trong có những gì. Trương Nghiễm Lâm Bình Tinh nói, ánh mắt không nhìn ra chút nào chấn động, tựa hồ nguyên bản tình huống chính là như thế. Bất quá Lâm Mục cũng không hy vọng chính mình hai câu liền có thể làm cho đối diện này cao thủ lộ ra sơ hở, loại này cấp bậc cổ võ cao thủ, bất kể là thực lực vẫn là ý chí, đều là cao cấp nhất mạnh mẽ, là không thể nào bởi vì người khác mấy câu nói liền dễ dàng hội dao động. Tường Lão Ca, liên quan với dị năng giả ẩn ngấp nhập cảnh, chúng ta nên xử lý như thế nào? Khoe miệng hơi vểnh lên. Lâm Mục hất đầu nhìn hướng sau lưng tưởng sở hỏi. Dựa theo Hoa Hạ luật pháp, bất kỳ vượt qua người thường phạm trù người tu luyện, tự ý ẩn giấu nhập cảnh ý đồ, đều phải đi qua đặc thù quản lý nơi vấn trách, xác nhận không có vấn đề sau mới có thể tự do hành động. Tưởng Sở lập tức cao giọng nói ra. Trương Tiên Sinh, ta nghĩ tưởng lão ca lời đã rất rõ ràng, hắn là đặc thù ngành chấp pháp, đối phó chính là cái này, chút không phải Hoa Hạ người tu luyện, bọn hắn trốn ở có thể che đậy năng lượng kỳ dị chấn động trang bị bên trong, pháp tiến vào Hoa Hạ cảnh nội. Chúng ta có lý do chính đáng hoài nghi bọn hắn ý đồ bất chính, hiện tại liền muốn mời bọn họ trở lại điều tra một phen. Lâm Mục mở ra hai tay, hơi nhún vai một cái nói: "Trương Nghiễm Lâm con mắt híp lại, còn chưa kịp tới nói cái gì lời nói, phía sau cái kia hai cái dị năng giả ngược lại là nhịn không nổi, vừa nãy thi triển lốc xoáy hoẹt bờ lập tức vượt mức quy định bước ra một bước dài, người trực tiếp từ trong tủ gỗ đã đến Trương Nghiễm Lâm trước người vị trí, cách xa một bước nhảy kéo dài qua trọn vẹn hơn 10 mét khoảng cách. Muốn mang chúng ta trở lại điều tra, rất đơn giản." bắt được ta nhóm là được rồi khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười hoẹt bờ ánh mắt lần thứ hai từ màu xanh lam biến thành màu xanh nhạt chương 246 kinh sợ toàn trường chương 245 kinh sợ toàn trường bắt lại các ngươi đó cũng không phải một cái chuyện rất khó khăn chẳng lẽ ngươi còn không thấy rõ tình huống trước mắt lâm mục đưa tay chỉ phía sau ở đây không có một cái hạng soàng tự nhiên biết hắn nói không phải đứng ở phía sau dương nghiệm khánh mấy người mà là bên ngoài giống như là thủy triều tràn vào hán khu cảnh sát vũ trang cùng đặc công. Đối mặt nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội tác chiến, cho dù là dị năng giả cùng cao thủ võ lâm, cũng không hoàn toàn chắc chắn nói mình có thể toàn thân trở ra, đối mặt vũ khí hiện đại cường uy lực lớn, cho dù là bọn hắn những người này cũng phải đánh tới thập nhị vạn phần tinh thần. Hắc hắc, bên ngoài tuy rằng đến rất nhiều cảnh sát, bất quá chúng ta muốn rời đi nơi này vẫn là có thể làm được, muốn ngăn lại chúng ta, trừ phi là các ngươi tự mình ra tay bằng không chỉ bằng bên ngoài những người kia, tuy rằng đánh không lại, nhưng là ta còn chạy không thoát sao? Hoẹt bờ không thèm để ý chút nào cười cười, theo trong con ngươi màu xanh càng ngày càng đậm, hắn quanh thân cũng bắt đầu xuất hiện từng trận vần quanh khí lưu, mái tóc nhất thời chậm dài phiêu nổi lên. Quả nhiên là do khống dị năng giả của ngươi dị năng ngược lại là rất mạnh mẽ, không biết là đến từ chính cái nào cái tổ chức. Đối mặt với đối phương không hề che giấu chút nào để ý, tưởng sở cùng đinh hán hai người lập tức toàn thân chân khí phun trào, đã làm xong bất cứ lúc nào chuẩn bị tính toán ra tay. Bất quá Lâm Mục lại là tay phải dơ lên, chưa có trở về đầu lắc đầu, ra hiệu hai người trước tiên không nên vọng động. Ta cùng La Tư cũng không thuộc về cái nào cái tổ chức, mà là độc lập hành tẩu lính đánh thuê, dựa vào hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy một điểm hơi mỏng tiền thuê mà thôi. Hoẹt bờ một tiếng cười khẽ, rất hứng thú quan sát Lâm Mục. Nguyên lai like là như vậy, như vậy ta chỉ có thể rất xin lỗi nói cho người biết, nhiệm vụ này các ngươi tiếp sai rồi, nếu là độc lập hành tẩu lính đánh thuê, các ngươi nên rất rõ ràng, cái nào nhiệm vụ có thể tiếp. Cái nào nhiệm vụ là không thể nhận Lâm mục gật gật đầu Sắc mặt nhất thời hơi hơi trầm xuống một cái Không có mạnh mẽ tổ chức làm hậu thuẫn Liền dám đến hoa hạ giành lợi ích Ta chỉ có thể nói quyết định này là phi thường không sáng suốt Hiện tại muốn lui ra lời nói Vẫn tới kịp Tại ta không có thay đổi chủ ý trước đó Người tự hồ đối thực lực của mình làm có tự tin Rất xin lỗi Ta cũng cũng giống như thế Hoa hạ nước rất sâu Điểm ấy ta tự nhiên là rõ ràng Bất quá lần này cố chủ mở ra giá cả để cho ta làm tâm động ta cũng chỉ có thể mạo hiểm đến làm liệu một phen rồi. Hoẹt bờ cười ha ha, nhìn lâm mục ánh mắt nhất thời băng lạnh xuống. mặc kệ đối phương cho các ngươi mở ra bao nhiêu tiền thuê, các ngươi đều không có cơ hội lại hưởng thụ lấy. lâm mục thập phần bình tĩnh nói một câu, vừa dứt lời, hắn liền không hề có điểm báo trước một bước tiến lên trước, người trong nháy mắt là đến hoẹt bờ trước mặt, đơn trưởng đẩy một cái, không có một chút nào xinh đẹp thẳng đến hoẹt bờ ngực mà đi. thân là gió khống dị năng giả, hoẹt bờ cũng là lấy tốc độ tăng trưởng, lâm mục động tác mặc dù nhanh. Thế nhưng còn chưa tới hắn đều không thể phản ứng lại trình độ, chỉ là ý nghĩ hơi động, nơi ngực ngay lập tức sẽ xuất hiện một đoàn nhanh chóng xoay tròn phong đoàn, trực tiếp ngăn ở đóng phim đến cánh tay kia chứng trước, trước. Dị năng giả chính là cái này một điểm phương diện ưu thế khá lớn, bởi mở ra thiên phú thời gian liền sẽ thu được năng lượng kỳ dị, cho nên các dị năng giả đối năng lượng khống chế đều làm am hiểu, hầu như hay là tại ý niệm hơi động là có thể như thường điều động năng lượng kỳ dị. Cổ võ người tu luyện muốn làm được loại này như thường khống chế chân khí trình độ vậy cần cực cao tu vi và cảnh giới, thực lực kém một chút người tu luyện có thể như thường khống chế chân khí ở trong người vận chuyển đã rất tốt, càng khỏi nói tại bên ngoài cơ thể như thường thôi thúc chân khí. bất quá một chiêu này đối phó lâm mục liền có chút không đáng chú ý rồi, bởi vì hắn hoàn toàn không thể dùng phổ thông cổ võ cao thủ trình độ để cân nhắc, đối mặt đột nhiên xuất hiện cái kia màu xanh phong đoạn, hắn không chút nào biến chiêu lùi lại dự định, trong cơ thể kình lực trong nháy mắt liền cắt qua rồi, nguyên bản vẫn là chí dương cương mãnh hàng long chân kình trong chớp mắt cũng đã biến thành âm nhu lâu dài hóa cốt miên trường am hiểu phá hoại bên trong kết cấu hóa cốt miên trường chỉ là vừa mới vừa tiếp xúc được cái kia phong đoàn liền gặp được phong đoàn lập tức ngừng xoay trở lại sau đó hóa thành một đoàn thanh phong tiêu tán không thấy hình bóng từ lâm mục bất ngờ đánh tới đến nẹt bợ cho gọi ra phong đoàn ngăn cản trong đó giao thủ quá trình chỉ là ngắn ngủn một giây đồng hồ mà thôi nhanh khiến người ta đáp ứng không xuể mà cái kia phong đoàn không có đưa đến chút nào ngăn cản tác dụng cũng để người ở chỗ này tất cả đều kinh ngạc trợn to hai mắt Dù sao vừa mới cái kia lốc xoáy huy lực tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, tự nhiên rõ ràng cái này gió khống dị năng giả chỗ lợi hại, cho dù là trước ngực ngưng tụ ra cái kia tiểu phong đoàn, mọi người cũng không dám có chút khinh thường tâm ý, dù sao huy lực lớn nhỏ cùng kích cỡ cũng không có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng lâm mục này dễ như ăn cháo một trường sắp xếp tán cái kia phong đoàn, cũng làm cho hẹt bờ nhất phương người mở rộng tầm mắt, đặc biệt là một vị khác dị năng giả là tư, hắn nhưng là rất rõ ràng hẹt bờ thực lực thế nhưng không nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh trước mắt tình cảnh này. Hoẹt bờ cũng là trong lòng cả kinh, hắn cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống này, người khác không rõ ràng cái kia phong đoàn lý lực, hắn nhưng cũng rõ ràng là gì, đó cũng là tự nghĩ ra gió không kỹ năng, chuyên môn dùng để phòng ngự tuyệt chiêu, không đơn thuần là có thể chống đối năng lượng xung kích, đối phó công kích vật lý cũng khá có hiệu quả. Bởi vì gió không dị năng bản thân sẽ không có hình thái, cho dù có thể làm được công kích vật lý, cũng đó là mượn năng lượng xung kích hoặc là lan truyền bản thân cũng không hề vật lý phương diện tính chất châm đối với tự thân cái nhược điểm này hắn nhưng là điều nghiên rất lâu mới thay đổi phong thuẫn kỹ năng tạo thành phong đoàn bộ dáng đắc ý kỹ năng trong nháy mắt bị phá đối hẹt bờ trong lòng tạo thành đả kích có thể tưởng tượng được cứ như vậy vừa sử suốt công phu lâm mục bàn tay phải đã cấp tốc áp sát đối với lâm mục tới nói đột phá phong đoàn sau đó khoảng cách ngắn như vậy cơ hội là trước mắt có thể đạt tới bất quá ngay trong nháy mắt này nghẹt bờ trên người của lại là đột nhiên nổi lên một tầng băng xương sau đó liền kết thành một mảnh băng lăng, mới nhìn còn tưởng rằng Edward cả người đều bị băng nốt lại. Nguyên lai like là đứng ở phía sau La Tư nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức hơi suy nghĩ, rất nhiều băng hệ năng lượng kỳ dị lập tức ở Edward quanh người ngưng tụ, biến thành băng lăng đem Edward bao lên, vội vàng trong lúc đó hắn cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. bất quá coi như là như thế, cũng là rất lợi hại rồi, có thể trong thời gian ngắn như vậy điều động năng lượng, cũng là các dị năng giả có thể làm được, đổi lại một cái bình thường cổ võ cao thủ đối mặt tình huống trước mắt chỉ có thể là bó tay toàn tập nhìn, không nghĩ ra biện pháp khác. Liên ở băng lang xuất hiện đồng thời, Lâm Mục bàn tay phải cũng đặt tại hệt bờ trên ngực, hóa cốt miên trưởng âm nhu kình lực nhất thời tuôn trào ra, trong khoảnh khắc đã đột phá băng lang bảo vệ, tiếp xúc đến hẹt bờ ngực ra rẻ. Không trải qua nhờ sự giúp đỡ la tư bảo vệ, như vậy trong tích tắc trở ngại đã để hẹt bờ tỉnh táo lại, sau đó lập tức phát giác được một cổ quỷ dị kình lực đã muốn đi vào trong cơ thể hắn, lông mày căng thẳng, rất nhiều phong hệ năng lượng kỳ dị trong nháy mắt ở xung quanh người bạo phát ra chỉ thấy mấy chục đạo màu xanh phong nhận lập tức hiện lên ở ngẹt bờ quanh người một cái cấp tốc bản xoáy sau trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng lung tung bắn ninh ra không đơn thuần chính là lâm mục phương hướng nhận được công kích liền ngay cả đứng sau lưng hắn trương nghiễm lâm mấy người cũng không thể may mắn thoát khỏi sử dụng một chiêu này phong nhận loạn vũ ngẹt bờ trong lòng nhất thời đưa tới cho rằng lâm mục nhất định sẽ bị buộc lùi về sau đáng tiếc lâm mục cử động nhưng lại lần nữa ngoài dự liệu của hắn ở ngoài những người khác đều là trốn tránh tách ra phong nhận phương hướng mà lâm mục lại là đứng đấy vẫn không núc đích, đan điền sắp vỡ, rất nhiều chân khí trong nháy mắt từ toàn thân tuôn trào ra, hết thảy đánh út về phía hắn phong nhận đều trong nháy mắt bị đánh bay ra. Cùng lúc đó, hắn còn chưa quên bên phải trên lòng bàn tay phụ ra nhất trọng kinh lực, hóa cốt miên trưởng âm nhu chân kinh lập tức thế như trẻ tre đánh vào gạch bờ trong cơ thể, một ngụm máu tươi phun ra, gạch bờ lập tức theo tiếng bay ngực ra, một cái lùi cũng không phải bị hóa cốt miên trưởng đánh chính là, mà là bị lâm mục đột nhiên bạo phát hùng hồn chân khí đánh bay. Hóa cốt nguyên trưởng quỷ dị kinh lực khi tiến vào hẹt bờ trong cơ thể trong thời gian ngắn đã ăn mòn nhũn dần ngực vài gốc xương sườn, Liên ở hẹt bờ lùi về sau đồng thời trương nghiễm lâm tránh được những kia bay loạn phong nhận sau, lập tức lắc mình tiến lên, chắn ngẹt bờ cùng lâm mục trong lúc đó, hai tay bày ra tư thế, mặt sát mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm lâm mục, phong ngừa hắn thừa thắng xông lên, trực tiếp giải quyết xong hẹt bờ như thế một cái đắc lực cao thủ, có trương nghiễm lâm ngăn cản, ngẹt bờ chỉ qua thở ra một hơi, tay trái nhanh che ngực toàn bộ bộ ngực vị trí nhất thời một trận hào quang màu xanh chớp liên tục, hiển nhiên là hắn đang tập trung rất nhiều năng lượng kỳ dị, muốn chống đối Lâm Mục Hóa cốt miên trưởng lưu lại ở trong cơ thể hắn tình lực. Bất quá từ hắn đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, cùng với cái chán bại lộ gân xanh đến xem, hiển nhiên này Hóa cốt miên trưởng quỷ dị tình lực cũng không phải dễ đối phó như vậy. "Hẹp bờ, người không sao chứ?" La Tư từ phía sau chạy tới hẹp bờ bên cạnh, vội vã thấp giọng hỏi. "Không có gì, người này năng lượng thật cổ quái." trước đây xưa nay chưa từng thấy kỳ lạ như vậy năng lượng trong lúc nhất thời thật là có chút khó đối phó mệt bờ cật lực khẽ lắc đầu một cái con mắt nhìn tròng chọc vào lâm mục dường như muốn đem lâm mục bộ dáng khắc vào trong lòng đáng tiếc hắn không biết bây giờ lâm mục chỗ lộ ra căn bản không phải khuôn mặt thật mà là trải qua cao phân tử mặt nạ dưỡng ra ngụy trang không biết mệt bờ nếu như biết được điểm này có thể hay không tức giận lại nôn một ngụm máu tươi đánh nửa ngày, liền kẻ địch là cái dạng gì cũng không biết về sau cũng không biết muốn từ gì tìm được Sắc thực cũng là kiện so sánh chuyện buồn bực. Hôm nay tình huống hơi bất ổn, chúng ta hay là trước đi rút lui chứ. Là tư nhỏ giọng, tại hẻm bờ bên thai lặng lẽ nói, một bên khác gờ y bờ bờ cùng hồ Chí tân hai người, cũng bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, xem ra bọn hắn cũng phát hiện tình thế trước mắt không ổn, tuy rằng trên nhân số chiếm ưu thế, thế nhưng thật giống thực lực phương diện nhưng không có chiếm thượng phong. Hiện tại mới muốn đi, mấy vị không cảm thấy hơi chậm một chút sao. Lâm mục lỗ thai nhưng là làm nhọn. La Tư lời nói không có tránh được hắn tính giác, nhất thời khỏe miệng hơi về lên, có chút trâm trọng nói: Tiểu huynh đệ tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng là như thế này cũng khó tránh khỏi có chút coi thường chúng ta. Một khi thật muốn cùng chết lên, các ngươi không hẳn liền có thể lưu lại chúng ta. Trương Nghiễm Lâm nhỏ giọng nói, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thập phần vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, mọi người đều có một ít ép đáy hòm chiêu số, thật muốn liêu mạng, người nào không biết cuối cùng kết cục. Lâm Mục nhàn nhạt gật gật đầu, bất quá sau đó khoẹt miệng lại hơi nhất lên. Bất quá ta có thể cam đoan, coi như là trọng thương, ta cũng sẽ kéo các ngươi đồng thời hạ thủy, đến lúc đó mọi người đều rơi vào cái trọng thương kết cục, bên ngoài có nhiều như vậy cảnh sát, ta cũng không tin các ngươi còn có thể chắp cánh bay hay sao. Chương 247, vũ khí hiện đại uy hiếp. Chương 246, vũ khí hiện đại uy hiếp. Lâm Mục này mang theo rõ ràng ý uy hiếp lời nói, nhất thời để Trương Nghiễm Lâm nhất phương người hơi biến sắc mặt, tuy rằng bọn hắn ngoài miệng cạnh mạnh, thế nhưng thực tế tình huống bọn hắn so với ai khác trong lòng đều rõ ràng hơn co như là bất cứ giá nào một kích cũng chưa chắc là có thể đem đối phương như thế nào. Đến lúc đó vạn nhất trộm gà không được còn mất nắm gạo, đem năng lượng của mình đại lượng tiêu hao vẫn không có thể kéo đối phương hạ thủy, vậy coi như thật là lớn lớn không ổn. Chủ yếu nhất một điểm, hay là bởi vì bên ngoài bây giờ đã tới rất nhiều cảnh sát vũ trang cùng đặc công, so với lâm mục mấy người mà nói, những kia đại bộ đội xuất động cảnh sát mới là để cho bọn họ kiên kỵ nguyên nhân căn bản, ngoại trừ trương nghiễm lâm còn có thể duy trì chấn định mấy người khác sắc mặt đã rõ ràng xuất hiện biến hóa Liên ở mấy người rằng co thời điểm cất vào kho giữa phía sau muôn lặng lẽ mở ra một vệt bóng đen vô thanh vô tức nhanh chóng vào sau đó lao thẳng cái kia hư hại nửa đoạn trước tủ gỗ lớn ngăn người kia trương nhiễm lâm ngay lập tức sẽ đã nhận ra sau lưng không đúng nhất thời cũng không quay đầu lại phân phó nói trong lòng hắn rất rõ ràng cái kia trong tủ gỗ có những gì đó là bọn họ hiện tại duy nhất lá bài tẩy nếu như bị người đoạn hiện tại phải lập tức nghĩ biện pháp rút lui V.I.B.B. cùng la tư đẳng mấy người lập tức quay đầu liếc mắt nhìn, đồng thời phát hiện đạo kia lao thẳng tủ gô bóng đen, trong lòng nhất thời cũng là chìm xuống, lên đường đã nghị hướng về nơi đó chạy tới. Lâm mục một tiếng cao giọng cười to, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy bóng đen kia, hơn nữa một mắt liền nhận ra đó là đường bồi bối, mừng rỡ trong lòng dưới, chân khí nhất thời tuôn trào ra, quanh người lần thứ hai phát ra to rõ tiếng rồng âm, tay trái hư nắm thành trảo, xa xa chỉ định tất cả mọi người thân hình. Chỉ một thoáng chân khí trong cơ thể chuyển thành một cái đại vòng xoáy, lấy hai mạch nhâm đốc là cầu, tuôn ra chân khí vòng xoáy bạo phát ra hấp lực cường đại, chính là hàng long thập bát trưởng cầm long thủ, bất quá bây giờ bị lâm mục thay đổi một phen, uy lực nhất thời gia tăng mánh liệt. La Tư cùng Hồ Chí Tân ba người vừa mới chuyển động thân hình, bị lâm mục như thế kéo một cái, nhất thời hơi lảo đảo một cái, tuy rằng lâm mục còn chưa tới có thể rất cứng miễn cưỡng kéo động đến bọn hắn cao thủ cấp bậc này trình độ, thế nhưng ngăn cản một cái lại là không có bất cứ vấn đề gì cứ như vậy ngăn cản chỉ trong chốc lát tưởng sở mấy người này lập tức đều tỉnh táo lại dồn dập vào thân nhào tới trực tiếp đã cuốn lấy những người kia dương nghiễm khánh một người liền đối mặt la tư cùng hẹp bờ hai người gặp phải lâm mục trọng thương hẹp bờ xuất hiện tại chiến đấu lực đã không đủ lục thành dương nghiễm khánh cũng là thực lực phái đoan trác hẹp bờ hiện tại bị thương thực lực không phát huy ra được liền chỉ nhìn trầm trầm một mình hắn đánh mạnh làm cho la tư còn muốn thỉnh thoảng rỗi ra cứu viện hai người đối đầu dương nghiễm khánh một người còn bị áp chế tại hạ Phong. Bài vân trưởng nhưng là khó được đánh xa võ học, tại Dương Nghiễm khánh trong tay càng là phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn, lật tay vung đập giữa, đạo đạo cương mãnh kình lực trùng quanh phun trào, mặc dù không có trước đó khuyết đại như vậy, thế nhưng hắn phát lực gần nút đạt tính, vẫn để cho hai cái dị năng giả chống đỡ rất là chật vật. Cứ như vậy trì hoãn chỉ trong chốc lát, Đường Bối Bối đã nhanh chóng mở ra tủ gỗ, tiểu ra bên trong bị trói Văn Khải Minh. Chợt vừa thấy được Đường Bối Bối hóa trang, Văn Khải Minh nhất thời trong lòng cả kinh, người nỗ lực liền muốn hướng về trong ngăn kéo thẳng đi. Hắn biết Lâm Mục mấy người đã đến, đến rồi, chỉ cần lại chống đỡ một quãng thời gian, là có thể được cứu, xuất hiện tại tự nhiên là muốn cật lực kéo dài thời gian. Văn Thính Trưởng, không cần phải sợ, ta là cùng Lâm Mục cùng đi cứu ngươi. Đường bối bối lập tức thấp giọng nhanh chóng nói ra. Văn Khải Minh nghe xong lời này, mới cuối cùng là ngừng nỗ lực di chuyển thân hình, nhìn đường bối bối gật gật đầu, sau đó càng làm đầu đối với đối diện buộc chặt một người trung niên chỉ trỏ. Đường bối bối kỳ quái liếc mắt nhìn cái kia cái đàn ông trung niên rút ra quấn vào trên đuổi truy thủ, hai lần liền cắt đứt buộc chặt Văn Khải Minh dây thừng, kéo đứt ngăn chặn Văn Khải Minh miệng khăn mặt, cứu một cái người này, hắn là xưởng này lá bản, cũng bị đám người này ép buộc, sau đó mới đem nơi này đã coi như là cứ điểm tạm thời, có khẩu cung của hắn, chúng ta liền có càng nhiều chứng cứ đến chỉ chứng đám này tên Lưu Manh rồi. Một lấy ra ngăn chặn miệng khăn mặt, Văn Khải Minh lập tức nói ra, Đường Bối Bối gật gật đầu, không nói thêm gì lời nói, gọn gàng nhanh chóng đem cái kia cái đàn ông trung niên cũng giải cứu ra. Sau đó lập tức che giấu hai người từ cất vào kho giữa cửa sau nhanh nhanh rời đi rồi, đem hai người giao cho cảnh sát bên ngoài sau, đường bối bối lại chết thân về tới trong bóng tối. Quan sát một phen chung quanh địa hình sau, nàng từ sửa ngoài phòng cầu thang thật nhanh bỏ tới trên nóc nhà, chọn cái vị trí sau lập tức từ trong dương lấy ra súng ngắm nút sau khi xuống tới nhắm ngay lâm mục mấy người đợi cái kia cất vào kho giữa. Ở đây mấy người, hiện tại liền lâm mục cùng Trương Nghiễm Lâm vẫn không có động thủ, hai người lẫn nhau ngưng mắt nhìn chân khí trong cơ thể đều đang chậm chậm tụ tập, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Vừa lúc đó, một tiếng nhẹ nhẹ pha lê phá nát âm thanh truyền đến, trương niệm lâm đông nhiên không hề có điểm báo trước lắc mình tránh được một bước, trên đất nhất thời xuất hiện một cái sâu đậm, cái hang nhỏ màu đen, đó là một cái lỗ đạn, là bị cao tốc phi hành đạn xuyên thủng lỗ đạn. tránh được này viên đạn trương Nghiễm lâm ngẩng đầu trực tiếp nhìn hướng cái kia phiến bị xuyên thủng pha lê, ánh mắt thâm thúy tựa hồ trực tiếp xuyên qua cái kia phá nát động, nhìn thấy nơi xa trên nóc nhà nuốt đường bồi bối. thú vị lại còn có lợi hại như vậy đang tập kích, xem ra hôm nay thực sự là không thích hợp ở lâu. Khẽ lắc đầu một cái, Trương Nghiệm Lâm nhẹ giọng thở dài, tay trái nhỏ bé không thể nhận ra ấn xuống một cái quần túi áo, điện thoại di động trong túi lên đã sớm biên tập tốt tin tức nhất thời lặng yên không tiếng động phát đưa ra ngoài. Hiện tại mới muốn đi, hẳn là hơi trễ chứ. Lâm mục nhẹ giọng cười cười, con mắt hơi liếc mắt một cái bên kia chiến đấu chính lửa nóng chiến đoàn. Không, mất bỏ mới lo làm chuồng, vẫn chưa là muộn, đối với chúng ta mà nói. Sớm đã làm xong nguyên vẹn công tác chuẩn bị, cho dù là đã thất bại, tổn thất cũng là có thể tại trong giới hạn chịu đựng. Trương Niệm Lâm thâm ý sâu sắc cười một tiếng nói, xem ra các ngươi chuẩn bị vẫn là rất nguyên vẹn, đều lúc này lại còn có thể như thế không chút hoang mang, ta ngược lại thật ra đến hứng thú, muốn nhìn một chút lá bài tẩy của các ngươi rốt cuộc là cái gì. Lâm Mục Dúi bận vận ung dung ôm tay nói ra, không đổi, ta đoán lời nói, lại qua 10 giây, ngươi liền sẽ thấy rồi. Vê vê trong dâu, Trương Niệm Lâm nhẹ giọng cười cười. Lâm Mục mới vừa muốn nói gì thời điểm, lỗ tai đột nhiên khẽ động, hắn nghe được cất vào kho giữa bên ngoài truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh, cất vào kho giữa bên ngoài là hắn khu ngoại vi rồi, bị một bức tường vây cách ra, hiện tại cái này cái điểm tự nhiên là sẽ không có người nào vô duyên vô cớ chạy tới nơi này. Hơn nữa từ những tiếng bước chân kia tốc độ di động đến xem, người tới thực lực cũng không thấp, chí ít đều vượt xa người thường, xem ra bọn hắn chính là trương Nghiễm Lâm Trô nói lá bài tẩy, việc trước tiên an bài tốt hậu điều, chẳng trách như thế không có sợ hãi. Chính như Trương Nghiễm Lâm từng nói, 10 giây đồng hồ vẫn chưa tới công phu, cất vào kho giữa cửa sau liền lại bị người mở ra, bất quá lần này nhưng sông tới không ít người, có tới hơn 10 người nhiều, trước tiên mấy người, trên bả vai đều khiêng một cái đen như mực ống dài. Mau lùi lại. Lâm mục hiếp mắt lại, lập tức thấy rõ những kia là vật gì, tất cả đều là thuần một sắc hỏa tiễn, hơn nữa là mới nhất sinh ra đức chế ặt 92 chủ loại, có cường đại huy lực đủ để san bằng một tòa lâu nhỏ. Hắn không nghĩ tới những người này, thậm chí ngay cả món đồ này đều có thể lấy được. Đã nhận được nhắc nhở của hắn, tưởng sợ đám người lập tức dồn dập lùi về sau, toàn bộ lùi về lâm mục phía sau. Xem ra ngươi biết đây là vật gì, như vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì nhiều lời. Hôm nay chúng ta thua một bậc, cũng sẽ không ở thêm rồi. Dưới lần lúc gặp mặt, hy vọng bầu không khí có thể không nên như thế. Dương cung bản kiếm mới tốt. Trương Niệm Lâm vỗ tay một cái, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Hy vọng lần sau chúng ta lúc gặp mặt sẽ không lại là loại tình cảnh này. Lâm Mục lặng lặng gật gật đầu, không nói thêm gì, trước mắt tình huống này đã không cho phép bọn hắn tại làm cái gì cái khác quyết định, đặc 92 cường uy lực lớn, nơi này tất cả mọi người tại chỗ cũng không thể không đề phòng, phía trước chính là mấy cái đại hán phòng, bên trong còn có rất nhiều phổ thông công nhân ở nơi đó. Mất đi trong tay trọng yếu nhất quân cờ Văn Khải Minh, Trương nghiệm Lâm liền đem mục tiêu khóa ổn định ở phổ thông quần chúng trên người của, khó trách bọn hắn muốn tuyển chọn như vậy một cái lớn hán khu lấy tư cách cứ điểm tạm thời. Chỗ này hẻo lánh, đồng thời lại có đám đông, là cái phi thường lý tưởng địa phương. Sau này còn gặp lại. Nhìn lướt qua lâm mục đám người, Dương Nghiễm Lâm hơi gật đầu, sau đó mang theo sau lưng một đám người rời khỏi. Lâm mục mấy người cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn đám người kia rời đi, thẳng đến những người này biến mất ở cất vào kho giữa phía sau tường vây thời gian, Dương Nghiễm Khánh mới chậm rãi thở dài. Xem ra Hoa Hạ An phòng công việc vẫn là có rất nhiều khiếm khuyết địa phương, rõ ràng để cho bọn họ liền đặt 92 đều mang theo vào cũng còn tốt không phát sinh kịch liệt giao hỏa, bằng không nơi này nhiều như vậy công nhân bình thường, một khi xuất hiện tương vong, cái kia đến nỗi ngay cả mệt mỏi nhiều ít gia đình. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Nghiễm khánh thở dài một cái. Dương lão ca không nên tự trách, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không có tuyệt đối an toàn phòng ngự công tác, đều là sẽ có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm, đây cũng không phải là một hai người liền có thể giải quyết vấn đề, công việc của chúng ta chính là sớm nắm giữ tốt tin tức, tại bọn hắn vẫn không có trước khi hành động, liền phá hoại những này vụ án. Lâm Mục quay đầu khẽ mỉm cười, an ủi Dương Nghiễm Khánh một câu. Tiên tâm đi, Lâm lão đệ, ta nhưng không yếu ớt như vậy, chỉ là đột nhiên cảm khái một phen mà thôi. Dương Nghiễm Khánh cười khoát tay hào nói. Mấy người lúc nói lời này, đường bối bối cũng đi vào. A Mục, vừa nãy những người kia phải nắm giữ hành tung của bọn họ. Đi tới Lâm Mục bên người, đường bối bối lập tức biểu hiện nghiêm túc nói. Đương nhiên, những người kia có 92, chúng ta tuyệt đối sẽ không xem thường. Lâm Mục chuyện đương nhiên gật đầu một cái nói. Không. Bọn hắn không chỉ có cái này, vừa nãy các ngươi là không thấy, ta tại nóc nhà bên kia, nhìn thấy tường vây mặt sau còn có người, những người đó cầm trong tay đổ vật, tựa hồ như là loại nhỏ F.A.E. Đường bôi bôi lắc đầu nói, F.A.E. Người chắc chắn chứ? Lâm mục lông mày nhất thời cao lại, biểu hiện nghiêm nghị mà hỏi. Chương 248, nội chiến. Chương 247, nội chiến. F.A.E. Loại này kiểu mới loại nhỏ bom, là ở năm ngoái mới khai phá đi ra. Do Hoa Kỳ định cấp xưởng quân sự chế tạo, chuyên môn là quân đội công kiên chiến cung cấp cao cấp xác định địa điểm phá công hiệu tính chất đặc biệt vũ khí. Uy lực phương diện nhất định là không cần phải nói, theo khảo nghiệm kết quả đến xem, một khi nổ tung lời nói, hai bàn tay lớn nhỏ FAE có thể mang nổ tung sóng trùng kích phóng xạ đến một kỳ lở mệt phạm vi. Nói cách khác, hiện tại lâm mục đám người đứng đấy xưởng này khu, chỉ cần ở chính giữa để lên một viên FAE, toàn bộ hán khu liền sẽ phải chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Loại này bom uy lực cực lớn thể tích nhỏ xảo, đặc biệt thích hợp những kia đặc chủng nhiệm vụ tác chiến, tự nhiên cũng là phần tử khủng bố chấp hành phá bên ngoài hoạt động lựa chọn hàng đầu, có thể thập phần nhanh và tiện tránh né các loại điều tra. Mấu chốt nhất là loại này FAE sử dụng tương tự loại chất liệu chế tạo đối các loại kim loại tham chắc nghi hoàn toàn miễn dịch, do xét hết sức khó khăn, lúc đó lâm mục cũng là tại bảo long đoàn tiếp thu tri thức truyền vào thời điểm mới nghe nói qua loại này kiểu mới vũ khí. Nếu như bọn hắn có FAE lời nói, vậy thì quá nguy hiểm. Nhất định phải nhanh chóng nắm giữ hành tung của bọn họ, đem đám người này hoàn toàn không chế. Một khi bọn hắn ở nơi này sử dụng FAE, hậu quả khó mà lường được. Liên ở lâm mục đại thể giới thiệu một fan FAE là vật gì thời điểm? Chờ ở bên ngoài đợi thật lâu, Văn Khải Minh đi vào, nghe được liên quan với FAE sự tình, nhất thời trong lòng kinh hãi, lập tức cầm nói. Văn Thính trưởng không nên gấp gáp, chúng ta cũng biết chuyện này thập phần quan trọng, xem ra hiện tại chỉ có thể ta tự mình đi một chuyến rồi. Lâm mục gật gật đầu. Suy tư một phen sau ngưng thần nói ra. Người muốn đích thân ra tay. Văn Khải Minh kỳ quái liếc mắt nhìn lâm mục, bọn hắn nơi này có đếm không hết nhân thủ, còn không cần xuất động lâm mục cao thủ như vậy đi theo sao, nắm giữ đối phương hành tung. Đúng vậy, đối diện cái kia trương nghiệm lâm là cái cao thủ lợi hại, đổi người khác đi điều tra lời nói, hầu như nhất định sẽ bị hắn phát hiện, đến lúc đó lại nghĩ tìm đám người này nhưng là khó khăn, vì không đánh rắn động cỏ, không thể làm gì khác hơn là ta tự mình đi một chuyến đến rồi. Khẽ mỉm cười. Lâm Mục khoát tay hào nói, nếu nói như vậy, vậy thì phiền phức tiểu Lâm tự mình đi một chuyến. Chuyện lần này nếu như có thể giải quyết, ta nhất định đi lên xin, vì ngươi thành công. Văn Khải Minh mừng rỡ trong lòng, hắn biết Lâm Mục thực lực, nếu như Lâm Mục chịu tự mình xuất thủ, như vậy nắm chắc liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Xin mời công gì gì đó ta ngược lại thật ra không để ý, chỉ cần có thể thuận lợi đem sự tình giải quyết là được rồi, danh lợi vật này ta không phải làm quan tâm. Lâm Mục lắc đầu cười cười, nhìn hướng một bên đường bối bối nói ra. Bối bối hãy cùng ta cùng nhau đi đi, những người khác tạm thời đi về trước, ta đi theo đám người kia sau liền sẽ cùng các ngươi liên hệ, đến lúc đó nhìn lại một chút làm sao bố trí hành động. Cũng tốt, như vậy Lâm huynh đệ một đường cẩn thận, có gì cần trợ giúp địa phương, lập tức liên hệ chúng ta, nơi này 24 giờ đều có người chờ lệnh. Dương nghiễm khánh khẽ gật đầu, cầm một cái lâm mục thủ sau, mang theo một đám người rời đi. Chờ mọi người đều đi không sai biệt lắm, tưởng sở mới tiến lên một bước nói ra, Lâm huynh đệ chúng ta biết võ công của ngươi cao cường, bất quá những người kia đều có uy lực mạnh mẽ, tiểu mới vũ khí, ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. nếu như cần trợ giúp, bảo long đoàn bất cứ lúc nào đứng sau lưng ngươi. yên tâm đi, ta sẽ chú ý. các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, đến lúc đó có tình huống sẽ liên lạc lại. lâm mục gật đầu cười cười, vỗ vỗ tưởng sở cánh tay, lại cùng đinh hán gật đầu báo cho biết một cái, sau đó mang theo đường bối bối nhanh chóng thông qua cất vào kho giữa cửa sau rời khỏi. trương nghiễm lâm như vậy một nhóm lớn người rút đi. Muốn nói không lưu lại một điểm vết tích chuyện này quả là là không thể nào, Lâm Mục theo những kia vết tích, rất dễ dàng liền mang theo đường bối bối một đường đổi tới. Từ những người này phương hướng ly khai đến xem, bọn hắn không phải hướng về nội thành mà đi, mà là càng đi càng lệnh, cuối cùng tiến vào một mảnh vùng núi, nơi này còn tại còn chờ khai phá, nguyên gốc chút trong ngọn núi các gia đình cũng đã di chuyển nơi này. Cùng trên mặt đất vết tích, hai người bỏ ra gần 2 giờ công phu, từ từ lần theo đã đến một chỗ trong ngọn núi bỏ hoang ổ đá phủ cận, tiếp cận không sai biệt lắm khoảng cách sau, Lâm Mục đột nhiên dừng bước, Đường Bối Bối cũng lập tức ổn định thân hình. Bối Bối, ngươi đi phụ cận tìm một thích hợp quan sát điểm mai phục xuống. Tận lực mở rộng tầm mắt, ta muốn cái kia trong mỏ đá mặt đi xem xem. Hơi thở của ngươi vẫn chưa thể như thường thu lại, áp sát quá gần lời nói, dễ dàng bị đối phương cao thủ phát hiện. Lâm Mục quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Ừm, ta biết rồi, ngươi phải cẩn thận, đối phương công nghệ cao vũ khí rất nhiều, nói không chắc có những gì biện pháp khác có thể điều tra đến ngươi." Đường Bối Bối gật gật đầu. Dặn dò một câu sau lập tức bay đầu rời khỏi, nàng hướng cao hơn trên núi bò qua, chuẩn bị tìm kiếm một cái thích hợp điều tra điểm. Đối với Lâm Mục nàng cũng không phải quá lo lắng, dù sao hiểu khá rõ, nàng vẫn là vô cùng tin tưởng Lâm Mục. Liên ở đường bối bối đi không lâu sau, Lâm Mục liền lặng yên không tiếng động tiềm nhập tòa kêu bỏ hoang mỏ đá bên trong, theo vết tích tìm tới một chỗ cũ nát nhà xưởng còn chưa tới cửa vào liền nghe đến bên trong chuyển tới tiếng cãi và kịch liệt. Trương tiên sinh, người đây là muốn nói một đằng làm một mẹo. G.I.B.B. cả giận hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Nghiễm Lâm. G.I.B.B. ta lúc nào muốn nói một đằng làm một nẻo, cho các ngươi tiền thù lao, nhưng là một phần cũng sẽ không thiếu. Trương Nghiễm Lâm bình tĩnh nói, không nhìn ra có chút gì thường. Hừ, không phải mới vừa nói phải tăng cao chúng ta tiền thù lao. Nhưng bây giờ nói muốn dựa theo nguyên lai hiệp nghị giá cả, nay chẳng lẽ không phải lật lòng sao? Đều nói cùng người hoa khó làm ăn, các ngươi đều quá tinh minh rồi. G.I.B.B. nhất thời cả giận nói Sau đó vừa nhìn về phía một bên Hồ Trí Tân, Lão Hổ, ngươi nói có đúng hay không như thế cái đạo lý? Đúng vậy, Trương Tiên Sinh, ngươi này biến cũng quá nhanh rồi, phải biết từ vừa nãy đồng ý tăng cường chúng ta tiền thù lao, đến bây giờ nhưng còn không có mấy người tiếng đồng hồ, làm sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay đâu này? Hồ Chí Tân cũng kiên định đứng ở ý bờ, bờ một bên. Không, không, ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm rồi, đồng ý tăng cường các ngươi tiền thù lao. Đó là tại các ngươi hiệp giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó xuất hiện tại nhiệm vụ đều chưa hoàn thành, hơn nữa còn tổn thất nặng nghề, chúng ta làm sao có thể tăng thêm nữa các ngươi tiền thủ lao đâu này. Trương nghiệm lâm nhàn nhạt cười cười, quét hai người một cái nói, không có cắt xén các ngươi thì ra là tiền thủ lao, đã là chúng ta có thể làm được lớn nhất nhượng bộ rồi, hai vị cũng không nên lại có những gì không thỏa mãn địa phương. Ngươi, bờ, bờ nhất thời chán nản, nhưng là vừa không tốt lại nói thêm gì nữa, bất kể nói thế nào. Nhiệm vụ lần này đều lấy thất bại mà kết thúc rồi, bọn hắn tự hồ cũng đích thật là không lý do gì yêu cầu người ta tăng thêm nữa lương đồng. Được rồi, không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này tranh chấp, chúng ta lần này tới nhưng là có nhiệm vụ trọng yếu hơn, không phải nghe các ngươi đến tranh giành những này chuyện hư hỏng. Hoẹt mở trên ngực, đột nhiên ho khan một tiếng, ánh mắt làm bất thiện nhìn mấy người nói. Bất quá là tên rác rưởi mà thôi, thậm chí ngay cả người ta một chiêu đều không tiếp nổi, nếu không phải ngươi đồng bạn giúp ngươi cản một cái. Ngươi bây giờ cần phải cũng không có cơ hội nói nữa chứ. Lời này nghe được gờ y bờ bờ trong hai có vẻ hơi trói tai. hắn nhất thời không chút khách khí châm chọc một câu. Người kia thật là lợi hại, bất quá ngươi cũng như thế cuồng, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút ngươi đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu. Thân thể hơi ướn một cái, hoạt bờ thanh âm của nhất thời lạnh xuống, trong mắt ánh sáng màu xanh một trận chợt hiện, quanh người lập tức hiện ra nhẹ nhẹ giò xoáy. Đủ rồi. Này đều lúc nào rồi các người vẫn còn ở nơi này làm những ngày vô vị tranh chấp, sự tình quyết định như vậy, phía dưới chúng ta nên nói chuyện kế hoạch kế tiếp cùng sắp xếp, không nên bị những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tới chân chính đại sự. trương nghiễm lâm hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể đột nhiên nhất lưu chuyển, mọi người nhất thời bị một tiếng này chấn động màng thai đau xót, lập tức ngừng chiến tranh yên tĩnh lại. tận đến giờ phút này bọn hắn mới nhớ tới, trương nghiễm lâm là bọn hắn chúng một cái duy nhất có thể chống đối lâm mục người, vừa nãy cũng chỉ có hắn đang đối chiến lâm mục trong quá trình, không có lộ ra rõ ràng yếu thế. Dù sao vẫn là thực lực vi tôn, Trương Nghiệm Lâm có chút tức giận sau đó mọi người ở đây nhất thời cũng sẽ không lên tiếng rồi, mỗi một người đều nhìn Trương nghiễm Lâm, chờ câu sau của hắn. Sớm định ra số một kế hoạch đã đã thất bại, hiện tại đi cướp đám kia hàng, nhất định sẽ gây nên quan tâm, thời cơ không quá thích hợp, hơn nữa trải qua vừa nãy như vậy náo trò, đám kia hàng thế tất sẽ bị quan phương rời đi, cho dù không rời đi, cũng sẽ tăng mạnh phòng thủ. Nhìn thấy mọi người đều yên tĩnh lại, Trương Nghiệm Lâm mới chậm rãi nói ra. Chỗ lấy chúng ta bây giờ trực tiếp chấp hành số 3 kế hoạch, việc này không nên chậm trễ, ngày mai buổi sáng liền chuẩn bị lên đường, lần này tần lao bản cũng là rơi xuống đại khí lực, cần phải hoàn thành, cũng không thể thất bại nữa rồi. Trực tiếp chấp hành số 3 kế hoạch. Đây là tần lão bản ý tứ. Hoạt bờ hơi nhướng mày, nhất thời xoay người lại nhìn hướng trương Nghiễm lâm. Lần này hết thể hành động, do ta toàn quyền phụ trách, nếu như xảy ra vấn đề gì, tất cả hậu quả đều có ta đến gánh chịu, mọi người không cần phải lo lắng. Tần lao bản là sẽ không quái đến các vị trên đầu. Trương Nghiễm lâm khẽ mỉm cười, dấu cá chê rung động nhẹ nhẹ hai lần. Đã có trương tiên sinh câu nói này, chúng ta cũng yên lòng, bất quá trực tiếp chấp hành số 3 kế hoạch lời nói, chúng ta còn cần điều động mặt khác nhân thủ, bằng vào hiện tại cái này chọn người có thể không đủ, bên kia hán khu nhân thủ đã toàn quân bị diệt rồi. Hồ Chí Tân cũng gật gật đầu nói ra. Tiên tâm đi, vừa nãy ta đã thông chi đến tiếp sau nhân thủ vào chỗ, đợi ngày mai chúng ta khi xuất phát là có thể cùng bọn họ sẽ cùng rồi. Trương nghiễm Lâm hoàn toàn tự tin cười nói. Lâm mục trốn ở góc hẻo lánh bên trong, đem những người này lời nói không sót một chữ nghe lén, đang tại hắn suy tư này số 3 kế hoạch đến tột cùng là gì gì đó thời điểm, thai nhẹ nhàng hơi động, rất nhiều dị hưởng nhất thời chuyển vào trong thai của hắn. Thân hình loại lên, hắn lập tức như ý lấy mặt đất bóng mở bộ phận chui vào cách đó không xa một đài bỏ hoang máy đào móc bên, sau đó thân hình một cái bình địa xoay chuyển, trực tiếp lộn vòng vào máy đào móc xúc đấu bên trong chỉ lộ ra một cái đầu bộ, lẳng lặng quan sát cũ nát xưởng trong phòng tình huống. Ha ha ha, không cần ghi nhớ đám người kia rồi. Bọn hắn là sẽ không tới với các ngươi sẽ cùng rồi, bởi vì nhân thủ của ta đã đem bọn hắn tất cả đều giải quyết xong. Liên ở Trương Nghiễm Lâm vừa dứt lời thời điểm, cười dài một tiếng nhất thời từ nơi không xa truyền đến, sau đó năm bóng người từ nhà xưởng sau lưng trên dãy núi lao thẳng mà xuống, trong chớp mắt cũng đã đứng ở nhà xưởng bên ngoài rách nát trên từng rào. Là ngươi? Trương Nghiễm Lâm biến sắc, Ánh mắt lợi hại đã sớm khiến hắn thấy rõ trên tường rào người. Chương 249, thủ mới hận cũ. Chương 248, thủ mới hận cũ. Chương đại tiên sinh đại danh, ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Nói chuyện lúc trước người nhẹ giọng cười cười, từ trên đầu tường nhẹ xuống, bước chậm đi vào nhà xưởng bên trong. Trên đầu tường bốn bóng người như trước đứng thẳng, sau lưng bọn họ, cái kia đen như mực trên dây núi, còn có một trận tất tất tác tác âm thanh truyền đến. Hiện nhiên người tới cũng không chỉ bọn hắn mấy cái ngươi là? Trương Nghiễm Lâm trên mặt tránh qua một tia vẻ mặt nghi hoặc, nhìn lên cũng không quen biết trước mắt người trung niên này. Đi vào nhà xưởng dưới ánh đèn người này, ước chừng hơn 50 tuổi bộ dáng, dựng thẳng thập phần tinh thần tóc rối cua, cái trán có một chút nếp nhăn, con mắt nhìn lên có chút kỳ quái, bên trái so với bên phải muốn lớn hơn nhiều, giữ lại một cái hơi cuộn râu dê. Trương đại tiên sinh quả nhiên là quý nhân hay quyền, nhanh như vậy liền đem chúng ta những này năm đó bại tướng dưới tay quên mất, năm đó thảm bại trong tay ngươi trong lần đó ta nhưng là một đời đều không thể quên a người đến nhẹ nhàng luốt vuốt dâu dê một tiếng cười nhạo nói a à, à, những người này thua ở trương mộ thủ hạ người đến không xuể ta làm sao biết người là người nào lịch sử xưa nay chỉ biết ghi khắc người thắng người thất bại là sẽ không bị người cho nhớ trương Nghiêm lâm nhàn nhạt cười cười bình tĩnh nhìn trước mắt người trung niên này tựa hồ vừa nãy người trung niên trô nói đã đem thủ hạ của hắn toàn bộ tiêu diệt sự tình căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng trương nghiễm lâm ngươi rất tốt Những năm này rèn luyện, đã để ngươi đã có thành tựu, quả nhiên, tiểu nhân đắc chí thời điểm cũng là có chút tiền đồ, e sợ năm đó ngươi cấp đi của ta Thiên Sơn chết mai thủ thời gian, cũng không nghĩ tới mình có thể trà trộn tới hôm nay tình trạng này chứ. Người trung niên âm trầm cười cười, nhìn Trương Nghiễm Lâm ánh mắt nhất thời lạnh xuống. Thiên Sơn chết mai thủ? Ngươi là? Đoạn Cải Sơn. Trương Nghiễm Lâm nhất thời hơi sững sở, nghe được Thiên Sơn chết mai thủ danh tự này lúc, sắc mặt hắn rốt cuộc xuất hiện một điểm biến hóa, không chút nghĩ ngợi thấp giọng kinh hô. Xem ra ngươi cũng không phải như lời ngươi nói như vậy, quên mất hết thể đánh bại đối thủ nha, đây không phải còn nhớ đoàn mộ tên sao? Đoạn Khải Sơn ha ha cười dài một tiếng. Dáng dấp của ngươi, thế nào thấy cùng năm đó không giống nhau? Lúc đầu sau khi kinh ngạc, Trương Nghiễm Lâm lại khôi phục lúc trước bộ kia bình tĩnh dáng dấp, không nhìn ra một tia một hào tâm tình biến hóa. Năm đó dáng vẻ, hình dáng gì? Cái kia bị ngươi một cây đuốc đốt hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Vẫn là khi đó cùng ngươi đồng thời luyện công, ngươi trong ký ức đại dáng vẻ của sư huynh Đoạn Khải Sơn âm hiểm nhìn Trương Nghiễm Lâm, lạnh giọng hỏi: "Xem ra, ngươi là làm ra rẻ tấy gặp chứ? Khó trách ta không nhận ra ngươi rồi, bất quá ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Lại là làm sao tìm tới ta sao?" Trương Nghiễm Lâm gật gật đầu, cẩn thận đánh giá một phen Đoạn Khải Sơn nói ra. Bên cạnh một đám người, nghe đối thoại của hai người, đều là im lặng không lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng nhìn, tình huống trước mắt cũng có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ ở ngoài, hiện tại tạm thời đều tại quan sát bên trong chỉ ít tại trường nghiễm lâm hạ lệnh trước, bọn họ là sẽ không khinh cử vọng động. Rồi lại nói, trước mắt cái này đột nhiên đi tới đoạn khải sơn, nhìn lên cũng không phải người hiền lành, vạn nhất thực lực mạnh kinh người, tùy tiện đi tới chẳng phải là muốn chết, hoa hạ cổ võ cao thủ, từ một chút phiến diện khả nhìn không ra thực lực sâu cạn. Hắc hắc, ngày hôm nay ta nhưng là đợi 20 năm. Chọn vẹn 20 năm. Rốt cuộc để cho chúng ta đã đến cơ hội này, về phần ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngươi còn muốn hỏi ta chăng? Ngươi không phải muốn đi chấp hành số 3 kế hoạch sao?" Đoạn Khải Sơn cười hắc hắc, châm chọc nhìn Trương Nghiễm Lâm nói ra, muốn đẩy đổ Tần Hải Sinh lão hổ Ly tia thật là không đơn giản a. Ít nhất trước tiên cần phải đem cánh tay trái của hắn vai phải Trương đại tiên sinh cho cắt, mới có thể có cơ hội a. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đầu nhập vào cao tần dưới trướng, người kia là tên rắc rưởi, không thể thành cái gì khí hậu, muốn đều qua Tần lão bản, đó là không có khả năng sự tình. Chỉ là ngắn mấy câu nói, Trương Nghiễm Lâm ý nghĩ nhanh đổi, Đã hiểu chuyện đại thể trải qua Lần hành động này, ngoại trừ muốn bắt về đám kia bị cướp đi độc hàng ở ngoài Càng quan trọng hơn là Tần Hải sinh giao cho Trương Nghiễm Lâm một người khác nhiệm vụ Chính là muốn diệt đi vùng Duyên Hải một vùng lớn nhất địa đầu xa cao tấn Người này tại khu vực Phúc Kiến và Quảng Đông Có năng lượng cũng là không có thể khinh thường Tần Hải sinh tuy nhiên tại Kinh Đô thế lực không nhỏ Thế nhưng cũng không có cách nào đưa tay đưa đến khu vực Phúc Kiến và Quảng Đông xa như vậy Nơi này đã hầu như đều bị cao tấn người này không chế Vùng duyên hải một vùng khu bờ sông dài như vậy, muốn lậu lên cũng là phi thường hung hăng ngang ngược. Muốn cùng Tam Giác Vàng đám người kia hợp tác, tần Hải Sinh nhất định phải mở ra vùng duyên hải biển cảng, thông qua lâu dài đường ven biển lui tới nội địa vận chuyển độc hàng, đáng tiếc Cao Tấn người này khẩu vị quá lớn, tần Hải Sinh chỉ là phái người thoáng tiếp xúc một phen, Cao Tấn há miệng chính là năm thành lợi nhuận. Chỉ là vận hàng đi vào mà thôi, chân chính địa phương nguy hiểm vẫn là nội địa, những năm này tập độc cường độ vô cùng lớn, làm nghề này tuy rằng lợi nhuận khổng lồ, nhưng là phiêu lưu cũng là phi thường cao, cho nên đối với cao tấn chúa nói năm thành lợi nhuận, tần hải sinh tự nhiên là không thể nào đồng ý. Kỳ thực theo chiếu tần hải sinh vốn là suy nghĩ trong lòng, có thể cho cao tấn một thành đã là cực hạn, cho nên vô sỉ tham lam cao tấn cũng chọc giận cái này kinh đô cáo giả, cùng trương nghiễm lâm như hoa một phen sau, hai người chuẩn bị trực tiếp làm cao tấn, thông qua một loạt biện pháp, trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế khu vực phúc kiến và quảng đông thế lực. đây chính là trương nghiễm lâm chúa nói số 3 kế hoạch, cũng là tần hải sinh chân chính kế hoạch. Về phần những kêu bị đoạt lại độc hàng, nếu quả như thật có thể khống chế vùng duyên hải, đối tần Hải Sinh tới nói, chút này tổn thất hoàn toàn không để vào mắt, bởi vì về sau lợi nhuận hội càng thêm khổng lồ. Trương Nghiêm Lâm, Tần Hải Sinh có thể tại ngươi phụ ta dưới, trà trộn tới hôm nay tình trạng này, Cao Tấn tự nhiên cũng là có người giúp hắn, người này bất tài, chính là tại hạ, các ngươi lần này bị nộp một nhóm lớn hàng chứ? Xem đem các ngươi nhanh chóng, rõ ràng đều ép buộc Văn Khải Minh, thật đúng là gan to bằng trời a. Đoan Khải Sơn lắc lắc đầu, Cha cha than thở một phen. Ngươi nói cái gì? Lẽ nào để lộ chúng ta tin tức chính là bọn ngươi? Trương Nghiễm lâm sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. hắn không nghĩ tới lần này sẽ ra chuyện lớn như vậy, lại là bị đồng hành âm, chẳng trách cái kia nhóm cảnh sát hành động lên sấm rền gió cuốn, nguyên lai là nắm giữ đã đến xác thực chứng cứ, trực tiếp chính là đi thu hoạch chiến quả. Không phải vậy ngươi cho rằng còn có ai? Nơi này chính là Quảng Đông, là địa bàn của chúng ta, bất luận người nào muốn ở chỗ này trải qua, cũng phải xem sắc mặt của chúng ta tình thế cao lão bản đã làm cho các ngươi mặt mũi chỉ giật năm tầng lợi nhuận mà thôi, không có nơi này lấy tư cách tiền tệ bến cảng, các ngươi lấy cái gì đi kiếm tiền? Đoạn Khải Sơn một tiếng cười nhạo, khinh thường nhìn Trương Nghiễm Lâm nói ra, tần hải sinh lão hồ ly kia, thật đúng là càng già càng hồ đồ rồi, đạo lý đơn giản như vậy rõ ràng đều đã quên, làm ăn nha, vốn là hợp tác hai chuyện lợi, nào có người muốn chính mình một người độc chiếm tất cả mọi thứ lâu này? Được, rất tốt, các ngươi làm như vậy sẽ không sợ chọc giận Tam Giác Vàng đám kia đại lão phải biết sức mạnh của bọn họ nhưng là không yếu thật muốn đến nội địa tìm các người gây phiền phức cũng không phải một cái chuyện rất khó trương nghiễm lâm không có trực tiếp ninh địch mà là quẹo đi mượn tam giác vàng đám kia đại lao thế lực bắt đầu tạo áp lực hắn biết đoạn khải sơn lúc này nếu xuất hiện tại đây như vậy lời vừa mới nói lời nói 89 chín phần 10 liền toàn bộ là thật sự hắn những kia thuộc hạ trên căn bản đã đều đi tông rồi trước mắt còn lại những người này hắn vẫn đúng là không có lòng tin gì có thể cùng chuẩn bị nguyên vẹn đoạn khải sơn chính diện làm lên một hồi. Năm đó hắn đánh bại người đại sư này mình, cũng là hao tốn rất nhiều tâm tư, nếu như không phải là bởi vì gặp may đúng dịp, hắn cũng sẽ không đi tới hôm nay tình trạng này, đối với đoạn khải sơn chỗ lợi hại, hắn trong lòng vẫn là phi thường hiếm có. Ngươi nói là số là nạ đám người kia chứ. Theo nói lần trước hắn tìm tới một đám rất lợi hại lính đánh thuê, rõ ràng tại kinh đô cấp chúng tù ngục giam. Xem ra các ngươi cũng là giúp bận rộn à, nếu hắn không là nhóm một đám người ngoài, làm sao có khả năng tại kinh đô thuận lợi như vậy hành động Đoạn Khải Sơn lắc đầu cười cười, số lạ nạ bên kia ngươi liền không cần quan tâm, bây giờ còn là lo lắng có thể hay không trở về tần hải sinh bên người, chỉ cần giải quyết con cáo già kia, chúng ta tự nhiên sẽ cùng đám kia đại lão liên lạc với, nội địa chuyện làm ăn, đều là phải có người làm ma. Trương nghiệm lâm trong lòng cảm giác nặng nề, biết tối chuyện xấu rốt cục vẫn là đến, đến rồi, tham lam cao tấn lại còn không thỏa mãn với 5 tầng lợi nhuận, mà là trực tiếp phải thay thế tần hải sinh, tự mình cùng đi tam giác vàng các đại lao tiếp xúc chuẩn bị đỡ lấy nội địa cái này khổng lồ tiêu phí thị trường ý nghĩ ngược lại là thật không tệ liền sợ các ngươi không có bản lĩnh này muốn ăn giới lớn như vậy một khối bánh gạ tổ cũng phải cần rất tốt khẩu vị bất quá trương nghiễm lâm trên mặt ngược lại là như trước không có thay đổi gì nhìn lên vẫn là bộ kia bình tĩnh tỉnh táo dáng vẻ cái này ngươi liền không cần lo lắng cao tiên sinh tự nhiên sẽ giải quyết hiện tại liền để cho chúng ta mà tính tính lúc trước nợ cũ đi đoạn khải sơn một tiếng cười lớn trong mắt vẻ mặt đột nhiên đột nhiên biến đổi Sau lưng trong bóng tối lập tức hiện ra mấy chục người nhiều, trong tay thuần một sát súng tiểu liên, đối với trương nghiễm lâm những người này chính là một trận mãnh liệt ban phá, nhìn phó tư thế, không đem bọn họ quét thành tổ hong vò vẽ, là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Tân hải sinh có thể lấy được một ít tinh xảo vũ khí, cao tấn tự nhiên cũng có cửa của mình đường, loại này thành quy mô nhiều người hôn chiến, không có gì so với súng ống cẳng có hiệu suất rồi, cho dù là cao thủ võ lâm, đối mặt như thế hỏa lực dày đặc, cũng chỉ có chật vật chạy trốn một đường. Trương nghiệm Lâm trước đó mang đến đám người kia, ở cái này Hán khu trong thời điểm cũng đã bị Lâm Mục Long nhãn toàn bộ rút ra, chết thì chết thương thì thương, thông thường sức chiến đấu toàn bộ hủy hoại trong một ngày, cho nên bây giờ cùng đoạn Khải Sơn thủ hạ giao hỏa ngay lập tức sẽ bị thiệt lớn, tất cả mọi người là một trận chạy trối chết. Đặc biệt là mấy vị cao thủ kia đối mặt như thế hỏa lực dày đặc, bọn hắn trước tiên từng người thi triển thân pháp vọt đến nhà xưởng bên trong vứt bỏ máy móc mặt sau, núp ở công sự phía dưới tạm lánh đạn dòng lũ. Ha ha ha! Đoan Khải Sơn một trận vui sướng cực điểm cười to, nhận lấy hai cái súng tiểu liên, một tả một hữu cầm ở trong tay, chung quanh không ngừng bắn phá, võ công của hắn chắc tuyệt, sử dụng lên súng ống càng là chuẩn kinh người, Trương nghiệm Lâm một phương nguyên bản là không nhiều người tay, số lượng nhất thời tại kịch liệt giảm bớt. Chương 250: Gặp nhau lần nữa. Chương 249: Gặp nhau lần nữa. Mảnh liệt ngọn lửa không ngừng tại nòng súng phun lên, tiên tiến súng tiểu liên xạ tốc hết sức kinh người, hơn nữa đều điều khiển tại nghiêm chỉnh huấn luyện người trong tay, phối hợp với nhau dưới Mọi người thay phiên cắt qua băng đạn, hầu như đã tạo thành không có khe mưa đạn, ép trương nghiệm lâm mấy người liền đầu cũng không nhắc lên được. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta quá bị chuyển động, nếu như bọn hắn đan dược đầy đủ lời nói, chúng ta sơm muộn cũng phải chết ở dưới thương, được nghĩ một biện pháp phá vòng vây mới được. La Tư thấp giọng tốc độ nói cực nhanh nói ra, đồng thời trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện một mặt lớn trừng bàn tay bóng loáng băng kính, phía này băng kính thành hình sau đó lập tức rời ra mấy người tránh né địa phương, trôi về giữa không trung hắn là thông qua phương pháp này đến quan sát đoạn khải núi tình huống bên kia. bất quá băng kính lên không vẫn không có mấy giây đã bị một trôi đạn đánh thành nát tan. người nổ súng chính là đoạn khải sơn bản thân. nòng súng hơi hơi khiêu khích, hắn hầu như không có nhắm vào liền trực tiếp nổ súng. bán chuẩn do người. đáng chết. trước tiên cần phải đem người này giải quyết xong mới được. la tư mắng một tiếng, quan qua mặt đi tránh được tung tóe vụ băng. ta đến nghĩ biện pháp. trương tiên sinh, chờ một lúc ta cùng la tư lên trước, dĩ năng công kích khoảng cách khá xa. Điểm này chúng ta có ưu thế, các ngươi sau đó từ bên trái cắt vào, cần phải quay dày bọn hắn hỏa lực an bài. Hoẹt bờ nhanh chóng ló đầu liếc mắt nhìn phía sau, sau đó nhỏ giọng cùng một bên Trương Nghiễm Lâm nói ra. Được, cứ làm như thế. Trương Nghiễm Lâm lập tức không chút do dự gật đầu đồng ý, tại tiếp tục như thế lời nói, hắn cũng nguy hiểm. Nơi này những người khác có lẽ đoạn khải sơn sẽ bỏ qua cho, thế nhưng duy một sẽ không bỏ qua người nhất định là hắn, cho nên hiện tại hắn muốn tập trung tất cả sức mạnh, đi đầu hạn chế cái này đoạn khải sơn Hẹt bờ cùng La Tư trao đổi một ánh mắt, bọn hắn hợp tác đã lâu, chỉ cần ánh mắt ra hiệu một cái, liền có thể rõ ràng ý của đối phương, đã là tương đương ăn ý. Hít một hơi thật sâu, hẹt bờ trong mắt đột nhiên ánh sáng màu xanh chớp liên tục, bình dơ lên trước mặt bàn tay phải bữa nay lúc xuất hiện một đoàn lung tung đung đưa phong đoàn, bên trong là mắt trần có thể thấy nguồn ngang vòng xoáy. Theo hẹt bờ ngưng mắt nhìn phong đoàn thời gian thành dài, phong đoàn màu sắc cũng đang từ từ sâu sắc thêm, chỉ trong chốc lát cũng đã biến thành màu xanh đậm. Làm màu sắc cố định tại màu xanh có chút phát lam thời điểm, phong đoàn rốt cuộc thành một cái đứng im bất động lam sắc cầu thể. Thở ra một hơi thật dài, không lo được xoa một chút trên chán thấm da tỉ mỉ mồ hôi hột, ngoẹt bỡ tay phải nhẹ nhàng ném đi, cái kia lam sắc cầu thể lập tức hóa thành một đường vòng cung về phía sau tung ra, trong chớp mắt liền đi tới một đám điên cuồng bắn phá thương tiền trong tay. Không tốt. Đoạn Khải Sơn vốn định nổ súng chặn lại, thế nhưng lam sắc cầu thể thế đi cấp tốc, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể cản lại. Mắt thấy là đến mọi người đầu tương đương với khoảng không, trong lòng nhất thời chìm xuống, sau đó lập tức cao giọng hô, mọi người mau tránh ra. Bất quá thời điểm này mới nói, lại là hơi trễ, dị năng giả đối năng lượng khống chế vô cùng ngại cảm, trốn ở bỏ đi máy móc phía sau hẹt bờ chỉ là ý nghĩ hơi động, cái kia lam sắc cầu thể nhất thời xuất hiện đáng sợ biến hóa. Một trận lóa mắt lam quang phát ra sau, vô số đạo dài một tức ngắn phong nhận nhất thời phô thiên cái địa hướng phía dưới bí tịch phun ra, đừng nói là thân thể rồi. Liền ngay cả xi si măng đúc thành nhà xưởng mặt đất đều là cắt ra từng đạo mấy centimet sâu dấu ấn. Quá nhiều nẻ tránh không kịp xạ thủ, bị bay múa đầy trời phong nhận từ tất cả cái góc độ trực tiếp xuyên qua thân thể, nhất thời đâu đâu cũng có phun ần cầu vồng tiên huyết cùng với thảm thiết kêu đau đớn âm thanh. Chỉ có số ít phía sau so sánh linh hoạt xạ thủ sớm trốn ra, mượn các loại công sự tránh thoát vừa nãy cái kia một tiếp. Từ một điểm này cũng có thể thấy được dị năng giả đáng sợ, nói riêng về giết chóc hiệu suất, cổ võ cao thủ có thể cùng bọn họ sánh vai cũng chỉ có những kia hàng đầu tầng thứ cao thủ phổ thông cổ võ người tu luyện thật đúng là cùng bọn hắn không tại một cấp số chỉ là hệt bờ đòn đánh này liền để đoạn khải sơn thủ hạ xạ thủ tổn thất nặng nề nguyên bản nhà xưởng bên trong mảnh liệt phun ra ngọn lửa lập tức ngừng lại còn dư lại chỉ có một mảnh người bị thương tiếng kêu rên. lên hít thở sâu mấy lần hệt bờ thoáng khôi phục một a si ti lực trong mắt hàn quang lóe lên cùng la tư nhất thời một tạ một hưu sông ra ngoài hai người một bên nhanh chóng di động một bên hai tay huy động liên tục Hẹn bờ bên này phát ra phong nhận màu sắc có chút tạm đạm, chỉ là nhàn nhạt màu xanh. Có thể thấy được vừa nãy một kích kia cũng tiêu hao hắn không ít năng lượng, hiện tại đi ra chỉ có thể gom cái nhân số. Một bên khác La Tư so với hẹt bờ nhưng là mãnh liệt hơn nhiều, hắn phát ra băng truy nhìn chăm chú cực kỳ, chỉ là nhìn liền có thể cảm nhận được bên trên để lộ ra hàn ý. Mỗi một cái băng truy đều chính xác đánh trúng một tên thương binh, như thế mua rẻ bán đắt dưới La Tư giết chóc hiệu suất cũng là làm người giận xôi. Hai người thành công hấp dẫn đoạn khải sơn một phương lực chú ý sau, trốn ở bỏ đi máy móc phía sau trương nghiệm lâm ba người trao đổi một cái ánh mắt, sau đó đồng thời lên đường bay nhào đi ra, đi theo la tư phía sau trong nháy mắt sát nhập vào đoạn khải sơn một phương trong đám người. Có thêm ba cái cổ võ cao thủ gia nhập liên minh, la tư nhất thời càng chiến càng hăng, hơn nữa bốn người phối hợp hết sức tinh diệu, cổ võ cao thủ phụ trách cận chiến, la tư phụ trách ở sau lưng viễn trình trợ rút, đối năng lượng khống chế tinh chuẩn để la tư hầu như giống như là là một cái bách phát bách chúng thần thương thủ. Tại bốn người liên thủ đả kích xuống, còn có Hẹt Bờ ở bên kia nói trêm chọc cười thình lình, Đoạn Khải Sơn một phương cứ như vậy không minh bạch bị giết đại bại, bất quá thời điểm này, đi theo Đoạn Khải Sơn cùng đi bốn người kia, thấy tình thế không ổn sau lập tức gia nhập chiến đoàn. Nguyên bản bốn người này còn đứng ở trên tương giao, thân hình triển khai dưới, một cái hô hấp công phu cũng đã sát nhập vào nhà xưởng, ngay lập tức sẽ thay đáp ứng không xuể Đoạn Khải Sơn, đối mặt Trường Nghiễm Lâm bốn người, đang ở bên trong đánh chính là Hạo bét, dồn dập kéo ra chiến đoàn thời điểm, mảnh này bỏ hoang trong nhà xưởng, chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ âm thầm vào một người. người này thân pháp mau lẹ, hơn nữa quanh thân bao phủ một tầng màu xám đậm màn gói, trong đêm đen nhìn lên không có chút nào dễ thấy, từ trên sườn núi thật nhanh trượt xuống, trong chớp mắt liền mò tới vừa nãy giao chiến nhà xưởng bên cạnh. bất quá người này động tác mặc dù nhỏ tầm, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng cách đó không xa cái kia bỏ hoang xe nâng lên, rõ ràng đã sớm né một người. Hơn nữa khí tức thu liễm đồng dạng tốt vô cùng, cho tới hắn căn bản cũng không có bất kỳ phát hiện. Ồ, khí tức này, cái này năng lượng kỳ dị chấn động, tốt cảm giác quen thuộc. Lâm Mục vốn là tại cẩn thận quan sát nhà xưởng tình hình trận chiến, người này đột nhiên đến nhất thời khiến hắn nhiều liếc mắt nhìn, cẩn thận cảm ứng một thoáng, rõ ràng phát hiện người này khí tức hắn lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Nam ở sàn xúc đấu bên trong, hắn tinh tế suy tư một phen, gần đây tới nay tất cả thấy qua mọi người tại trong đầu của hắn đã qua một lần nghĩ đến kinh đô thời điểm trong đầu của hắn đột nhiên tránh qua một tia sáng lại là hắn tại lâm mục trong đầu xuất hiện cái thân ảnh kia dĩ nhiên là đi cướp chúng tù ngục giam cái kia dị năng cao thủ lấy năng lượng kỳ dị thôi thúc cổ võ thực lực rất cường đại cái kia đi nhầm đường dị năng cao thủ có ý tứ hắn làm sao sẽ tới nơi này chẳng lẽ cùng những người này cũng có quan hệ hay sao âm thầm suy tư một phen lâm mục thấp xuống một ít thân hình trốn ở sảnh xúc đấu bên trong tiếp tục quan sát lần trước tại kinh đô thời điểm Hắn liền cảm thấy những người này hành động quá mức thuận lợi cùng mau lẹ, theo đạo lý tới nói, những này từ ngoại cảnh người tới, không đạo lý tại kinh đều hành động phương tiện như vậy, nhất định là nơi đó có người phụ trách tiếp ứng bọn hắn, cho bọn họ cung cấp thuận tiện. Xem hiện tại cái này cái tình hình, đoán chừng chính là sưởng bên trong phòng trương nghiễm lâm rồi, hoặc là nói, là trương nghiễm lâm sau lưng cái kia tần lao bản tần hải sinh, căn cứ trương nghiễm lâm cùng đoạn khải sơn lúc trước đối thoại, lâm mục rất dễ dàng liền suy đoán ra một ít chuyện xem ra hắn là đến trợ giúp trương Nghiễm lâm một nhóm người người vẫn là tam giác vàng những kia các đại lão có mới ý nghĩ chuẩn bị tại đại lục bên này đổi một người thay mặt lâm mục trong lòng âm thầm suy đoán một phen mật thiết chú ý tình huống bên trong đoan khải sơn một phương gia nhập bốn cái quân đầy đủ sức lực sau trong sân thế cuộc nhất thời nghịch quay lại có bốn người trợ giúp đoan khải sơn áp lực cũng là trận giảm đối với bốn người quát khẽ một tiếng người này giao cho ta các ngươi đi đối phó những người khác ánh mắt âm trầm nhìn trầm trầm trương Nghiễm lâm Đoạn Khải Sơn cười lạnh một tiếng, trực tiếp vò thân đánh tới, "Tốt sư đệ, liền để sư huynh nhìn xem, những năm này của ngươi Thiên Sơn chết mai thủ luyện đến cảnh giới gì?" "Sư huynh, ngươi đã có ý định chỉ điểm một phen, sư đệ cũng không có từ chối đạo lý, kính xin sư huynh hạ thủ lưu tình." Trương Nghiễm Lâm nhẹ giọng cười cười, nhìn Đoạn Khải Sơn trong mắt không có một chút nào ý sợ hãi, trong miệng còn châm chọc một câu. Đoạn Khải Sơn nộ lên một tiếng, hai tay một trận trở mình gãy, thân hình vị chuyển người liền đã đến Trương Nghiễm Lâm trước mặt. Trong chớp mắt hai người tứ chi liền quấn quýt lại với nhau, người ngoài xem ra hai người đấu cũng không tính mãnh liệt, chỉ là người tới ta đi lẫn nhau chặn hủy đi. Thế nhưng biết Thiên Sơn chết mai thủ môn võ công này độc ác chỗ người, liền sẽ rõ ràng hai người giao thủ độ nguy hiểm, bọn hắn chặn hủy đi đang lúc lôi kéo, sơ ý một chút, chính là tứ chi chia chiến kết cục. Nếu bàn về hủy đi chi cởi thể công phu, phân cân thắc cốt thủ cùng Thiên Sơn chết mai thủ so ra, chỉ có thể coi là như gặp sư phụ, tục truyền đem Thiên Sơn chết mai thủ luyện đến tầng cao nhất cao thủ. Khi động thủ là có thể dễ dàng đem người băm thành tám mảnh. Một bên khác tám người từng đôi chém giết, lúc này cũng ác chiến đến cùng một chỗ. Ba người kia ngược lại là cũng còn tốt, duy nhất tình huống có chút không ổn chính là hẹt bờ rồi, mới vừa một kích kia tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng. Tại đối phương cường thế bức đánh hạ, Hoạt Bở trong nháy mắt chính là ngàn cân treo sợi tóc, trái ngăn phải đỡ trong lúc đó dấu hiệu thất bại đã lộ, bên kia La Tư muốn qua giúp một lần, lại bị trước mắt người kia quấn gắt gao, chính là không tha hắn đi qua. Thật là đáng chết. Từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy. Hoẹt bờ trong lòng một trận gào thét, vốn là bọn hắn cấp số này cao thủ đã rất ít thấy rồi, thế nhưng lệch ngày hôm nay liền gặp quỷ rồi, người nô ra rõ ràng đều là một cấp số, hơn nữa mỗi người kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ, vừa nhìn chính là trà trộn chiến trường kẻ ra đời. Mượn trước mặt hắn người này tới nói, mặc dù coi như bình thường, thế nhưng ra tay giữa lại là kín kẽ không một lỗ hồng, cho dù hắn mấy lần chạy không lộ ra sơ hở, người này cũng sẽ không tùy tiện đột tiến, mà là vững vàng dự định cứ như vậy đưa hắn miễn cưỡng hao tổn chết ở chỗ này. Trong mắt Hàn Quang vừa hiện, hẹt Bờ không có ý định lại như thế mang xuống rồi, nếu hắn không là là chắc chắn phải chết, chỉ có hiện tại mạnh mẽ ra tay, một đòn định thắng thua rồi. Chương 251, lưỡi bại câu thương. Chương 250, lưỡi bại câu thương. Trong lúc đánh nhau hẹt Bờ mặt như thường sắc, không có biến hóa chút nào, nhưng là trên đất bốn phía rơi xuống nước pha lê cho cặn lại là nhẹ nhẹ bắt đầu run rẩy, tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó giận dã. Vài giây sau đó một ít tiểu nhân mảnh vỡ đã phiêu nổi lên, lại qua mấy giây, một ít sắc bén đại mảnh vỡ cũng từ từ lên không, tình cảnh này nhất thời đưa tới mọi người chú ý. Ngoại trừ La Tư bên ngoài, liền ngay cả trường Nghiễm lâm mấy người cũng bắt đầu bốn phía tra xét, cho rằng lại nữa rồi mới dị năng cao thủ, không có ai sẽ hoài nghi đến huẹt bờ trên người của, dù sao vừa nãy huẹt bờ đã biểu diễn đã qua dị năng của hắn, rõ ràng gió không dị năng giả. Trước mắt xuất hiện tình huống dị thường, những người này còn tưởng rằng đến rồi niệm không loại dị năng giả Một cái mới quân đẩy đủ sức lực gia nhập đối với song phương tới nói đều không là tin tức tốt gì. Nhất thời mọi người đều đề cao cảnh giác. Kỳ thực cái hiện tượng này chính là hẹt bờ bản thân tạo thành. Hắn là lợi dụng gió năng lượng, gián tiếp làm được khống chế vật khác thể hiệu quả. Thế nhưng loại năng lực này cùng niệm khống dị năng giả niệm lực là khẳng định không giống vậy mô phỏng. Hệ bờ có thể nâng lên vật thể trọng lượng có hạn, trên căn bản chỉ là một một ít vật thể, bởi vì hắn dị năng hệ gió còn chưa đủ mạnh mẽ, coi như là lốc xoáy có thể vung lên ô tô đó cũng là tại cao tốc xoay tròn cùng di động dưới tình huống mới có thể làm đến lúc này hẹt bờ vận dụng năng lượng tuy rằng khá nhiều thế nhưng là không có gây nên tiếng gió điểm này từ ở đây cao thủ không ai chú ý tới hắn liền đủ để chứng minh rồi Liên ở mọi người đều ngưng thần chú ý bốn phía muốn tìm được cái này địch ta không rõ gì năng giả đến tột cùng trốn ở phương nào thời điểm những kia phiêu nổi lên mảnh vỡ đột nhiên cấp tốc chuyển động mục tiêu chỉ có một phương hướng chính là hẹt bờ giao chiến chỗ đó từ mảnh vỡ đi đến thế có thể phát hiện Những mảnh vỡ này đem trong khi giao chiến hai người tất cả đều bao vây đi vào, mặc dù có chút thủy tinh mảnh vỡ nhìn lên rất nhỏ, rất rất lớn đích cũng bất quá là to bằng lòng bàn tay, thế nhưng lại không có người hoài nghi những mảnh vỡ này đi lực. Đối cổ võ cao thủ tới nói, hái lá phi hoa đều có thể hại người, chân khí rót vào dưới, vật thể bản thân tinh chất cũng đã bị không để ý đến, mà các dị năng giả liền lợi hại hơn, bọn hắn trời sinh đối năng lượng thì có cực tốt khống chế lực, muốn ra chỉ vật khác thể dễ dàng hơn. Tiên tiêu cùng Nguyệt Bờ giao thủ cao thủ nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, Nguyệt Bờ cũng là gương mặt kinh sợ. Hai người vội vã ai nấy dùng thủ đoạn bắt đầu phòng ngự. Nguyệt Bờ quanh người lập tức xuất hiện đạo đạo thanh phong, đánh và táo một trận nhẹ nhàng pháp phối, Một vị khác cao thủ nhưng là khiến cho cái kim tiền thoát sát biện pháp, trong chốc mắt liền bỏ đi áo ngoài của mình. Hai tay run một cái quần áo, thân thể cấp tốc một cái xoay tròn, quần áo bị gây nu kình sau nhất thời ở xung quanh người bày ra một đạo phòng ngự tuyến, rất nhiều mảnh vụn mảnh bị cái này vung vậy quần áo cả lại. Tên kia trong lòng cao thủ hơi thở phào nhẹ nhõm, bắn nhanh hướng về hắn mảnh vỡ phần lớn đều bị cản lại, còn sót lại một ít chỉ là quẹt làm bị thương bắp đùi của hắn, cũng không phải là cái gì chí mạng thương tổn, một chút vết thương nhỏ hắn căn bản không sao cả. Nhưng là vừa lúc đó, những tia nguyên bản bắn về phía hẹt bờ mảnh vỡ, đột nhiên quỷ dị vòng qua hẹt bờ thân thể, đột ngột xuất hiện tại tên kia cao thủ trước mặt, do xoay sở không kịp, thân thể người nọ chính diện nhất thời cắm đầy bừa bộn bã vụn, nghiêm trọng nhất một chỗ thương tổn vẫn là ở con mắt mắt trái của hắn lúc này chánh chánh cắm một chỉ dài nhỏ thủy tinh mảnh vỡ, máu đỏ tươi theo hai gò má chính chậm rãi nhỏ xuống. hèn hạ ra hỏa, ta muốn giết ngươi. nếu như thời điểm này vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, vậy cũng quá không xứng với cao thủ thân phận. người kia kịp phản ứng sau đó trong lòng nhất thời giận dữ, trong miệng âm hàn cực điểm quát khẽ một tiếng, bắp thịt hơi phát lực dưới, dĩ nhiên đem người bên trong hết thảy mảnh vỡ đều chấn động ra ngoài. dưới chân mãnh liệt vừa phát lực. Bởi vì dùng sức quá mạnh đưa đến vết thương trên người đồng thời phun ra một ít vết dịch, hắn cứ như vậy nhìn lên thập phần khủng bố đối với hẹt bờ vọt tới, mà hẹt bờ lúc này sớm đã bắt đầu lùi về sau, muốn tránh đi này người khí thế nồng nhất thời điểm. Dị biến xuất hiện lần nữa, sẽ ở đó người kém hai bước liền muốn đuổi tới hẹt bờ thời điểm, một viên không biết từ nơi nào bắn ra đạn xíu. U, U Một tiếng xuyên qua bắp đùi của hắn, bởi vì phẫn nộ mà tới sự chú ý đều đặt ở hẹt bờ trên người, hắn dĩ nhiên không có nhận ra được này viên đã đến Bắp đùi bị viên đạn bắn thủng, tên kia cao thủ động tác nhất thời vừa chậm, hoẹt bờ thấy tình thế sao quan tâm là ai thả bạn lén, trực tiếp dưới chân giẫm một cái, cả người lập tức hướng về cái kia cao thủ và tới, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đây chính là lại trải qua điển bất quá chiến thuật rồi. Trốn ở senn xúc đấu trong lâm mục tuy rằng không thấy nhà xưởng bên trong phát sinh tình cảnh này, thế nhưng hắn lại nghe được một viên đạn cấp tốc xẹt qua không khí âm thanh, ở cái này đã đỉnh chỉ bắn phá trong nhà xưởng, âm thanh có vẻ phá lệ rõ ràng. Quay đầu hướng trên núi liếc mắt nhìn. Hắn biết là đường bối bối nổ súng, bởi vì đây là PSCG một đạn đặc hưu tiếng súng, đối với Lâm Mục tới nói, muốn phân biệt ra được như vậy tế vi khác biệt, cũng không phải một cái chuyện rất khó. Kỳ quái, bối bối tại sao phải nổ súng? Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, Lâm Mục tiếp tục chú ý lên sưởng phòng tình huống bên trong. Xa ở trên đỉnh núi đường bối bối lại là trong lòng một tiếng cười khẽ, nàng thông qua quang học ống nhỏm quan sát, nhìn nhưng là so với Lâm Mục tin tưởng hơn nhiều, bên trong tình huống chiến đấu nàng hiểu rất rõ kỳ thực nàng từ đám kia xạ thủ đi vào quét lúc bắn cũng đã buông tha bắn lén lên rồi. dù sao nàng và Lâm Mục hai người nhưng là phải đến chấp hành nhiệm vụ. ước gì cái này hai đoàn người cho căn chó một miệt mao, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương. đến lúc đó nàng và Lâm Mục thu thập tàn cục cũng là ung dung hơn nhiều. mang theo ý nghĩ này, nàng vừa nãy cũng đã trong bóng tối giải quyết xong rất nhiều xạ thủ, bằng không hẹn bở kỹ năng uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không có có thể đến nghịch chuyển chiến cuộc tác dụng. những kia trốn đi ra xạ thủ, phần lớn đều bị nàng trong bóng tối giải quyết xong. Bất quá đường bối bối một thương này, lại là giúp hẹt bơ bận rộn, xem thời cơ thừa lúc vắng mà vào hắn, hai tay liên tục mấy cái vung vẩy, từng đạo nhàn nhạt khí lưu nhất thời tại trước mặt hội tụ, sau đó những khí lưu này tạo thành một ngã rẽ con phong nhận. Mặc dù coi như màu sắc có chút nhạt, nhưng là không thể nghi ngờ phong nhận, hơi suy nghĩ, hẹt bờ ánh mắt lập tức gắt gao đã tập trung vào người đối diện cổ, phong nhận một trận run rẩy, sau đó xíu. U, U Một tiếng mất đi hình bóng. Tên kia trong lòng cao thủ thầm kêu một tiếng không tốt vậy không biết do đó thế nào đạn làm rối loạn công kích của hắn thế nhưng là không để cho hắn chịu đến chí mạng thương tổn trong lòng hắn rất rõ ràng này là người ta thả hắn một con ngựa, bằng không liền vừa nãy tình huống như vậy một thương nổ đầu cũng là thập phần chuyện dễ dàng đối mặt hẹt bở thừa thắng truy kích hắn cũng không có hoảng loạn thời điểm này tự loạn trận cước cái kia là thuần túy hành động tìm chết chân khí nhanh chóng lưu chuyển hai tay của hắn đã nâng tại trước người vương vàng che ở phần đầu bất quá lúc này hẹt bỡ lại là khỏe miệng lộ ra một tia kỳ quái mỉm cười Nhìn chằm chằm người kia cổ mắt tầm mắt đột nhiên nhất chuyển, trong nháy mắt liền hoàn thành đối bụng quá chặt, biến mất ở trong không khí phong nhận sau một khắc liền xuyên thủng này tên cao thủ bụng vạch tìm tòi thật dài một cái vết thương. Một đòn trúng mục tiêu, hoạch bờ ngay lập tức sẽ thế lùi về sau, không có dừng lại lâu từng giây từng phút, bất quá đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Tên kia cao thủ nhận được trọng thương tại, tự nhiên cũng lên liều mạng tâm tư, không quan tâm miệng vết thương ở bụng, tay phải tại bên hông một vệt, lập tức tay chính là nhẹ nhẹ một cái chấn động. Một đoạn dài nhỏ cây lao đã bắn chúng lùi về sau hẻm bờ. Ha ha, ngắn như vậy một đoạn cây lao, lẽ nào ngươi còn hy vọng có hắn đã giết ta hay sao? Thoẹt bờ chúng cây lao sau cũng không tức giận, rút cây lao sau trái lại một trận cười to nói, so với trên người của hắn cái kia vết thương nhỏ tới nói, người kia miệng vết thương ở bụng hiện ra đến đáng sợ hơn nhiều. Hắc hắc, chúng rồi của ta yêu cơ sánh lam, cho dù ngươi là lộn xộn cái gì người tu luyện, trong vòng 3 phút phải chơi xong, ngươi cho rằng một cái phổ thông cây lao sao? Cái kia cao thủ cũng không hề tức giận, trái lại là một mặt cười quỷ dị nói. Người nói cái gì? Hoẹt bờ nhất thời biến sắc, lập tức túi đầu liếc mắt nhìn vết thương, một cái xem trái tim hắn nhất thời chìm xuống. Vết thương chảy ra huyết dịch đã thành kỳ quái màu lam nhạt, mà tối địa phương kỳ quái chính là hắn không có một chút nào cảm giác. Vừa không có cảm giác đến vết thương đau đớn, cũng không có cảm giác đến tự thân có dấu hiệu trúng độc, thế nhưng chảy ra huyết dịch lại là kỳ quái màu xanh lam, căn cứ hắn những năm này đến kinh nghiệm. Hắn hầu như có thể khẳng định tự thân là chúng rồi một loại kỳ độc. Thuốc giải giao ra đây, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết." Âm Hàn nhìn tên kia cao thủ, ngoẹt bở cắn răng hung hăng nói: "Ha ha ha ha. Ta bị thương nặng như vậy, đã sớm không có ý định sống, trước khi chết kéo ngươi hạ thủy, cũng coi như đăng giá, ít nhất trên đường hoàng tuyển cũng có bạn, ngươi sẽ chết tâm đi, yêu cơ xanh lam là ta trong vô tình có được, căn bản không có thuốc giải." Cái tên cao thủ một trận đắc ý cười lớn, nhìn ngoẹt bợ sắc mặt dần dần trở nên tuyệt vọng. Trong lòng hắn có một loại biến thái vui vẻ, loại kia chỉ có thể chờ đợi chết cảm giác, chính là hắn hiện tại trong lòng chân thật nhất khát vọng. Người, Hoẹt bờ nộ rên một tiếng, hắn không nghĩ tới cuối cùng rõ ràng lật thuyền trong mương, chất vật giải quyết đối thủ, cuối cùng lại ngã xuống nơi này, chuyện này quả thật để trong lòng hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Không nên vùng vẫy, cùng ta đồng thời chậm đợi Tử vong phụ xuống đi. Đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, cái kia cao thủ ngã xuống đất, cường tự chống thân thể, dồn dập thở hổn hển nói ra. Con mắt nhìn tròng trọc vào đối thủ, Hoẹt bờ cắn chặt hàm răng, hắn biết thời điểm này bức bách đối phương cũng không có ý nghĩa gì, này người đã tự biết chắc chắn phải chết, vốn là dự định cùng hắn đồng quy vô thận, cho dù có thuốc giải, cũng là tuyệt đối sẽ không giao ra đây. Được, được, xem như ngươi lợi hại. Tức giận gật gật đầu, Hoẹt bờ chịu rồi, tay vươn vào túi áo, móc ra một cái tinh xảo tơ dẹt túi tiền, từ bên trong đổ ra một viên to bằng móng tay tinh thể, tinh thể hiện ra tám mặt bất quy tắc hình toi hình dáng bên trong còn có mơ hồ có thể thấy được từng kia từng kia quan điểm. Liên ở hẹn bờ móc ra vật này thời điểm, bên ngoài một mực yên tĩnh trốn ở tường ngoài nghe lén người kia, đột nhiên lắc người một cái vọt vào, trong chớp mắt cũng đã tiếp cận hẹn bờ vị trí. Cùng lúc đó, trốn ở senn xúc đấu trong lâm mục cũng là trong lòng cả kinh, tuy rằng hắn không nhìn thấy hẹn bờ trốn ra được đồ vật gì, thế nhưng vật kia lên bị thêm vào quen thuộc chấn động lại bị hắn cảm ứng được, khiến hắn biến sắc, trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ như điên biểu hiện. Chương 252, lại là linh tinh. Chương 251, lại là Linh Tinh. Thực sự là quá ra ngoài dữ liệu của ta ở ngoài, không nghĩ tới trên địa cầu lại còn có vật này. Xem ra đột phá kim đan kỳ ràng buộc, vẫn có hy vọng. Chỉ lo xuất hiện sai lầm lâm mụ, lần thứ hai cẩn thận cảm ứng một phen cái kia vật thể chấn động, luôn mãi xác định sau, rốt cuộc chậm rãi gật gật đầu, quả nhiên không sai, đúng là Linh Tinh. Linh Tinh, chính là tu chân giới thường dùng nhất phụ trợ tu luyện đồ vật, tại linh khí dư thừa tu chân tinh lên, những này Linh Tinh đều là lấy mỏ tình thế tồn tại Thông thường có thượng trung hạ tam phẩm phân chia, đương nhiên cũng có một chút cực phẩm linh tinh, thế nhưng bất luận cái gì cấp bậc linh tinh, bên trong ẩn chứa đều là tinh khiết linh khí. Không giống cấp bậc linh tinh, khác biệt chỉ ở với ẩn chứa linh khí nhiều ít mà thôi, tại tu chân giới, nắm giữ linh tinh cũng không là chuyện ly kỳ gì, tuyệt đại đa số tu chân giả trên người đều sẽ có thứ này, dùng đến giúp đỡ tu luyện, linh tinh cũng là tu chân giới chủ yếu nhất thông dụng của cải một trong. Nhưng là địa cầu tình huống lại là linh khí cực độ thiếu thốn, dựa theo lẽ thường tới nói, Nơi này là tuyệt đối không thể xuất hiện linh tinh, bởi vì nơi này linh khí căn bản không đạt tới cố hóa yêu cầu, thậm chí ngay cả hóa lỏng đều là lời nói vô căn cứ, lại thế nào linh tinh quá mạnh. Những này mỏ quặng không có chỗ nào mà không phải là hết sức tinh thuần linh khí áp xúc mà thành. Bản thân ẩn chứa linh khí thậm chí có thể đạt đến mỏ quặng bản thân thể tích hơn trăm lần, có thể tưởng tượng được linh khí cố hóa sau sinh ra linh tinh là có cỡ nào năng lượng khổng lồ. Tuy rằng mệt bở cầm trong tay đi ra ngoài linh tinh thể tích nhỏ vô cùng. Hơn nữa ẩn chứa linh khí chất lượng cũng rất kém, thế nhưng không thể phủ nhận, cái kia xác xác thực thực là một quả linh tinh, nếu như thả tại tu chân giới trong, cái kia chính là linh tinh quáng mạch khai thác còn dư lại đầu thừa đuôi thẻo, thuộc về phế phẩm một loại đồ vật. Lẽ nào trên địa cầu lại có linh tinh quáng mạch? Vẫn có một nơi nào đó linh khí muốn vượt xa những nơi khác, nhờ số trời run rủi sinh ra những này ẩn chứa tạp chí linh tinh. Trong lòng một trận suy tư, Lâm Mục cảm thấy rất cần thiết làm rõ cái vấn đề này. Đây chính là quan hệ đến hắn có thể khôi phục hay không thực lực bản thân vấn đề, trên địa cầu cái này hoàn cảnh lớn hơn dưới, muốn đột phá kim đăng kỳ là phi thường khó khăn. Muốn bước vào kim đăng kỳ, phải đem chân khí toàn thân áp súc, ngưng tụ thành đan, chống chân là một bước này, hiện tại bóng trong hoàn cảnh, liền là một chuyện không thể nào, bởi vì trên địa cầu căn bản vô pháp cung cấp như thế sung túc linh khí. Chính là bởi vì điểm này, những kia sáng chế thốn quang đoạt dương bí pháp, đấu chuyển tinh gì, thái cực 13 thức những này hạng người kinh tài tuyển diễm mới sẽ tuổi thọ tiêu hao hết, vô tật mà chấm dứt, bằng không lấy tư chất của bọn hắn, há lại sẽ là kết cục này. Tuy rằng Lâm Mục tự hỏi tự thân trình độ sẽ không so với những người này kém, thế nhưng quay nhiều những người này nan đề, đối với hắn mà nói đồng dạng là cái không thể vượt qua cái hào rộng, này là địa cầu chỉnh thể hoàn cảnh, cho dù hắn hiểu được nhiều thêm công pháp bí thuật, cũng không thể giải quyết cái vấn đề này. Thế nhưng trước mắt nếu xuất hiện linh tinh, mặc dù là hàng ngái rõm, nhưng là thế nào có thể thu thập đến đầy đủ số lượng, Như vậy sinh ra linh khí cũng là có thể làm cho hắn thử đột phá Kim đăng Kỳ. Tuy rằng hắn bây giờ cách Kim Dan Kỳ còn có một đoạn khoảng cách, bất quá sớm chuẩn bị sẵn sàng, tổng là không có lỗi gì. Liên ở lâm mục ở chỗ này âm thầm hao tâm tốn sức suy tư thời điểm. Bên kia bỏ hoang nhà xưởng bên trong đã xuất hiện biến hóa mới. Ngôi sồn ở sưởng ngoài phòng một mực tại nghe lén người kia, chính là lần trước tại kinh đô cướp ngục quỷ thủ Á Phi, cũng là cùng lâm mục sau khi giao thủ để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng dị năng cao thủ. Đồng dạng là dị năng loại người tu luyện. Ngoẹt bờ đối mặt Phi thời điểm, liền không có đối phó cổ võ cao thủ như thế ưu thế, bởi vì Phi bản thân cũng tinh thông năng lượng điều khiển, đối năng lượng mẫn cảm càng là chỉ ở bên trên, không ở tại dưới. Tuy rằng Ngoẹt bờ trong lòng tinh hãi, biết sau lưng có người đánh lén, bất quá tại Phi thủ hạ, hắn liền một chiêu đều không có thể đi tới. Đương nhiên, điều này là bởi vì bản thân đã bị trọng thương, hơn nữa bây giờ còn trong người, thân chúng, kỳ độc, thực lực đã mức độ lớn giảm xuống. Không tới người động thủ tốc độ nhanh chóng vẫn để cho Hẹt Bờ trong lòng cảm giác nặng nề, biết sự tình là càng ngày càng phức tạp. A Phi, thời điểm này, Trương nghiệm Lâm đột nhiên hai chiêu bước lui đoạn Khải Sơn, thân hình lóe lên đã đứng ở Hẹt Bờ bên người, sau đó mang lấy cánh tay của hắn, mang theo hắn lóe ra một khoảng cách. Trương Đại Tiên Sinh, A Phi khẽ miệng hơi vẫy lên, trong lòng bàn tay vứt ra một cái cái viên này to bằng móng tay tinh thể, đem năng lượng kết tinh trả lại cho ta. Hẹt Bờ trong lòng lúc này mới cả kinh, nhìn nhìn mình tay. Phát hiện vừa nay cái viên này nắm ở lòng bàn tay tinh thể đã sớm cả kinh không có, nhất thời trong lòng giận dữ, lập tức sinh ra nói ra. câm miệng. Trương Đại Tiên Sinh nhàn nhạt nói một câu, tay phải nhẹ nhàng bóp một cái hẹt bở cánh tay, sau đó vừa nhìn về phía A Phi nói, ngươi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Ta là hồi kinh đều tìm trước kia bằng hữu ai biết bị tần lão bản biết rồi, hắn nói các ngươi ở chỗ này có một chút chuyện, muốn mời ta qua đến giúp đỡ tay, ta đến Quảng Châu đã ba ngày rồi, vốn đang cho rằng không dùng tới xuất thủ có thể trộm cái lưỡi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn xuất thủ. A Phi nhẹ giọng cười một tiếng nói. Một lúc sau một bên chiến đoàn cũng ngừng lại, bọn hắn đều phát hiện mới tới người đàn ông này, thực lực đồng dạng là không phải chuyện nhỏ, tại sự tình còn không có rõ ràng trước đó, bọn hắn không muốn dễ dàng đắc tội một cái cao thủ như vậy, đặc biệt là tại xuất hiện tại nhảy cảm như vậy thời điểm. Thần tiên sinh, ta làm sao không biết? Trương Nghiễm lâm ánh mắt nhất thời nhắm lại, tránh qua một tia thần sắc hồ nghi. Xem ra tần tiên sinh không có nói cho ngươi biết. Bất quá này cũng khó trách, ngươi là dưới tay hắn số một cố vấn, nếu như chuyện này nói cho ngươi, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi cho rằng tần tiên sinh cho rằng ngươi làm việc bất lợi, có lẽ đây chính là tần tiên sinh không có nói cho ngươi biết nguyên nhân vị trí đi. Khẽ lắc đầu một cái, A Phi bình tĩnh nói, sau đó hơi liếc mắt nhìn hướng ngoại bờ, của ngươi do khống dị năng khiến không sai, những năm này giã lộ tử dị năng giả ta nhìn nhiều lắm rồi, như ngươi thiên phú xuất sắc như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy, hiện tại ta liền cho ngươi cái cơ hội. Cơ hội gì? Bị trương nghiễm lâm bút một chút hẹp bờ, cũng biết trước mặt người đàn ông này không dễ trọc, tạm thời thu hồi tức giận trong lòng, con mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm cái viên này linh tinh nói ra. Người bây giờ cần gì nhất? Đương nhiên là cơ hội sống sót, nhắc tới cũng thật là tấu xảo. Ta trùng hợp biết cái này yêu cơ xanh lam thuốc giải, trên thực tế giải độc cũng không phức tạp, thế nhưng rất nhiều người suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết, nếu như không nói cho người lời nói. A Phi gật đầu khẽ mỉm cười, như vậy hiện tại ta muốn biết chính là, người muốn tiếp tục sống sao? Hẹp bờ nhìn trầm trầm Á Phi, trong mắt một trận hào quang lóe lên, hắn đang suy tư lời này chân thực tính đến cùng có bao nhiêu, bởi vì cái này độc hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói giải độc phương pháp tự nhiên cũng là không biết gì cả, tối mấu chốt nhất là hắn cũng không muốn chết, hắn muốn còn sống. Người muốn cái gì? Chính là cái này viên năng lượng kết tinh. Sâu đậm hút miệng, Hoẹt bờ nhìn thẳng Á Phi hai mắt, yên lặng mà hỏi. Không, ta muốn không phải viên này năng lượng kết tinh, mà là ngươi phát hiện viên này năng lượng kết tinh vị trí. Á Phi lắc lắc đầu. Nhàn nhạt cười một tiếng nói, vị trí, nơi đó đã không có cái khắc năng lượng kết tinh rồi, lúc trước ta ở bên kia tổng cộng liền lượng 3 viên, hiện tại chỉ còn lại này một viên cuối cùng rồi. Hoẹt bở kỳ quái liếc mắt nhìn Phi không sao, ngươi chỉ muốn nói cho ta ở đâu là được rồi, về phần có còn hay không liền không dùng ngươi quan tâm. Phi khẽ mỉm cười, nhìn Hoẹt bở nói ra, được rồi, nếu ngươi muốn biết, nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ, dù sao bên kia cũng không có. Ta là tại áo một chỗ dưới chân núi nhặt được này ba viên năng lượng kết tinh, cái kia sơn mạch gọi cách là khắc cái kia núi, tại chỗ giữa sơn núi, cao hơn mặt biển hơn 1.500 m địa phương. Hoẹt bợt gật gật đầu, từng chút từng chút nói cho A Phi. Ngươi vì sao nhớ rõ rõ ràng như thế? A Phi chân mày cao lại, tiếp tục hỏi. Bởi vì lúc đó vừa vặn xâm nhập vào một cái lừa hữu đoạn, cùng bọn họ đồng thời leo núi tới, muốn tán tỉnh bên trong một cái muội tử, ta liền mua một bộ lên núi thiết bị, trong đó có ghi chép cao hơn mặt biển thủ bề ngoài. Lúc đó bởi vì tìm tới 3 viên năng lượng kết tinh, cho nên tâm tình làm kích động, nhớ được Phi thường rõ ràng. Mẹt bờ hơi không kiên nhẫn lên, hắn đã bắt đầu cảm thấy choáng vắng đầu, nhìn A Phi thân hình đều có một ít bắt đầu mơ hồ. Được rồi, địa phương ta đã nói cho ngươi biết, độc này nên như thế nào mới có thể giải trừ. Hy vọng ngươi nói với ta không phải là giả dối, bằng không tựu coi như ngươi độc giải trừ, khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, cũng không phải là đối thủ của ta, ta còn sẽ tìm được của ngươi. A Phi gật gật đầu. Trong lòng bàn tay quang động viền kia kết tinh lại là không có trả lại Hemmer, mà là trực tiếp thu nhập túi quần của mình, mở ra yêu cơ xanh lam rất đơn giản, chỉ cần dùng máu của mình cùng nước tiểu, tất cả 10ml khoảng chừng, lẫn lộn một chỗ uống vào, khoảng 5 phút, độc liền sẽ lập tức giải trừ. Cái gì? Người tại trêu chọc ta. Hemmer sau khi nghe nhất thời biến sắc, biểu hiện lập tức giận dữ nói: "Ta cần thiết lựa người sao? Có tin hay không là ngươi chính mình sự tỉnh, này yêu cơ xanh lam là người anh điên truyền xuống bí chế độc dược." bị một cái dị năng cao thủ học một chút sau mới đổi tên là yêu cơ xanh lam, ta chỗ nói chính là nó giải độc phương pháp, có muốn hay không giải độc, liền nhìn chính ngươi. A Phi không sao cả nhún vai một cái, một bộ tùy ngươi nghĩ như thế nào dáng vẻ. Thoạt bờ trong lòng một trận lửa giận dâng trào, không nghĩ tới lại là như thế cái giải độc biện pháp, quay đầu nhìn một chút cái kia co quắp ngã xuống đất, bị hắn mở ngực bể bụng cao thủ, nghe xong cái này giải độc phương pháp cũng là gương mặt mờ mịt, hiển nhiên là cũng không không biết có loại này giải độc phương pháp. Thời gian đã không nhiều lắm, có muốn hay không giải độc ngươi nhanh chóng làm quyết định đã muộn nhưng là không còn kịp rồi yêu cơ sanh làm một khi bắt đầu phát tác cái kết nhưng không có cứu chính ngươi nghĩ rõ ràng a phi tùy ý giãn ra một thoáng gân cốt nhìn hẹn bợ nói ra ngươi đi thử một lần đi đến bên kia đi tìm một chỗ kỳ áo cùng tính mạng so ra chút chuyện nhỏ như vậy tính là gì ta tin tưởng a phi cũng sẽ không nắm chuyện này đến đùa giỡn dù sao tất cả mọi người là tần tiên sinh phái tới người không đạo lý tự giết lẫn nhau trương nghiễm lâm lúc này cũng gật gật đầu. Quay đầu cùng Hed Bờ nói ra. Được. Hed Bờ không nói thêm gì, nhìn thật sâu một mắt A-phi, xoay người đi lại tập tính đi tới một bên bỏ đi máy móc sau, bắt đầu dựa theo A-phi phương pháp giải độc đi rồi. Chương 253, liên tiếp thắng lợi. Chương 252, liên tiếp thắng lợi. A-mục, có thể nghe được sao? Với lúc đó, Lâm Mục trong thai thai nghe mini đột nhiên vang lên. Ừm, có thể nghe được, tình huống thế nào? Chính đang suy tư vấn đề Lâm Mục. Thời điểm này mới nhớ tới nguyên lai bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ, trong hai đều cũng có loại nhỏ mịt rổ phồn, thuận tiện lẫn nhau trong lúc đó liên hệ. Bên trong cái kêu biết sử dụng phong nhận dị năng cao thủ, một người trốn được một bên, hắn đem mình huyết cùng nước tiểu hỗn hợp lại với nhau, sau đó uống bảo. Đường bối bối thanh âm của bên trong lộ ra một tia quái lạ, tựa hồ tại nín cười. À, uống ngó của mình cùng nước tiểu. Đây là tại sao? Lâm mục chợt vừa nghe cũng là sững sờ rồi, không biết bên trong những người này đùa là cái nào vừa ra Vừa nay hắn tại ngưng thần suy tư linh tinh vấn đề, mặt sau những người đó đối thoại có chút không thế nào chú ý, liền cái kia một đoạn phát hiện linh tinh địa phương, hắn nghe đặc biệt cẩn thận, cũng nhớ ký áo dây núi kia. Ta cũng không biết ta vừa nay đột nhiên xuất hiện một cao thủ, cấp đi người kia cầm trên tay một người giống là kim cương đồ vật, sau đó nói mấy câu nói, người kia liền chạy tới một bên đi uống máu của mình nước tiểu chất hỗn hợp rồi. Đường bối bối cũng không làm rõ được tình huống thế nào, dù sao nàng tuy rằng có thể nhìn thấy sưởng bên trong phòng chuyện gì xảy ra Thế nhưng là không nghe được bọn hắn trong khi nói chuyện cho Ừm, mặc kệ bọn hắn, chúng ta chỉ cần dám thị tốt bọn hắn là được rồi Những người này đều không là vật gì tốt Vừa nãy bọn hắn tại Hắc Cán Hắc, chuẩn bị xưng bá vùng Duyên Hải một vùng Độc chiếm bên này xuất nhập cả mờ ý đồ trong khống chế mà độc hàng thị trường giao dịch Lâm Mục Đại Khái mà nói một phen, hắn cũng không có ý định tùy tiện bọc vào Nếu hiện tại đã nắm giữ cơ bản tin tức, nhiệm vụ của hắn cũng coi như là hoàn thành chỉ cần đem tình huống ở bên này giao cho văn khải minh đi phụ trách là được rồi dù sao tập độc công tác hắn mới thật sự là chuyên gia đại sư huynh từ biệt nhiều năm như vậy công phu của ngươi tựa hồ không có bao nhiêu tiến bộ chẳng lẽ là năm đó bị thương còn chưa lành đối với a phi gật đầu nhàn nhạt cười cười trương nghiễm lâm quay đầu nhìn hướng một bên yên lặng đứng yên đoạn khải sơn hắc hắc vẫn được bái sư đệ ban tặng năm đó lưu lại thương tích thật là rất khó khôi phục tới hôm nay cũng còn có bệnh kín lưu ở trên người Cho nên thực lực này nha, tự nhiên cũng không cách nào hướng về sư đệ như thế tăng nhanh như gió rồi. Đoạn Khải Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy thì thật là thật là đáng tiếc, vốn còn muốn hôm nay cùng Đại sư Huynh thật tốt qua hai chiều, xem ra là không hy vọng gì, nếu không, hôm nay chúng ta liền trước tàn đi. Hôm nào lại lấy sạch thật tốt trao đổi một chút. Trương Nghiễm Lâm cũng là nhàn nhạt cười cười, bình tĩnh nói. Cũng tốt, hôm nay xem ra là không giải quyết được lúc trước cấn đoán, chúng ta hôm nào ước cái thời gian gặp lại. Đoạn Khải Sơn gật gật đầu, nhiều năm như vậy chịu khuất nhục, hắn sớm liền đã quen, đối với hắn mà nói mặt mũi đồ vật gì, còn kém rất rất xa sống tiếp quan trọng hơn, đối phương rõ ràng đến cái cường viện, thời điểm này tiếp tục cùng chết đi xuống, bọn hắn thất bại khả năng rất lớn. Lớn như vậy sư huynh xin đi thông thả, sư đệ liền không tiến xa. Đưa tay hư chỉ một cái, Trương nghiệm Lâm lập tức không tiếp tục để ý, dẫn một đám người rời khỏi, lúc đi vòng tới một bên bỏ đi thiết bị sau, liếc mắt nhìn về bờ, phát hiện mặc dù là cả người vô lực dáng vẻ Thế nhưng tựa hồ độc cũng đã mở ra. Không nghĩ tới của ngươi giải độc phương pháp cư nhiên như thế có hiệu quả, quả thực là lập can kiến ảnh hiệu quả. Trương Nghiễm Lâm khẽ mỉm cười, "La Tư, ngươi đem mệt bỏ đỡ, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại." Mấy người sau đó rời khỏi tòa kia bỏ hoang nhà xưởng, lúc đi còn chưa quên đem giấu ở một bên FAE mang lên, còn có những kia giải giáp cắt 92 thức hỏa tiễn. Lâm Mục gọi đường bối bối một tiếng, trốn ở đỉnh núi đường bối bối sớm đã nhìn thấy mấy người rời đi thu thập song súng ngắm sau lập tức hạ Sơn cùng Lâm Mục lặng lẽ sẽ cùng rồi, sau đó tại Lâm Mục dẫn dắt đi, rất xa đi theo mấy người phía sau. Về phần đoạn Khải Sơn phía bên kia, Lâm Mục sẽ không có đi quản bọn họ rồi, chỉ cần biết rằng bọn hắn là cao tấn thủ hạ, như vậy đem tin tức này nói cho Văn Khải Minh, bọn hắn tự nhiên sẽ tra ra rất nhiều mong muốn tin tức, không dùng tới hắn lại đi hao tâm tốn sức rồi. Đoàn người một trước một sau cứ như vậy đi theo, rất nhanh bọn hắn liền thông qua đường nhỏ quay trở về nội thành. Trương Nghiễm Lâm đám người đã sớm sắp xếp xong xuôi chỗ ẩn thân, liền ở khu náo nhiệt một chỗ cư dân trong lầu. Lâm Mục đánh giá một phen hoàn cảnh xung quanh, mang theo Đường Bối Bối ở tại đối diện mau lẹ trong tự điếm. Hai người mở ra một gian tầng 10 giường lớn phòng, vị trí chính dễ dàng nhìn thấy đối diện Trương Nghiễm Lâm đám người ẩn thân chỗ kia phòng ốc. Trước tiên đi tắm đi, Bối Bối, bên này ta đến xem là được rồi, chờ chút thuận tiện thông báo một chút văn tính trưởng, để hắn phái người đến giám thị, nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Thời bỏ háo khoác Lâm Mục lại trừ đi trên mặt nguy trang, một thân nhẹ nhõm nói ra. Ừm, chờ chút ngươi cũng rửa qua nghỉ ngơi đi. Hai ngày nay cũng là bận bịu quá chừng Đường Bối Bối gật đầu cười cười, tiên Tiến phòng vệ sinh đi rửa thấu rồi. Lâm Mục ngồi ở cửa sổ, dỡ xuống súng ngắm quang học ống nhòm, trở thành kính viễn vọng đến quan sát đối diện tình huống. Bất quá thời điểm này hắn cách cũng có chút xa, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn ngồi ở trong phòng khách tựa hồ muốn nói lời nói, thế nhưng nói cái gì nội dung, vậy thì không biết gì cả. Không tới nửa giờ công phu. Đường bối bối liền tắm xong rồi, thời điểm này Lâm Mục đã từ lâu thông báo được rồi Văn Khải Minh, bên kia đã được biết đến những tin tức này, lập tức thêm phái nhân thủ bắt đầu phân biệt giám thị hai làn sóng người động tĩnh, cao tấn bên kia cũng phái đi chuyên viên tiến hành bám đuôi Ta trước tiên đi tắm, chờ chút cho ngươi tiêu độc, đây chính là chuyện lớn, không cho phép có nửa điểm sơ xuất. Từ bên cửa sổ lên rời đi, Lâm Mục cười cười, theo dè vào phòng vệ sinh. Theo lệ tiêu độc sau đó Lâm Mục ôm đường bối bối, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp Đại lượng tiêu hao tinh thần hắn cũng không thể không mượn giấc ngủ phương thức đến khôi phục thể lực, bất quá khoảng thời gian này tới nay tiêu độc, hiệu quả là càng ngày càng rõ ràng. Từ hôm nay muộn tiêu độc trong quá trình, hắn đã rõ ràng cảm thấy đường bối bối trong cơ thể hỗn hợp độc tố tại rất nhiều giảm bớt, còn lại bộ phận gần như lại có thêm công phu mấy ngày là có thể giải quyết rồi, này ngược lại là một cái không sai tin tức tốt. Ngày thứ hai, Văn Khải Minh bên này cũng là tin chiến thắng không ngừng chuyển đến, tại lâm mục theo dõi dưới. Biết rồi này hai nhóm người mục đích thật sự Văn Khải Minh, ăn bài một loạt kế hoạch, thật không hổ là hai lần phá hoạch trọng đại độc hàng buôn lậu án người đứng đầu, kế hoạch đó là kín kẽ không một lỗ hổng. Đầu tiên là trương nghiễm lâm đám người muốn phải giá họa cao tấn đám người kia, phái người đi cấp lưu trữ độc hàng địa phương, bị trước đó cũng đã dự liệu đến Văn Khải Minh bắt quả tang, không chỉ kế hoạch đã thất bại, còn tổn thất một nhóm lớn thủ hạ, tất cả đều bị nhốt lên. Bên kia chuẩn bị ám sát cao tấn kế hoạch cũng là vô tật mà chấm dứt, khắp mọi mặt gây áp lực để trương nghiễm lâm mấy người cũng rõ ràng đã nhận ra chỗ không đúng kế hoạch khắp nơi bị nẹt lệnh bọn hắn tình thế bây giờ phi thường bị động xem ra chúng ta là gặp phải cao thủ lại có thể đem hành động của chúng ta tính toán như thế chuẩn xác lẽ nào nội bộ của chúng ta ra gian tế hay sao trương nghiễm lâm ngồi ở phòng khách trên ghế sofa bưng một chén trà khổ khổ suy tư không gian tế hẳn là không có quá nửa là đối phương đánh bậy đánh bạn, trùng hợp biết rồi chúng ta mục đích thật sự chứ trải qua mười mấy tiếng nghỉ ngơi ngoại bờ hiện tại đã khôi phục một ít lúc này ngồi ở một bên ăn mì sợi, vừa ăn vừa nói ra. Không thể, nào có trùng hợp như thế, chúng ta một mực tại kinh đô, cùng bên này cao tấn luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn làm sao biết chúng ta hạ thủ mục tiêu liền nhất định là cao tấn. Trương nghiễm lâm lắc đầu nói, từ tin tức chuyển đến đến xem, đối phương hiển nhiên tại cao tấn bên người sắp xếp rất nhiều tay sai, còn lại vùng duyên hải một vùng các lão đại, không có một người có đại ngộ như vậy, nói rõ bọn hắn rất rõ ràng biết mục tiêu của chúng ta, biết nên nhìn chầm chằm ai. Phải hay không cái kia Văn Khải Minh? Ta nhưng là nghe nói người này rất lợi hại, không phải cái hời hợt hạng người. Mặc dù không có luyện võ, bất quá tập độc lại là một tay hảo thủ. Những năm này bị hắn phá hoại các loại kỳ quái độc hàng án, không biết có bao nhiêu, chỉ là hồ sơ cũng đã chất đẩy mấy hàng ngăn tủ. Thời điểm này, ngồi ở một bên Á Phi đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi cũng đã từng nghe nói cái này Văn Khải Minh? Trương Nghĩa Lâm kinh ngạc liếc mắt nhìn Á Phi, hắn biết Á Phi những năm này một mực chờ ở nước ngoài, rất ít về hoa hạn. Từ lần trước nhiệm vụ sau, mới cuối cùng là cùng hóa hạ lại có một kia liên hệ. Đúng vậy, đích thật là nghe nói qua, người này đúng là thật lợi hại. A Phi gật gật đầu, về phần là từ đâu nghe nói, hắn lại là một chữ cũng không nói. Đương nhiên, trương nghiệm lâm cũng thức thời không hỏi, dù sao này là người ta, hắn vẫn không có ngu đến mức đi lung tung tìm hiểu mức độ. Có lẽ người nói không sai, hiện tại Văn Khải Minh đã bị cứu trở lại, chủ trì bây giờ vây bắt công tác người, rất có thể chính là cái này Văn Khải Minh. Ta phát hiện chung quanh một ít tình huống cũng không bình thường, xem ra đã bị người theo dõi. Trương nghiệm lâm chậm rãi gật gật đầu, con mắt lơ đãng liếc một cái ngoài cửa sổ. Ta nghĩ, nếu như không phải chúng ta trong tay có FHAE, những người này sợ là sớm đã đánh tới cửa chứ. Dù sao nếu bàn về cao thủ số lượng, bọn hắn nhưng là không có chút nào so với chúng ta thiếu A. Bọn hắn lại có thể triệu tập đến nhiều như vậy cao thủ. Có thể cùng chúng ta bây giờ so với... A Phi nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bọn hắn hiện tại người ở chỗ này. Nhưng là mỗi người đều là chân thật cao thủ, bỏ qua một bên trên tay hẹt bở không nói, quang là sinh lực quân liền có 5 người, đối phương rõ ràng cũng có thể kiếm ra như thế sang trọng đội hình. Đương nhiên, không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta tại hán khu thời điểm, vì sao lại thất bại? Liên là bởi vì bọn hắn cao thủ đồng dạng đông đảo, bằng không chỉ bằng vào những kia cảnh sát vũ trang cùng đặc công, còn chưa tới thoải mái như vậy liền có thể bước lui chúng ta trình độ. Trương nghiễm lâm nhàn nhạt cười một tiếng nói. Ta đây ngược lại thật là có điểm hứng thú. Vừa bắt đầu ta chính là nghĩ đến đám các ngươi là bị đối phương đại bộ đội bước lui rồi. Bây giờ nhìn lại tình huống cùng ta nghĩ có chút khác biệt. Quốc nội quả nhiên là tàng long hoa hổ, tùy tiện liền có thể tìm ra nhiều cao thủ như vậy, có ý tứ. A Phi nhẹ giọng cười cười, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Chương 254 có một kết thúc. Chương 253 có một kết thúc. Sau 3 ngày, Lâm Mục cùng Đường Bối Bối đáp thượng trở về Đông Hải máy bay, tưởng Sở cùng Đinh Hán cũng về tới kinh đô, liên quan với Tần Hải sinh vấn đề. Bọn hắn trở lại cũng muốn hào hảo thảo luận một phen, đế tột cùng nên làm sao nắm lấy lao hổ ly này. Lần này vùng duyên hải chuyến đi, cứu viện Văn Khải Minh nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, thậm chí còn vượt mức trợ giúp cảnh sát phá được đồng thời tính chất uy hiếp khả năng cực lớn bạo sợ vụ án, thu được rất nhiều súng đạn cùng tiểu mới vũ khí, trong đó liền bao quát FHAE cùng ặt 92 cao cấp như thế mặt hàng. Đương nhiên, trong 3 ngày qua, Lâm Mục Long nhãn phân đội là bỏ ra nhiều công sức, chủ yếu cũng là dựa vào trợ giúp của bọn hắn mới có thể thuận lợi liên phá đối phương lưu kế, tại thực lực tuyệt đối dưới áp chế, trương nghiệm lâm một phương cùng đoạn khải sơn một phương căn bản không có chút nào sức chống cự, ngoại trừ liên tục bại lui ở ngoài, lại không bất kỳ sự hồi hộp gì. bất quá những người này ngược lại là ẩn nút tốt vô cùng, muốn muốn bắt bọn hắn lại cũng không phải chuyện dễ dàng. bất quá văn khải minh ngược lại là nhìn thoáng được, biết những người này đều là nắm giữ vượt qua thường nhân tưởng tượng năng lượng, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đem bọn hắn đem ra công lý, lần này có thể thành công giải trừ nguy cấp. Trong lòng hắn đã rất vui vẻ rồi, chí ít không có tạo thành cái gì trọng đại thương vong. Ba ngày nghiêm trị trong lúc, Lâm Mục không có lại ra tay, chỉ là tại sao Lương Tỉnh cờ chỉ huy một cái long nhãn hành động, bản thân cũng không hề tự mình ra tay, tạo thành lần này thắng lợi nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì Trương Nghiễm Lâm đám người đột nhiên gặp được long nhãn phân đội, nhất thời mỗi người kinh hãi đến biến sắc. 20 tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ trẻ tuổi, tuy rằng đều là mới vừa gia nhập không lâu, không cách nào cùng bọn họ những này lâu năm cao thủ so với thế nhưng thắng ở đối phương nhân số đông đảo để cho bọn họ không khỏi hoài nghi phải hay không cái nào cái đệ tử của đại môn phái tập thể xuất đến rèn luyện rồi nam ở tránh né mũi nhọn ý nghĩ bọn hắn mới làm ra sớm rút lui quyết định cuối cùng sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì về phần trương nghiễm lâm cùng đoạn khải sơn ở giữa ân đoán lâm mục vậy là không có nửa điểm hứng thú tùy tiện bọn hắn muốn giải quyết thế nào đều được chỉ cần không mang đến cho hắn phiền phức hiện tại sự chú ý của hắn đã tập trung đến làm sao tìm kiếm linh tinh phương hướng lên Dù sao đây là quan hệ đến ngày khác sau có thể không lần nữa tiến vào Kim Đan kỳ then chốt, mà Kim Đan kỳ cũng là hắn có thể không khôi phục thời điểm toàn thịnh thực lực trọng yếu cảnh giới, không phải do hắn không vắt hết vóc. Nghĩ tới đây lần Quảng Đông chuyến đi, rõ ràng trong vô tình đã nhận được như thế một tin tức tốt, Lâm mục khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. "Chuyện gì vui vẻ như vậy à? a, A Mục? "Mấy ngày trước ta liền phát hiện ngươi thường thường trong vô tình hội cười rộ lên, giống như là đến rồi Quảng Châu mới có sự tỉnh." Đường Bối Bối thò người ra tử. Kỳ quái nhìn Lâm Mục. Hắc hắc, đây chính là đại hỷ sự, một khi thành công, đối chúng ta mà nói đây chính là được kích lợi vô cùng a Làm sao có thể không vui đây? Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bối bối làm bạn với ta nha, tự nhiên là mỗi ngày hào tâm tình a Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, vốt một cái đường bối bối đứng thẳng cái mũi nhỏ. Miệng lươi chân trù. Lúc nào biến thành như vậy, trước đây ngươi nhưng là thành thật đó a Đường bối bối hỉ hỉ cười cười, ngồi về vị trí. Đã sớm biến á. Không phải vậy buổi tối làm sao ôn hương nhuyễn ngọc đầy cói lòng đâu này. Lâm mục bỡn cười, đối với Đường bối bối trừng mắt nhìn, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi ngủ. Đường bối bối khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vã xấu hổ quăng đã qua đầu đi, làm bộ bắt đầu ngủ. Lâm mục bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, đưa thay sờ sờ Đường bối bối ngang thai tóc ngắn, sợ đến bả vai nàng nhất thời nhẹ nhàng co dù lại, còn tưởng rằng Lâm mục muốn làm chuyện xấu xa gì, nhìn ngươi sợ hãi đến này tiểu tử, trên vì cơ nhiều người như vậy đây. Lẽ nào ta còn hội làm chuyện khác người gì sao? Đem đường bối bối đầu tách ra đi qua, tựa vào trên vai của mình, Lâm Mục không vui nói. Ai biết, ngươi chính là tên đại bại hoại. Đường bối bối nhắm mắt lại nhỏ giọng cười nói. Ngươi đã đều nói ta là đại bại hoại rồi, vậy ta không xấu một cái, chẳng phải là bị không công oan uồng. Lâm Mục bớn cận cười nói. Không phải, không phải. A Mục tốt nhất rồi. Đường bối bối vội vã liên tiếp lắc đầu. Lâm Mục nhẹ nhàng vỗ vô, vô đường bối bối đầu, nhanh ngủ đi còn muốn một lúc mới đến đây, mấy ngày nay cũng mệt mỏi quá chừng rồi. trải qua mấy ngày nay tiêu độc, đường bối bối trong cơ thể hỗn hợp độc tố đã bị cơ bản thanh trừ, còn dư lại chính là ăn nhiều một chút đồ bổ, lẳng lặng điều dưỡng một đoạn thời gian, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, chỉ cần một thời gian hai tháng, là có thể hoàn toàn khôi phục lại trước kia trạng thái. bất quá lâm mục cũng không muốn đợi lâu như vậy, hắn suy nghĩ lúc trở về, tìm một điểm dược liệu đến luyện chế một điểm đơn giản đang dược, trợ giúp đường bối bối nhanh chóng khôi phục thân thể. Dù sao nàng hiện tại cũng đã đến tụ linh cảnh cửa ải, được tăng nhanh tốc độ tu luyện mới được. Đợi được hai người bọn họ đến phi trường thời điểm, Long Tam đã mở ra mấy bạch trở ở cửa ra phi trường. Mấy người kia thẩm vấn thế nào rồi? Bọn hắn là lai lịch thế nào? Ngồi ở mấy bạch phía sau châu ngồi, lâm mục một bên đánh mở một chai nước cho đường bối bối uống, một bên hỏi lái xe phía trước Long Tam. Tình huống trên căn bản đã hỏi nhất thanh nhị sợ, bọn hắn cũng không phải là cái gì nghề nghiệp lính đánh thuê các loại nhân vật chỉ là một chút tiếp việc ngoài tam lưu mặt hàng căn cứ bọn hắn bàn giao là một cái người nước ngoài để cho bọn họ tới bắt cóc tống vũ như cùng lăng huyền dung tiểu thư long tam lập tức trở về nói bất quá cái này người nước ngoài đến tột cùng là người nào bọn hắn cũng không biết chỉ biết là là hoa kỳ người bên kia không thừa bao nhiêu tin tức chúng ta truy tra này người giao cho bọn họ tiền tài khoản là một cái tại mở mạn quần đảo trương ngục cần danh căn bản không tra được tất cả mọi người tin tức hoa kỳ người bên kia lâm mục nhất thời khẽ nhũ mày Hắn lập tức liền nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy cờ dít, hắn là dị năng tổ người, cũng là thật xa từ niệu rót chạy tới Đông Hải, chỉ là hắn thuộc về thân hòa phái, mà đổi thành một làn sóng tổ dị năng người có Tây Phổ Sâm lãnh đạo, là chủ trương động dùng vũ lực phái cấp tiến. Nếu như chiếu như vậy nhìn tới, đám người này rất có thể là Tây Phổ Sâm tìm đến, dù sao chỉ là đối phó hai cái cô gái yếu đối mà thôi, tìm như thế một đám người đã là rất cẩn thận rồi, chỉ là hắn không nghĩ tới, lâm mục nơi ở cách đó không xa cư lại chính là lòng nhãn phân đội trụ sở. Đúng vậy, bọn hắn làm xác định là Hoa Kỳ người bên kia, bởi vì trong đó có một người tại Hoa Kỳ sinh sống 10 năm, rất rõ ràng người bên kia nói chuyện khẩu âm, hắn xác định không phải Âu Châu tới người. Long Tam gật gật đầu nói ra. Được, ta biết rồi, mấy người này không nên thả, trước tiên quan một quãng thời gian đi, đem bọn họ ném cho Trầm Trúc quang, rồi cùng hắn nói là ta giao đi qua là được rồi. Lâm Mục phân phó một câu, vô vô một mặt lo lắng đường bối bối tay nhỏ, cười lắc lắc đầu. Về đến nhà sau đã là hơn 3 giờ chiều rồi, hai người hơi chút thu thập một phen, ra ngoài mua một điểm món ăn trở về, tại nhà bếp rằn vặt một hồi, rất nhanh bên ngoài liền chuyển đến họa là mẹ ấy là tiếng động cơ, là Tống Vũ như hai nữ trở về rồi. Ồ, A Mục, các ngươi đã về rồi. Sau khi vào cửa, xem tới cửa giày trên nệm hai đôi giày, Tống Vũ như nhất thời gọi một tiếng. Nhất định là bọn hắn trở về rồi, không phải vậy trong nhà tại sao có thể có mùi thơm của thức ăn, chúng ta ngày hôm qua cũng không có làm cơm A. Lăng Huyên Dung một bên thoát giày cao gót, một bên nhẹ giọng cười một tiếng nói. Chờ về á, chờ chút là có thể ăn cơm đi. Đường bối bối cầm hoa sạ, từ trong phòng bếp chạy ra, đối với hai nữ ngọt ngào cười cười. Bối bối, ngươi làm sao đi nấu cơm, mau ra đây, để A Mục một người làm là được rồi, thân thể của ngươi còn chưa khỏe, cũng đừng mệt nhọc. Tống Vũ như mặc vào khả ái hồng nhạt dép, liền vội vàng nói. Không có chuyện gì, Vũ như tỷ, thương thế của ta đã bị A Mục chưa tốt, hiện tại không có vấn đề gì rồi. Trải qua một thời gian nữa là có thể hoàn toàn khôi phục trước đó xanh long hoặc hổ trạng thái. Đường bối bối nghịch ngợm cười cười, dơ nâng trong tay hoa sẵn nói. Cái kia thật sự là quá tốt, tỷ tỷ còn đang lo lắng ngươi có thể hay không xảy ra chuyện gì tính đây. A mục chạy đến Quảng Châu đi, còn nhất định phải đem ngươi mang lên, thực sự là gấp rút chết ta rồi, nhưng là các ngươi lại đi quá nhanh, ta cũng không kịp nói hơn hai câu lời nói. Tống vũ như bên này cùng đường bối bối nói lời này, bên kia lăng huyên dung nhận lấy tống vũ như bao mang theo hai người bao cười trước tiên đi lên lầu. Buổi tối lúc ăn cơm, một bà người tự nhiên nói đến Lâm Mục đi Quảng Châu sự tình, bất quá Lâm Mục chỉ là hời hợt vài câu mang đã qua, dù sao điều tra phá án những sự tình kia quá khô khan quá nhàm chán, Tống Vũ như hai nữ là sẽ không thật sự hứng thú nghe, các nàng chỉ là muốn biết Lâm Mục đi làm cái gì mà thôi. Mau ăn cho tới khi nào xong, Lâm Mục điện thoại nghĩ tới, là Chu Thi vận gọi điện thoại tới, người Mỹ nữ này y sinh hắn nhưng là xưa nay chưa quên qua, long nhãn bên kia cũng đã phân phó rồi vẫn luôn có người ở trong bóng tối bảo hộ nàng an toàn, dù sao Chu Thi Vận nhưng là hai lần cứu tính mạng của hắn, còn trợ giúp hắn tu luyện Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp. Tuy rằng hắn bây giờ châm cứu bí thuật đã hoàn toàn vượt qua Chu Thi Vận người mỹ nữ này y sinh, thế nhưng hắn cũng sẽ không liền như vậy coi thường Chu Thi Vận, bỏ qua một bên châm cứu bí thuật không nói, Chu Thi Vận hiện đại y học trình độ cũng là cực cao. Này hết thảy đều phải nhờ sự giúp đỡ nàng đi theo thần y mục nhân thanh học tập chỗ đánh xuống nền móng vững chắc. Tuy Thi Vận, Lâm Mục lập tức tiếp lên điện thoại A Mục, buổi tối có khoảng không sao. Có thể hay không lại đây bệnh viện một chuyến. Chu Thi Vận ở trong điện thoại nhẹ giọng mà hỏi. Đương nhiên có rảnh rỗi rồi, làm sao vậy, có chuyện gì không? Lâm Mục chuyện đương nhiên nói. Ừm, ta khả năng muốn đi nước Đức Tiến Tu một quãng thời gian, bất quá nhất thời còn không quyết định chắc chắn được, muốn cho ngươi tới thương lượng một chút, xem xem rốt cục có muốn hay không đi. Chu Thi Vận thanh âm của bên trong lộ ra rõ ràng do dự. Được, ta chờ một lúc liền đi qua, ngươi tại đó một bên chờ ta là được rồi. Cúp điện thoại, Lâm Mục đã ăn xong cuối cùng một miếng cơm, nhìn nhìn chằm chằm hắn ba nữ cười nói, "Chờ chút ta đi một chuyến bệnh viện, thi vận bên kia có chút việc." Chương 255, gặp lại mỹ nữ bác sĩ. Chương 254, gặp lại mỹ nữ bác sĩ. Thay đổi bộ quần áo, Lâm Mục cầm lấy chìa khóa ra cửa, chỉ chốc lát sau, trong sân liền truyền đến mười bạch tiếng nổ vang rền. Người kia phải hay không liền là trước đây đã cứu A Mục mỹ nữ bác sĩ? Đường bồi bồi có chút không xác định, nhìn Tống Vũ như hỏi, "Ừm." Chính là đệ nhất bệnh viện Chu Thi Vận, nàng nhưng là không chỉ một lần cứu A Mục mệnh, lần thứ hai nguy hiểm hơn, mọi người chúng ta lúc đó cũng không biết A Mục đi nơi nào, lần kia là A Mục gặp người ám sát, bị thương nặng, chính là Chu Thi Vận cứu hán. Tống vũ như gật gật đầu, lần thứ hai sự tình, lúc đó đường bối bối đã làm tạm nghỉ học thủ tục, cho nên cũng không biết rõ. Nguyên lai like là như vậy, chẳng trách A Mục gấp như vậy ra cửa. Đường bối bối bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Đúng vậy à, A Mục quá trọng tình nghĩa rồi. Chu Thi Vận hai lần cứu tính mạng của hắn, bất luận Chu Thi Vận có yêu cầu gì, A Mục đều sẽ làm được. Tống Vũ như nhẹ giọng thở dài, không biết lại nghĩ cái gì. Được rồi, nhanh ăn đi, món ăn đều phải mát lạnh, không cần lo A Mục rồi, hắn lại không là tiểu hải tử, biết mình đang làm gì, bọn chúng ta dưới ăn xong đi dạo phố chứ. Lăng Huyên Dung gõ gõ bàn ăn, phát ra một trận len ken nhẹ vang lên, Tống Vũ như lúc này mới nhẹ giọng nở nụ cười, ba người lại bắt đầu ăn xong rồi cơm. Bên kia Lâm Mục đã đến bệnh viện sau đó trực tiếp đi lên lầu Chu Thi Vận phòng làm việc, nhẹ nhàng trên cửa khấu trừ hai lần, đang tại túi đầu xem bệnh lệ Chu Thi Vận lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Lâm Mục sau nhất thời nhuẩn miệng cười. Một quãng thời gian không gặp, của ngươi khí sắc thật giống được rồi một điểm. Ngồi ở Chu Thi Vận đối diện, Lâm Mục cẩn thận đánh giá Chu Thi Vận một phen, cười nói. Ừm, đoạn thời gian đó dạy ngươi tu luyện chăm cứu, chính mình cũng đối bí pháp có một chút bước tiến đến dài. Làm một phen điều trị sau đó thân thể đích thật là so với trước đây khá hơn một chút, ánh mắt của ngươi còn thật là lợi hại, này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Khép lại ca bệnh, Chu Thi vẫn khẽ mỉm cười nói. Cái kia là đương nhiên rồi, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ta nhưng là đem thốn quang đoạt dương bí pháp tu luyện đến cảnh giới cao thâm tiên tại A. Lâm Mục Khoa Trương so sánh thủ thế, chọc cho Chu Thi Vận che miệng một trận cười khẽ. Đúng rồi, A Mục, ngươi xem trước một chút cái này. Cười sau khi xong. Chu Thi vận đem một tấm thiệp vàng trang giấy đưa cho Lâm Mục. "Đây là cái gì?" Lâm Mục nhận lấy, cẩn thận nhìn một bên, mặt trên tất cả đều là Đức văn, gửi xuất phong thư này kiện chính là nước Đức Munich Đại học, trường đại học này nội khoa ở thế giới đều là đứng đầu trình độ, nghiên cứu phát minh đông đảo cực kỳ tinh vi nội khoa giải phẫu khí giới, tại toàn thế giới đều có được rất cao độ nổi tiếng. "Thư tín lên mời Chu Thi vận đạo Munich Đại học tiến hành một đoạn kỳ hạn 6 tháng tiến tu, đồng thời đảm nhiệm nội khoa giải phẫu khách tọa giáo sư." Cùng bọn học sinh đồng thời chia sẻ những năm này trải qua một ít giải phâu ví dụ thực tế. Cơ hội rất tốt, ngươi nghĩ đi không? Lâm Mục xem sau khi xong, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Chu Thi Vận. Ta là thật muốn đi, dù sao quốc nội hiện tại cũng không có thân nhân, một người. Chu Thi Vận vừa mới nói hai câu, đã bị Lâm Mục đã cắt đứt. Nói bậy, ai nói ngươi không có thân nhân? Về sau ta sẽ là của ngươi người thân, bất luận ngươi có chuyện gì, ta đều hội kiên định đứng ở sau lưng ngươi. Về sau đừng nói lời như vậy nữa rồi, ta không thích nghe. Lâm Mục sắc mặt nhất thời chìm xuống, một bộ dáng dấp rất tức giận. Được rồi, ta biết á, nhìn ngươi sắc mặt tâm trầm, thật là doan người. Chu Thi vẫn khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp, cái này trao đổi cơ hội rất khó được, trong viện cũng là đề cử ta đi, ta cũng là vừa mới biết, cái danh ngạch này là viện trưởng tự mình đề cử, ta cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Cái kia là được rồi nha, cơ hội nếu khó như vậy được, tại sao không đi đâu này? Lâm Mục gật gật đầu. To mò nhìn Chu Thi Vận hỏi, chủ nếu một người ở bên kia, lại thân ở Tha Hương nơi đất khách quê người, cảm giác thấy hơi cô đơn. Tại Hoa Hạ tuy rằng cũng là thường thường một người, thế nhưng trung quanh chúng quy đều là da vàng tóc đen đồng bào, nhìn lên ngược lại cũng cũng còn tốt, thế nhưng xuất ngoại liền không giống nhau. Chu Thi Vận nhỏ giọng nói, có vẻ có chút ngượng ngùng. thì ra là vì vậy. Lâm Mục Thất Thanh nợ nụ cười, hắn còn tưởng rằng là cái gì nguyên nhân khác, để Chu Thi Vận như thế do dự đến tuột cùng có nên hay không đi, không nghĩ tới náo loạn nửa ngày. Lại là đơn giản như vậy nguyên nhân. Ừm, liền nguyên nhân này. Chu Thi vẫn nói rồi sau đó chính mình cũng cảm thấy có chút mất mặt, trên mặt nhất thời tránh qua một tia đỏ ửng, Không việc gì đâu, hiện tại hoa hạ người cũng sớm đã trải rộng toàn cầu các nơi rồi, coi như là tại nước Đức, ngươi cũng gặp được rất nhiều đồng bào, không có người tưởng tượng khuyết đại như vậy, rồi lại nói, qua một thời gian ngắn ta cũng sẽ đi Âu Châu, đến lúc đó ta trở lại nước Đức tìm được người rồi. Lâm Mục cười lắc đầu nói, À, người cũng muốn đi Âu Châu. Chu Thi vẫn hơi xứ sở, tò mò hỏi. Ừm, đi Âu Châu đi công tác, có một số việc muốn qua đi xử lý một chút, đến lúc đó cũng có thể đi nước Đức nhìn xem người rồi, dù sao các nước Âu Châu trong lúc đó lui tới làm phương tiện. Gật gật đầu, Lâm Mục chưa có nói ra chân thật nguyên nhân. Thật xa chạy đi Âu Châu, hắn tự nhiên là không thể nào đi du sơn ngoan thủy, mà là muốn đi hẹt bờ châu nói áo chỗ kia cách là khắc cái kia núi, nhìn xem nơi đó đến tuột cùng có chỗ kỳ quái gì, lại có thể sản sinh linh tinh thứ này. Ừm. Điều này cũng thật không tệ, tiền công du lịch đây, có thể tại Âu Châu thật tốt đi dạo một vòng. Chu Thi Vận cười nói. Đương nhiên, đây chính là khó được cơ hội, làm sao có thể không cố gắng nắm chắc. Lâm Mục cũng nở nụ cười, chờ ta tu vi tiến thêm một bước nữa thời điểm, ác có niềm tin vì ngươi thi triển bí thuật rồi, đến lúc đó cần phải hào hảo cho ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem thân thể này đến tột cùng là cái gì tật xấu, cho ngươi nhiều năm như vậy một mực thể nhược như vậy. Ừm. Chu Thi Vận nhẹ giọng đáp một tiếng. Nàng cũng rất muốn trị tốt trên người quái bệnh, sớm ngày khôi phục lại người bình thường trình độ. Những người này đến bệnh dai quấn quanh người, nàng cũng sớm đã lòng sinh mệt mỏi, không kịp chờ đợi nghĩ tới lên cuộc sống của người bình thường. Liên ở hai người tại trong phòng bệnh nói chuyện thời điểm, bên ngoài trên hành lang đột nhiên truyền đến một trận tiếng cãi và kịch liệt, thanh âm lớn hai tại trong phòng bệnh bọn họ đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Các ngươi đệ nhất bệnh viện chính là như vậy đối xử bệnh nhân sao? Cha ta hắn đã sắp muốn không được, các ngươi từ sáng đến tối kéo kéo kéo. Có hay không không muốn cho hắn trị? Cũng là các ngươi trình độ có hạn căn bản là không trị hết à? Nếu như không trị hết cứ việc nói thẳng, không nên lãng phí tiền của chúng ta. Một cái thô lỗ giọng nam vô cùng tức giận lớn tiếng nói. Tiên sinh, chúng ta trị liệu đều có nghiêm khắc điều lệ chế độ, không phải muốn làm sao chữa liền trị liệu, từng cái đợt trị liệu đều phải mật thiết quan sát bệnh thân thể người tình huống, cũng không phải một mực trị liệu liền có thể để bệnh nhân khôi phục bình thường, có lúc quá độ trị liệu ngược lại sẽ tăng thêm bệnh tình Bệnh viện Phương diện Hộ sĩ tuyệt lực giải thích, làm sao thân nhân của bệnh nhân căn bản không nghe? Ta mặc kệ, cha ta hiện tại rất thống khổ, các ngươi nhất định phải lập tức cho hắn tiến hành trị liệu, bằng không ta liền trực tiếp trách cứ bệnh viện các ngươi, không cao các ngươi lừa gạt người tiêu thụ, ác ý kéo dài trị liệu thời gian, lừa gạt đi kim ngạch càng lớn tiền chữa bệnh dùng. Lúc trước cái kia nam âm thanh càng nói âm thanh càng lớn, nghe tới đã là kích động không kiềm chế được rồi. Thiên sinh, mời ngươi bình tĩnh một điểm, chúng ta trị liệu quá trình. Ta không muốn nghe cái gì quá trình chế độ. Ta chỉ muốn hỏi một câu, cha ta hiện tại cái này tình huống, các ngươi là chị vẫn là không chị. Chúng ta ra ngoài xem xem. Lâm mục hắt đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa, đối với Chu thi vẫn nói ra. Ừm, đi xem xem đi, bọn hắn một mực như thế nhao nhao đi xuống, mỗi ngày nhao nhao cũng không phải cái biện pháp. Chu thi vẫn gật gật đầu, sau đó đứng dậy kính thẳng đi ra phía ngoài. Người biết bọn hắn. Lâm mục theo sau lưng, tò mò hỏi. Ừm. Cái lao tiên sinh kia là cái về hưu cán bộ, bình thường đều tại trồng trọt nhân tạo trồng hoa thảo, dưỡng dưỡng cá trùng các loại, tháng ngày trải qua vẫn tính là là thanh nhàn. Bất quá quãng thời gian trước cha ra coi ung thư gan, cũng là một cái mấy chục năm kẻ nghiên thuốc. Chu Thi Vận vừa đi vừa nói ra, đưa đến bệnh viện chúng ta thời điểm đã là trung kỳ rồi, trên căn bản ung thư đã đến trung kỳ, chữa trị độ khó rất lớn, đã đến thời kỳ cuối cái kia chính là hoàn toàn không chữa được, chỉ có thể sống một ngày tính một ngày. Cái này một mực ồn ùn ảo người là ai? Lâm mục gật gật đầu, sau đó lại hỏi. Cái kia là lão tiên sinh nhi tử, hắn không chịu nổi lão nhân ra thống khổ, kỳ thực hóa trị bản thân liền là một cái so sánh chuyện đau khổ, có thể là hắn hiếu thuận đi, cho nên con là có tâm tình là sẽ kích động một chút như vậy. Chu thi vận phi thường thiện giải nhân ý nói ra. Lại hiếu thuận, cũng không thể tại bệnh viện loại này công chúng trường hợp giết đạo, còn thể thống gì. Lâm mục lại là khe như mày, người như thế mặc dù đối với chính mình lão nhân làm hiếu thuận, Thế nhưng tại vô hình chúng lại là ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác nghỉ ngơi, tại bệnh viện loại này cần địa phương yên tĩnh náo động, bản thân liền là một cái có sai lầm tố dưỡng hành vi. Chu Y Sinh, ngươi đã đến rồi, ngươi nhanh cùng hắn nói một chút, ai nha. Ta thật sự là nói không thông. Gặp được Chu Thi Vận lại đây, lúc trước cái kia nữ bác sĩ rồi cùng nhìn thấy cứu tinh như thế, vội vã đem Chu Thi Vận kéo tới. Xin chào, Lý tiên sinh. Chu Thi Vận đi qua đó lễ phép gật đầu cười cười, cái gọi là đưa tay không đánh người mà tươi cười. Nhìn thấy Chu thi vận như thế một cái nũng nịu đại mị nữ, người hán tử kia thanh âm của ngay lập tức sẽ tiểu xuống. Chu y sinh, thật không phải ta mùn áo, này không thấy cha ta khó chịu, ta đây trong lòng cũng không dễ chịu a Đại hán tở dài, quay đầu liếc mắt nhìn trong phòng bệnh nằm ở trên giường cha già, mắt trong tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Lý tiến sinh, người đây là quan tâm sẽ bị loạn rồi, y học trị liệu là xây dựng ở khoa học trên cơ sở, ung thư bản thân liền là rất khó đánh hạ một cái y học giới nan đề. Chỉ liệu thời điểm kèm theo trình độ nhất định thống khổ cũng là mọi người đều biết, đây đều là không thể tránh khỏi sự tình. Chu Thi vẫn nhẹ giọng trầm ngữ giải thích, hiện tại chúng ta không thể lại vì lao tiên sinh dùng thuốc, một khi vào lúc này đối dược vật sinh ra kháng tính, hậu kỳ trị liệu liền sẽ trở nên càng thêm gian nan. Ai, cái này ta cũng biết, nhưng là liền không có phương pháp khác để cho cha ta hơi chút dễ chịu một chút sao. Ta thật sự là không nhìn nổi hắn hiện tại cái này phó thống khổ dáng vẻ. Đại hán bất đắc dĩ lắc đầu, sâu đậm thở dài nói. Có lẽ, ta có cái biện pháp có thể thử một lần. Thời điểm này, đứng sau lưng Chu Thi Vận Lâm Mục khẽ mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói ra. chương 256, dùng dao mổ trâu cắt tia gà. Trưng 255, dùng dao mổ trâu cắt tia gà. Người là Họ lý đại hán hổ nghi nhìn đột nhiên nói chuyện Lâm Mục, sau đó lại nhìn một chút trước mặt Chu Thi Vận. Này là bằng hữu của ta, cũng không phải bệnh viện y sinh. Lâm Mục đột nhiên mở miệng, để Chu Thi Vận cũng là hơi sướng sở, sau đó cười giới thiệu một chút Lâm Mục Ngươi vị bằng hữu này cũng hiểu y học. Vừa nghe lâm mục cũng không phải bệnh viện y sinh, họ lý sắc mặt của đại hán lập tức chìm xuống, nhìn về phía lâm mục ánh mắt cũng có chút không tán, vị bằng hữu này chẳng lẽ là tại làm trò cười. Lao thân thể của phụ thân trọng yếu, chỉ xảy ra vấn đề gì, ngươi có thể đảm đứng khởi. Bao nhiêu người muốn mời ta ra tay đều buồn không có cơ hội, nếu như không phải xem ở thi vận phân thượng, quản phụ thân ngươi là ai, cùng ta lại có quan hệ gì. Mặc dù lớn hán nói chuyện có chút hùng hổ doan người. Thế nhưng Lâm Mục cũng không hề tức giận, hàng năm tu luyện sớm đã đem trái tim hắn mài ruồi vững như hồ sâu, sẽ không dễ dàng nhấc lên bất kỳ gận sóng. Những năm này quảng cáo dùm bên mình là thần y người không phải số ít, bị người báo cáo đả kích cũng có rất nhiều, chúng ta cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Họ lý đại hán liếc Lâm Mục một mắt, sau đó vừa nhìn về phía Chu Thi Vận, đổi thành một mặt khẩn thiết vẻ mặt, Chu Y Sinh, kính xin ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ba của ta thân thể là tại gánh không được rồi, ở đây sao đau đi xuống E sợ trị liệu còn chưa kết thúc, người cũng đã muốn không được. Cái này, ta thật sự không biện pháp gì tốt lắm, xuất hiện tại giai đoạn này cũng không thể lạm dụng dược vật. Một khi xuất hiện cái gì bất lương tác dụng phụ, khi đó trở lại muốn những biện pháp khác nhưng là khó khăn. Chu thi vận đôi mi thanh tú cao lại, có chút khó khăn nói. Chu y sinh, ta nghe nói ngươi có thủ đoạn độc đáo châm cứu phương pháp trị liệu, không biết có thể hay không ở phương diện này vì ta tra nghĩ một chút biện pháp. Họ lý đại hán có chút vội vàng hỏi. Cái này... Châm cứu trị liệu ta đích xác là sẽ, bất quá này dùng phương pháp châm cứu đến giảm đau, ta ngược lại thật ra vẫn không có đạn nếm thử, dù sao này dính đến thần kinh phương diện vấn đề của ta châm cứu thủ đoạn vẫn không có đạt đến trình độ này. Chu Thi vẫn lắc lắc đầu, phụ thân ngươi tình huống bây giờ, ta cũng không dám lung tung thử nghiệm, vạn một xảy ra vấn đề gì lời nói. Còn sót lại lời nói Chu Thi vẫn không tiếp tục nói, thế nhưng ý kia lại là không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi, liền là nếu có vấn đề, đến lúc đó ra thuộc náo lên. Bệnh viện Phương Diện sẽ phi thường khó xử, những năm này phát sinh tranh cãi cũng không phải số ít, xa lạ trị liệu thủ đoạn bệnh viện là tuyệt đối sẽ không áp dụng. Đúng rồi, a mục, của ngươi châm cứu bí thuật có thể làm đến một điểm này sao? Liếc mắt nhìn trong phòng bệnh nằm ở trên giường, cố nén đau đớn, trao mày láo giả, Chu Thi vận hơi quay đầu qua đến, nhỏ giọng cùng Lâm Mục hỏi. Đương nhiên là có thể, này đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì về khó, không phải vậy ngươi cho rằng ta vừa nãy muốn dùng phương pháp gì? Lâm Mục chuyện đương nhiên gật gật đầu khe miệng hơi vểnh lên nói, vậy ngươi giúp một chút lý lao tiên sinh đi. hắn nhìn lên đích thật là rất thống khổ. Chu Thi Vận nhỏ giọng nói với Lâm Mục, con mắt ngập nước, nhìn Lâm Mục trong lòng mềm nuốt, suýt chút nữa liền muốn đồng ý. Thời điểm này, họ Lý Đại Hán lại đến làm rối rồi. Chu Y Sinh, vị bằng hữu này cũng không phải đệ nhất bệnh viện Y Sinh, é e sợ không có làm nghề y tư cách chứ. Con mắt mắt lẽ Lâm Mục một mắt, họ Lý Đại Hán hoài nghi mà hỏi. Đúng, người nói không sai, ta không có làm nghề y tư cách. Cũng không có trải qua y học viện, cũng không phải y học chuyên nghiệp, thậm chí chưa có tiếp xúc qua tránh quy hệ thống huấn luyện, tự nhiên cũng sẽ không đến lĩnh vực y học chứng thực, nếu như đi bệnh viện nhận lời mời lời nói, tin tưởng không có bệnh viện nào sẽ phải ta thầy thuốc như vậy. Lâm Mục gật đầu cười một tiếng nói. Người xem, Chu y sinh, người vị bằng hữu này chính mình cũng nói rồi, cho dù có chút y thuật, chỉ sợ cũng là giã lộ tử, dùng tại trên người bệnh nhân không quá thích học chứ. Dù sao cha ta thân thể quan trọng, cũng không thể tùy tiện thử cái gì phương pháp cũ kỹ. Họ Lý đại hán vội vàng hướng Chu Thi vận nói ra: "A Mục, ngươi đừng náo." Chu Thi vận nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Mục ống tay áo, sau đó vừa nhìn về phía họ Lý đại hán nói: "Lý tiên sinh, ta vị bằng hữu này xác thực như hắn nói như vậy, không có tiếp thụ qua chính quy chữa bệnh hệ thống huấn luyện, bất quá y thuật của hắn lại là phi thường kỹ càng, bởi vì hắn luyện tập truyền thống châm cứu bí thuật." Truyền thống châm cứu bí thuật. Họ Lý đại hán nghe vậy nhất thời lông mày cau lại, hầu nghi đánh giá một phen Lâm Mục, bất quá thấy thế nào hắn cảm thấy cũng không giống. Bởi vì người trước mặt này thật sự là quá trẻ tuổi, thầy thuốc còn trẻ như vậy, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm nhưng nói chuyện. Đúng, là thuần túy dựa vào châm cứu đến trị liệu phương pháp, không lẫn lộn cái khác bất kỳ dược vật trị liệu, hết thể thủ đoạn đều thông qua ngân châm đến hoàn thành. Từ lĩnh vực này thành tựu được xem, ta e sợ liền làm học sinh của hắn tư cách đều không có. Chu Thi Vận mỉm cười nói, có lợi hại như vậy. Nay vừa nói, họ lý đại hán nhất thời biến sắc, Chu Thi Vận là người đại gia đều rõ ràng. Này người trẻ tuổi xinh đẹp y sinh hòa ái dễ gần, y thuật cao siêu, đối xử công tác cực kỳ nghiêm cẩn cùng phụ trách, có thể làm cho Chu Thi Vận nói ra những lời này, vậy đã nói do không có giả. Đương nhiên, bởi vì không phải chính quy thụ vấn hiện đại y thuật, cho nên bằng hữu của ta không nổi danh, bất quá chạy chữa thuật đến xem, lại là cao cấp nhất cao thủ, nếu như phụ thân của ngươi có thể được đến sự giúp đỡ của hắn, vượt qua trước mắt khó khăn hẳn là kiện chuyện dễ dàng. Chu Thi Vận gật gật đầu, nhìn Lâm Mục cười nói. Thi Vận Như ngươi vậy ủng hộ, vạn nhất chờ chút ta có lòng không đủ lực, thanh danh của ngươi có thể coi là là hủy ở trên tay ta rồi. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, lắc đầu nói. Làm sao biết chứ, ta đối với ngươi nhưng là rất có lòng tin. Chu Thi vẫn che miệng cười cười, ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn họ Lý Đại Hán, người sau lập tức lính hội ý của nàng. Vị bằng hưu này, vừa nãy ta nhiều có đắc tội, ta cũng là lo lắng thân thể của phụ thân, hết thể có chút nôn nóng rồi, nói chuyện có chút sông, ngươi đừng để trong lòng. Cùng Lâm Mục lên tiếng chào hỏi, họ Lý Đại Hán vội vã cười làm lành nói. Không sao, ta người này ưu điểm bên trong vừa vẫn có độ lượng một cái hạng, chút chuyện nhỏ như vậy ta sẽ không để ở trong lòng. Lâm Mục cười khoát tay háo một cái, thế nhưng là không có bất kỳ muốn vì Lý Lao Tiên sinh trị liệu ý tứ. Chỉ cần vị bằng hữu này chịu vì phụ thân ta kim kim, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Họ Lý Đại Hán vội vàng nói. Bất kỳ giá nào, khẩu khí thật là lớn, ta muốn nhà ngươi hết thảy tài sản, ngươi cũng nguyện ý. Lâm Mục đôi lông mày vẩy một cái, hài hước nhìn họ Lý Đại hắn hỏi: "Này, nếu như có thể hóa giải phụ thân ta đau đớn, ta nguyện ý đem tất cả tài sản tặng cho ngươi." Thôi do dự một cái, họ Lý Đại hắn lập tức nói như đinh chém sắt, ánh mắt kiên định trình độ, để Lâm Mục cũng không thể không tin tưởng hắn lời nói. Hiếu tâm đúng là có thể ra, bất quá nếu như ngươi đã cho ta hết thảy tài sản, phụ thân ngươi còn thế nào tại bệnh viện chữa bệnh? Này xem bệnh nhưng cũng là được tiêu tiền." Lâm Mục cười hỏi: cái này ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn, chỉ cần bệnh của phụ thân có thể trị hết, ta có thể đem còn lại tất cả tài sản tặng cho. kính xin dơ cao đánh khẽ. họ lý đại hán có chút lúng túng cười cười, sau đó lại nghiêm mặt nói. a mục, chu thi vận lôi kéo lâm mục ống tay háo, nhỏ giọng kêu lên. được rồi, ta biết rồi. thi vận, chỉ đùa một chút mà thôi. lâm mục vỗ vỗ chu thi vận thủ, sau đó nhìn hướng họ lý đại hán nói, trước đó bất quá là thăm dò một cái lòng hiếu thảo của ngươi mà thôi cũng không hề thật sự muốn ra tải của ngươi sản ý tứ, xem ở ngươi có hiếu tâm như vậy phân thượng, ta liền ngoại lệ ra tay một lần. thực sự là thật cảm ơn. còn không biết ngài họ gì. họ Lý Đại Hán cao hứng cười lên, đối Lâm Mục thậm chí dùng tôn xương, có thể thấy được trong lòng là có bao nhiêu cảm kích. không dám họ Lâm. Lâm Mục khẽ lắc đầu cười cười, đi đầu đi vào trong phòng bệnh, Chu Thi Vận cùng họ Lý Đại Hán sau đó đi vào theo. Lão nhân gia, ngươi cảm thấy nơi nào đau đớn nhất? hơi liếc mắt nhìn nằm ở trên giường lão nhân. Lâm mục nhẹ giọng hỏi, ngực, toàn bộ ngực vị trí đều đau đau nhức khó nhịp, Mấy ngày trước trị liệu thời điểm vẫn không có như thế đau, Hai ngày nay đau càng ngày càng lợi hại rồi. Lão giả chậm rãi nói ra, hàm răng một trận cắn chặt, có thể thấy được đau đớn thật là làm kịch liệt. Khả năng cùng chúng ta hai ngày nay gia tăng hóa trị liệu lượng, đây là vì phòng ngừa tế bào ung thư khuếch tán, trị liệu trung kỳ ung thư. Đích thật là cần muốn mạnh như vậy độ, bằng không tế bào ung thư giết chết không triệt để, hậu kỳ rất có thể hội lần thứ hai tái phát. Chu Thi Vận ở một bên nhỏ giọng dài nói một lần. Lâm mục khẽ gật đầu, ung thư đối với hắn mà nói, giống như là chúng độc như thế, hắn cần làm bất quá là thanh lý đi nhưng kia đã biến dị tế bào mà thôi. Đối loại người như hắn nắm giữ chân khí cổ võ cao thủ tới nói, đó cũng không phải việc khó gì. Bất quá hắn trước đó chỉ là đáp ứng rồi áp chế lao giả đau đớn trên người tâm ý, cũng không có nói phải đem hắn hoàn toàn chữa khỏi. Thi Vận, đi đem của người ngân châm lấy ra, ta cho lão nhân ra ghim kì một cái, đau đớn rất nhanh sẽ có thể đã ngừng lại. Bắt mạch kiểm tra rồi một phen lão nhân ra tình huống thân thể, Lâm Mục quay đầu nói với Chu Thi Vận, "Được, chờ ta một chút, lập tức liền trở về." Chu Thi Vận lập tức gật gật đầu, sau đó thật nhanh đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát sẽ cầm của nàng bao bố nhỏ trở về rồi. Đem cửa phòng bệnh quan một cái, lão nhân ra, đem áo trên thoát. Lâm Mục hất đầu so sánh một cái cửa phòng phương hướng, họ Lý Đại Hán bề bọn quấn quý ba chân bốn cẳng chạy tới, đóng cửa phòng, sau đó lại nhanh chóng trở về bệnh bên trên giường, đem phụ thân áo trên cởi ra lộ ra gầy gò nửa người trên. Bởi vì bên cạnh có người bình thường tại, Lâm Mục lần này Kim Kim cũng không hề hiện lộ ra chân khí khống châm thủ đoạn, chỉ là bình thường vê lại từng cây từng cây ngân châm, lần lượt tự chậm rãi xen vào trên thân lão nhân huyệt Vị. Đương nhiên, trong này hắn sẽ đưa vào cần thiết chân khí, cái này cũng là hắn và Chu Thi vận điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Chỉ là không đến 10 phút công phu, hắn liền theo thứ tự nổ xuống hết thể ngân châm, chính giữa cũng không có hiện lộ ra cái gì thần dị địa phương, thế nhưng xét thấy vừa nãy Chu Thi vẫn nói Họ Lý Đại Hán cũng không dám lắm miệng nói cái gì, chỉ là tha thiết nhìn Lâm Mục. Như thế nào, lão nhân gia, trên người bây giờ còn đau không? Một bên đem bao bố nhỏ trả lại Chu Thi Vận, Lâm Mục vừa cười hỏi. Ồ, thật sự không đau, thực sự là quá thần kỳ. Đến cùng hay là ta Hoa Hạ truyền thừa mấy ngàn năm y thuật có hiệu quả, những kia Tây Y cuối cùng là phát triển thời gian quan ngắn, còn không đạt tới chúng ta Hoa Hạ thần y trình độ. Lão nhân gia kinh ngạc vớt nửa người trên, nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt tràn đầy kính phục thân y không dám làm, chỉ là hiểu sơ một ít y thuật mà thôi." Lâm Mục cười lắc lắc đầu. Chương 257: Đặc chế dưỡng tâm hoàn. Chương 256: Đặc chế dưỡng tâm hoàn. Cùng Chu Thi vận tại trong phòng bệnh lại hàn huyên vài câu, cho lão nhân ra để một chút kiến nghị, bao quát một ít khôi phục sau có thể ăn có trợ giúp khôi phục đồ ăn cùng thuốc bắc, gần như gần 10 phút sau, hai người rời khỏi phòng bệnh. Vừa đi chưa được mấy bước đường, mới vừa cái kia họ Lý đại hán đuổi tới, "Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh xin dừng bước." làm sao? còn có việc? Lâm Mục bay đầu lại hỏi. đây là của ta danh thiếp. nếu như Lâm Tiên sinh về sau có nhu cầu về phương diện gì, cứ đến tìm ta là được. chỉ cần là có thể giúp được một tay, chắc chắn sẽ không có nửa câu chối từ. Họ Lý Đại Hán hai tay đưa qua một tấm danh thiếp, thành khẩn nói ra. Lâm Mục khẽ mỉm cười, con mắt hướng phía dưới nhìn lướt qua tấm danh thiếp kia, hình thức ngược lại là phi thường tinh xảo, hơn nữa còn có thiếp vàng hoa văn, lấy trong mắt của hắn, tự nhiên là một mắt liền có thể nhìn ra vậy cũng là chân kim. Tuy rằng thiếp vàng danh thiếp không hao phí bao nhiêu hoàng kim, thế nhưng cũng đủ để chứng minh người trước mắt đẳng cấp cũng không thấp. Được, danh thiếp ta tiểu thu hạ rồi, ngươi trở lại nhiều buổi tiếp lão nhân ra đi. Nhận lấy danh thiếp, Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó cùng Chu Thi vận trực tiếp về tới văn phòng. Nước Đức chuyến đi, ngươi liền yên tâm đi đến đi, chẳng bao lâu nữa, ta liền hội đi một chuyến Âu Châu, đến lúc đó liền đi xem xem người ở bên kia cùng người ta thật tốt giao lưu, học nhiều học tây y kinh nghiệm, trung y tuy rằng có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Thế nhưng Tây y lý luận hệ thống phi thường hoàn thiện, hiểu thêm một điểm, cũng có giúp ngươi nắm giữ cái khác lĩnh vực kiến thức y học. Cầm lên trên bàn thư mời, Lâm Mục cẩn thận châm trước một phen rồi nói ra. Ừm, yên tâm đi, ta lại không là tiểu hài tử, biết nên làm gì. Chu Thi vẫn cười khúc khích, Lâm Mục nói chuyện khẩu khí, giống như là nhà mình hài tử ra nước ngoài học như thế, dặn đi dặn lại, chỉ lo đến đó một bên không học tập cho giỏi, cả ngày chỉ biết chơi. Biết ngươi ngoan nhất, đến, ta cho ngươi tay cầm mạch. Nhìn xem thân thể ngươi thế nào rồi." Lâm Mục cũng nở nụ cười, tay phải điểm nhẹ Chu Thi vận mạch đập, bắt đầu cẩn thận điều tra lên nàng tình huống trong cơ thể, chân khí ở trong người chúng quanh du tẩu một vòng, vấn đề ngược lại là không, có vấn đề gì, chính là thân thể so với thường nhân muốn yếu một ít. "Như thế nào, thầy thuốc Lâm, bệnh của ta còn có thể cứu sao?" Chu Thi vận híp mắt cười, nhìn Lâm Mục hỏi. "À, ngươi bệnh tình này làm phức ta a, bất quá cũng may bản thân y thuật cao siêu, còn là có thể giải quyết nha, không là vấn đề lớn lao gì." Yên tâm. Lâm Mục hơi khặc một tiếng, làm bộ nghiêm chẳng nói. Vậy thì thật là rất cảm tạ thầy thuốc lâm rồi. Thổi phun một tiếng nở nụ cười, Chu Thi Vận thu hồi tấm kia thư mời. Hai người lại tán gấu một hồi, đợi được Chu Thi Vận nghỉ làm rồi, Lâm Mục lái xe đem nàng đuổi về nơi ở, sau đó mới quay trở về trong nhà. Trên đường về nhà, Lâm Mục lấy điện thoại di động ra, viết xuống liên tiếp dược liệu danh tự, sau đó đem tin nhắn phân phát Long Tam, dặn do hắn nhất định phải đem những dược liệu này thu sạch tập đến. Những dược liệu này là hắn vừa nãy cho Chu Thi Vận xem mạch thời điểm, tạm thời nghĩ ra được dược liệu phương pháp phối chế, chuẩn bị luyện chế một loại dưỡng sinh viên thuốc cho Chu Thi Vận mang tới nước Đức đi, Munich nơi đó khí trời bị đông biển muốn lạnh một ít, hắn sợ thể nhược Chu Thi Vận ở bên kia gánh không được sẽ xảy ra bệnh. Lúc về đến nhà, trong nhà cũng sớm đã tắt đèn, liền để lại phòng khách một chiếc đèn chiếu sáng, xem ra bối bối bọn hắn cũng đã giấc ngủ, Lâm Mục một người đi tắm rửa sạch sẽ, cũng về tới gian phòng chuẩn bị bắt đầu tu luyện, mỗi ngày kiên trì không ngừng tu luyện là bảo đảm tu vi tiến bộ tiền đề. Không công phu mấy ngày, Long Tam bên kia liền đem chỗ có dược liệu cần thiết đều đưa tới. Lâm Mục ở nhà bỏ ra nửa ngày, đem tất cả dược liệu đều đã luyện thành dưỡng tâm hoàn, đây là hắn cho loại viên thuốc này là tên. Nhiều như vậy dược liệu, Lâm Mục chọn vẹn luyện ra gần 200 hạt dưỡng tâm hoàn, vì mùi vị ăn lên không khó ăn như vậy, hắn còn ở trong đó gia nhập cam thảo đợi mấy vị mang theo chua ngọt mùi vị dược liệu, làm cho này dưỡng tâm hoàn ăn lên cùng đường đậu như thế, vừa dưỡng sinh vừa tốt ăn. Xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, Chu Thi Vận ngày mai sẽ hội từ Đông Hải phi trường quốc tế xuất phát, ngồi đi Munich chuyến bay, hảo hảo thu về dưỡng tâm hoàn, Lâm Mục trực tiếp lái xe đi ra. Mấy ngày nay Chu Thi Vận đều không có đi làm, ở nhà chuẩn bị xuất ngoại muốn dùng đồ vật, còn có tra một chút nơi đó tư liệu, sớm chuẩn bị sẵn sàng, đừng chờ tới đó lại cái gì cũng không hiểu, gây ra như vậy như thế chuyện cười. Ồ, A Mục, sao ngươi lại tới đây? Nghe thấy được tiếng gõ cửa, Chu Thi Vận thả xuống trong tay quần áo vội vã chạy tới khai môn, lại phát hiện là Lâm Mục đứng ở ngoài cửa. Biết ngươi muốn xuất ngoại đào tạo sâu nha, đặc biệt đến cho ngươi đưa đồ bổ đến rồi. Lâm Mục giơ lên trong tay nhấc theo cái túi nhỏ, bên trong một cái trong suốt lọ thủy tinh, xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy bên trong tràn đầy một bình màu đen viên thuốc. Đây là cái gì nha? Chu Thi vận nhận lấy túi, kỳ quái nhìn một phen hỏi. Đây là dưỡng tâm hoàn, ta đặc biệt cho ngươi luyện chế, Munich bên kia khí hậu so sánh dị thường, ta sợ thân thể ngươi cốt yếu. Đến lúc đó cũng đừng gánh không được ở bên kia sinh bệnh, đã đến nước Đức, một người chưa quen nhân sinh nơi đây, cũng không có người chiều cố. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, đi vào phòng khách, bên trong đã xếp đặt hai cái dương lớn, một cái là một dương quần áo, một cái khác nhưng là một dương sách, muốn dẫn nhiều như vậy sẽ đi. Đúng nha, đều là một ít chuyên nghiệp thư tịch, đến bên kia đều cần dùng đến, phía dưới là ta tại trong bệnh viện chỉnh lý ra đến một ít hồ sơ, đến nơi đó còn phải lấy ra một ít ví dụ thực tế giảng giải cho bọn học sinh ngay đây đương nhiên phải chuẩn bị sung chia một ít. Chu Thi Vận cười nói, tốt xấu đi qua cũng khách mời một cái giáo sư, cũng không thể bị học sinh coi thường. Không phải đều có điện tử đương sao? Có điện tử đương là được rồi a. Lớn như vậy cái dương, ngươi có thể sách được động sao? Lâm Mục một tay áng chừng một chút cái kia trang sách cái dương, ít nhất cũng có chừng trăm cân nặng. Đối một người bình thường tới nói đều có chút hơi quá. Chớ nói chi là Chu Thi Vận như vậy nũng nịu mỹ nữ, cái kia là căn bản kéo bất động. Không sợ à, Sân bay có chuyên môn đưa đón phục vụ a. Đến lúc đó để người phục vụ hỗ trợ nói một chút là tốt rồi. Chu Thi vẫn khẽ mỉm cười nói. Rõ ràng thiên vẫn là ta tiễn đưa ngươi đến sân bay đi, đến đó một bên trực tiếp tìm taxi đưa tới nơi là được rồi. Lâm Mục lắc lắc đầu, nhìn Chu Thi vẫn mang theo lớn lớn nhỏ nhỏ bao vây, thở ra một hơi thật dài, nữ nhân chính là nữ nhân, này xuất môn một chuyến, cùng dọn nhà cũng không xê xích gì nhiều. Cũng được, vậy thì phiền phức dừng đại thầy thuốc. Chu Thi vẫn đẹp đẽ cười, xoay người trở về phòng tiếp tục đi thu dọn đồ đạc đi rồi. Lâm Mục một người nhàm chán ở trong phòng khắp nơi lắc lư một vòng, Chu Thi vận hiện tại ở phòng ở là cái hai phòng ngủ một phòng khách chúng hộ hình, chỉ có 90 mấy bình mét, tuy rằng y thuật của nàng hết sức cao minh, thế nhưng nàng làm người thanh liêm, từ không thu nhận bất kỳ quà tặng cùng tiền lì xì Đến như vậy một cái lời nói, tuy rằng lấy tư cách thầy thuốc nàng cũng thuộc về cao thu nhập đoàn người, nhưng là muốn tại Đông Hải nơi này mua lấy một bộ tương đối lớn phòng ở, vẫn còn có chút cật lực, coi như là bây giờ bộ phòng này cũng vẫn là tại còn ngân hàng cho vay. Lâm Mục vốn là muốn mua một gian nhà để Chu Thi Vận ở lại, thế nhưng hắn biết Chu Thi Vận tính cách, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn là cái điểm đạm đại mỹ nữ, thế nhưng nội tâm đặc biệt mạnh hơn, khả năng cũng cùng khi còn bé trải qua có quan hệ, nàng không quá muốn theo dựa vào người khác sức mạnh. Nếu để cho Chu Thi Vận trực tiếp trong nhà, hắn cảm thấy cũng không quá thích hợp, bây giờ trong nhà nữ người đã rất nhiều, quan hệ cũng còn không biết rõ, lại thêm vào một vòng Thi Vận, cái kia chẳng phải càng là loạn thành hỗn loạn, ngẫm lại tình huống kia, Lâm Mục cũng là đau cả đầu. Khẽ thở dài một cái, Lâm Mục không tiếng động lắc đầu, tạm thời liền trước như vậy đi, dù sao lấy thực lực của hắn, cũng sẽ không thật làm cho Chu Thi Vận ăn cái gì khổ, nhiều lắm liền là sinh hoạt hơi chút đơn giản một ít mà thôi, về sau có cơ hội, sẽ đem chuyện này giải quyết. Trong nhà xoay chuyển hai vòng không có chuyện gì làm, Lâm Mục lại đến trong phòng đi giúp Chu Thi Vận thu thập đồ lên, nhìn xem Chu Thi Vận căn phòng, Lâm Mục trong lòng lại là một tiếng thở dài, đơn giản bày ra mấy thứ trang sức, mở ra tủ quần áo, quần áo cũng không phải là rất nhiều. đương nhiên. Đây là cùng tống vũ như các nàng đem so sánh, Chu Thi vận người lớn lên đẹp đẽ, trang điểm lên cũng rất chú ý khí chất, tuy rằng quần áo cũng không có gì danh quý hàng hiệu, thế nhưng mặc ở trên người nàng đều rất thỏa đáng, cũng sẽ không có vẻ giá rẻ. Nghĩ tới câu nói kia, Lâm Mục không khỏi khẽ mỉm cười, đây quả nhiên là cái xem mặt thế giới à? Đem tất cả mọi thứ đều đánh gói kỹ sau đó hai người nhìn nhau cười cười, Lâm Mục đúng là không có cái gì, thế nhưng Chu Thi vận lại là mệnh quá chừng thân thể của nàng vốn là lợi yếu, lại thu xếp thời gian lâu như vậy cũng sớm đã thở hổn hộc, đổ mồ hôi tràn trề rồi. "Đi, chúng ta đi ăn chút ăn ngon, cho ngươi bồi bổ thân thể, chuẩn bị ngày mai xuất phát." Lâm Mục cười ha ha, duỗi tay gạt đi chu thi vận mồ hôi trên trán. "Ăn cái gì ăn ngon nha?" Chu Thi Vận cũng nở nụ cười, thở hổn hển hỏi. "Đi theo ta là được rồi, nơi đó ta cũng ẩn vào qua, bất quá nghe nói món ăn làm rất tốt, sư phó chủ nghệ là cấp 1 ca tụa." Lâm Mục bán cái cái nút, nhấc lên Chu Thi Vận bao, hai người ra ngoài lái xe rời khỏi tiểu khu. Mây bạch ở trên đường Đông Hoạt Tây Hoạt, trọn vẹn mở ra 30 phút mới ngừng lại, nhìn đỗ xe địa phương, Chu Thi Vận trên mặt tránh qua một tia nghi hoặc, nơi này là một chỗ cái hẻm nhỏ lối vào, phụ cận nhìn lên không hề giống là có những gì chỗ ăn cơm. Chính là chỗ này. Trung quanh quan sát một chút Chu Thi Vận kỳ quái hỏi. Đúng vậy, chính là chỗ này, hắc hắc, chờ chút ngươi sẽ biết. Lâm Mục dò sách xuống xe, mang theo Chu Thi Vận đi vào trong ngõ hẻm, mới vừa đi vào không bao xa khoảng cách liền đứng tại một cái tòa nhà lớn cửa vào. Sau đó nhẹ nhàng vô vỗ trên cửa một đôi đại khuyên đồng, chỉ trong chốc lát đã có người lại đây mở ra thâm hậu táo một cửa lớn. Ngài khoe chứ, thiên sinh, xin hỏi mấy vị. Một người mặc người phục vụ dáng dấp quần áo thanh niên mỉm cười hỏi. Tổng cộng hai vị. Lâm Mục cười liếc mắt nhìn Chu Thi vẫn nói ra. Tốt, hai vị mời đến. Người phục vụ lễ phép lui qua một bên, mang theo hai người đi vào tòa nhà lớn bên trong. chương 258, ngẫu nhiên gặp tiêm tiêm. chương 257, ngẫu nhiên gặp tiêm tiêm. Hai vị mời ngồi, hôm nay chuẩn bị thức ăn là ba ăn mặn ba chay, còn có một đạo nấu canh, mời chờ một chốc lát. Người phục vụ mang theo hai người ngồi xuống một cái gian phòng bên trong, khẽ mỉm cười sau tiểu ly khai rồi. Ồ, A Mục, nơi này không chọn món ăn đấy sao? Chu Thi vận kỳ quái nhìn đi ra người phục vụ, nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không chọn món ăn rồi, đây là vốn riêng món ăn, không có thức đơn, hôm nay chuẩn bị cái gì, liền ăn cái gì, không phải bình thường phổ thông quán cơm, muốn ăn cái gì liền chút gì. Lâm Mục cười lắc đầu nói. Còn có như vậy hả? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đây. Chu Thi vận một mặt ly kỳ biểu lộ, tay phải chi cái đầu, bốn trận tiếp theo quan sát. Cái tòa nhà lớn này bị chia làm thật nhiều cái tiểu căn phòng, không cái gian phòng đại khái đều có mười mấy bình mét, coi như là ngồi đầy khách nhân, cũng không qua có thể ngồi trên không tới số một trăm người, phía ngoài cửa lớn không có bất kỳ tiêu chí. Tiến sau khi đến mới tại chính đường trung gian trên tấm bảng nhìn thấy hai cái thiếp vàng đại tự đức trang. Hai người hàn huyên một lát Món ăn rất nhanh sẽ đã bưng lên, mỗi một đạo thức ăn đều là sắc hương vị đầy đủ, người xem không khỏi một trận thèm ăn nhỏ rãi, lâm mục trước đó cũng chỉ là nghe nói qua nơi này, thế nhưng là chưa có tới, hôm nay là lần đầu tiên đến món ăn. hoa wow. Thật ăn rất ngon à! Chu Thi vẫn ăn là khen không dứt miệng, đôi đua từ đầu tới đôi liền không có dừng lại đã tới. Đương nhiên, này nhưng là một cái bằng hữu nói cho ta biết, Đông Hải được xếp hạng số đỉnh cấp vốn riêng món ăn, ta cũng là lần đầu tiên đến. Xem sư phụ chỗ này lý tư liệu sống thủ công cùng hòa hậu, cũng là một cái đỉnh cấp bếp trưởng Lâm Mục cười ha hả nói, một bên gấp không ngừng món ăn cho chu thi vận. Người cũng ăn nha, ta một người ăn không hết nhiều như vậy. chu thi vận trong lòng ấm áp, có chút xấu hổ nói ra. Ăn nhiều một điểm, đã đến nước Đức cũng không cần bạc đại chính mình, nên ăn no thời điểm liền nhất định phải ăn no, thân thể khẩn thiết nhất, tiến tu học tập cũng không cần quá liều mạng, phải hiểu được làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Lâm Mục ngoài miệng nói xong động tác trong tay một chút cũng không dừng lại đến, tiếp tục cho Chu Thi Vận gấp thức ăn. Biết rồi, kéo dài ngữ điệu, Chu Thi Vận cười khúc khích. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nho nhỏ trong phòng lộ ra một mảnh tiếng cười cười nói nói, bầu không khí cực kỳ tốt. Vừa lúc đó, phòng riêng khép hở trên cửa đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, sau đó một cái chuyển chuyển em thai giọng nữ từ ngoài cửa truyền vào, a mục lâm mục cùng Chu Thi Vận nhất thời đều quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy một cái mang theo kính mát lớn cao gầy mị nữ đi vào nhìn ăn cơm hai người khẽ mỉm cười nói, ta liền đoán được là người, vừa nãy đi ngang qua bên ngoài, nghe thanh âm giống như là thanh âm của ngươi Tiêm tiêm, lâm mục hơi sững sở, hôm nay làm sao rảnh rỗi chạy đến nơi đây. Nơi này ta mỗi tuần đều phải tới nhà, làm sao, ta không có nói ngươi sao. Ta nhớ được nơi này vẫn là ta cho ngươi biết ta. Diêu tiêm tiêm tháo xuống kính râm, lộ ra xinh đẹp khuôn mặt, nhìn chu thi vận khẽ mỉm cười. Khi, có từng nói sao? Ta thật đúng là có chút không nhớ rõ Lâm Mục cười ha hả, cho Chu Thi Vận giới thiệu một phen, "Thi Vận, đây là Diêu Tiêm Tiêm, chính là cái kia làm nổi danh đại minh tinh, có nghe nói qua nàng sao?" Đương nhiên, Diêu Tiêm Tiêm ta làm sao sẽ không quen biết, này nhưng là bây giờ hoa hạ hot nhất đại minh tinh, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng chính mắt thấy, thực sự là quá vinh hạnh rồi. Chu Thi Vận cười đứng dậy, cùng Diêu Tiêm Tiêm lễ phép nắm tay lại, hỏi thăm một chút, hai nữ nhìn nhau ánh mắt bên trong tránh qua một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. "Đã ăn rồi sao?" Tiêm Tiêm có muốn hay không đồng thời ăn chút. Đã nhận ra bầu không khí có một chút không đúng, Lâm Mục nhanh chóng nói sang chuyện khác. Còn không đây, vừa mới lại đây, hôm nay lại là bận biểu cả ngày, được nhanh chóng thật tốt ăn một chút gì. diêu tiêm tiêm cười lắc lắc đầu. Đến, ngồi xuống nói đi. Lâm Mục đứng dậy kéo qua một cái ghế, để diêu tiêm tiêm sau khi ngồi xuống, lại để cho người phục vụ đem diêu tiêm tiêm cơm trực tiếp đưa đến gian phòng này. a Mục, người còn không theo ta giới thiệu một chút vị mỹ nữ này đây. Diêu Tiêm Tiêm sau khi ngồi xuống, con mắt nhìn sang Lâm Mục, sau đó cười nhìn hướng Chu Thi Vận. "Không cần, ta đến tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi Chu Thi Vận, là đệ nhất bệnh viện bác sĩ nội khoa." Chu Thi Vận đã cắt đứt muốn muốn nói chuyện Lâm Mục, cười nói với Diêu Tiêm Tiêm. "Y sinh, a mục ngươi còn nhận thức ý sinh nha. Ta còn tưởng rằng ngươi này một thân công phu, cũng không cần nhận thức thầy thuốc, lại nói ngươi châm cứu của mình thuật lúc đó chẳng phải rất cao minh à?" Diêu Tiêm Tiêm lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hướng Lâm Mục hỏi cái này tiêm tiêm ngươi nhưng là sai rồi nếu không phải thi vận chỉ sợ ngươi căn bản cũng không hội nhận thức ta bởi vì ta đã sớm quy thiên vinh đăng thế giới cực lạc rồi lâm mục lắc đầu cười một tiếng nói chuyện gì xảy ra diêu tiêm tiêm liền vội vắng hỏi thi vận nhưng là đã cứu ta hai lần lần đầu tiên là ta ở trong nhà té lầu đưa đến bệnh viện thời điểm đã nhanh không được bị thi vận diệu thủ hồi xuân cứu lại một cái mạng lần thứ hai là gặp người ám sát trong người thân chúng kỳ độc nửa đường liền hôn mê bất tỉnh nếu như không phải vừa vặn bị Thi Vận tình cờ gặp, chỉ sợ cũng đã sớm đi đời nhà ma rồi. Lâm Mục đơn giản đem hai lần sự tình nói một lần, nghe được Diêu Tiêm Tiêm là đôi mi thanh tú cao lại, một mặt lo lắng biểu lộ. Nguyên lai là như vậy, vậy thật là là muốn hảo hảo cảm tạ Chu thầy thuốc. Diêu Tiêm Tiêm rõ ràng gật gật đầu, đối với Chu Thi Vận khẽ mỉm cười nói, không có gì, cứu sống vốn là thiên chức của thầy thuốc, ta cũng chỉ là thực hiện chức trách của mình mà thôi. Chu Thi Vận nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, nhàn nhạt cười cười. Ba người nói chuyện công phu, cửa phòng lại mở ra, người phục vụ đưa tới vài đạo điểm tâm cùng thức ăn, tiểu dáng cùng Lâm Mục hai người trước đó ăn hoàn toàn khác nhau, nhìn Lâm Mục nhất thời sướng sở. Nơi này không phải là không thể gọi món ăn đấy sao? Hầu nghi nhìn Diêu tiêm tiêm, Lâm Mục kỳ quái hỏi. Đúng vậy, người bình thường qua tới đương nhiên là không thể gọi món ăn, ta lại bất đồng nha. Diêu tiêm tiêm nhất thời che miệng cười cười. Còn có chuyện này. Lâm Mục nhất thời đôi lông mày vẩy một cái, trong mắt lóe ra một vẻ kỳ quái vẻ mặt. Quen thuộc cái này vẻ mặt Diêu Tiêm Tiêm nhất thời trong lòng run lên, lập tức liền nghĩ đến cái nào buổi tối Lâm Mục làm chuyện xấu. Kỳ thực cái này Đức Trang vốn riêng món ăn là chúng ta Diêu gia sản nghiệp á, chẳng qua là Diêu gia chi hệ làm chuyện làm ăn, cũng không phải trực hệ Diêu gia chuyển nhân, ta tới nơi này ăn cơm, đương nhiên có thể chịu đến một ít ưu đãi. Diêu Tiêm Tiêm vội vàng giải thích, nguyên lai like là như vậy, lần trước tốt như không nghe ngươi nhắc qua mà. Lâm Mục đống nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, thầm ý sâu sắc nhìn chăm chú một mắt Diêu Tiêm Tiêm. Nhà đầu này lại dám khiến hắn ở nơi này bị cho mẹo, xem ra lần sau phải hào hào giáo hấn một cái mới được. Diêu tiêm tiêm khuôn mặt nhỏ hứng đỏ, bị Lâm Mục một ánh mắt quét cả người nóng lên, nhanh chóng quay đầu nhìn hướng Chu Thi Vận nói ra, ngươi cũng cùng một chỗ ăn chút đi, món ăn ở đây đều rất tốt đây. Đến, Thi Vận, ăn thêm một chút đi, hôm nay chúng ta nhưng là đã chiếm Diêu ra đại tiểu thư ánh sáng, không phải vậy nhưng ăn không được nhiều như vậy món ăn. Lâm Mục khẽ mỉm cười, cầm lấy đôi đũa lại cho Chu Thi Vận kẹp rất nhiều món ăn. Đừng á, ăn bất lợi nhiều như vậy, ăn nữa liền biến thành cái đại mập rồi. Chu Thi Vận vội vã ngăn lâm mục thủ, cười nói. Không có chuyện gì, chỉ sợ ngươi ăn không mập đây. Lâm mục nhất thời cười ha ha. Chu Thi vẫn liếc mắt nhìn rêu tiêm tiêm, hiện tại Diêu tiêm tiêm chỉ lo túi đầu ăn cơm, lỗ thai đều còn có một tia ứng đỏ, dựa vào nữ nhân mẫn cảm. Chu Thi vẫn biết cái này Diêu tiêm tiêm e sợ cùng lâm mục quan hệ không bình thường, không phải chỉ là đơn giản bằng hữu quan hệ. Ăn mập không thể được, đến lúc đó không ai phải làm sao trong lòng có nhất cổ không hiểu kích động, Chu Thi vận Chu cái miệng nhỏ, lời đã nói ra rồi, muốn câm miệng thời điểm mới phát hiện đã không còn kịp rồi, không liên quan nha, đến lúc đó liền đến Lâm gia đến a, ta lại đến cho ngươi giảm béo. Lâm Mục lắc đầu cười cười, rút một bên túi đầu dùng bữa diêu tiêm tiêm vén lên mái tóc, vừa nãy bởi vì bị hắn một ánh mắt chế phục, diêu tiêm tiêm tóc đều nhanh rơi đến trong cái mâm, chính mình lại vẫn không có phát hiện, chỉ lo túi đầu hung hăng ăn. Lâm gia nói được lắm như loại kia cổ đại xã hội phong kiến gia tộc lớn như thế. Chu Thi vẫn che miệng cười cười, liếc một cái Lâm Mục nói ra: "Đúng vậy, liền là loại kia phong kiến gia tộc lớn, xã hội bây giờ lên cũng có. Vị này Đại Minh Tinh chính là xuất từ Diêu gia, một cái bộ dễ rắc rối phức tạp, thực lực gia tộc khổng lồ. Lâm Mục gật gật đầu, liếc mắt nhìn bên cạnh Diêu Tiêm Tiêm nói ra: "Bây giờ còn thật có như vậy gia tộc à?". Chu Thi vẫn nhất thời ngạc nhiên nhìn Diêu Tiêm Tiêm hỏi: "Đương nhiên, không chỉ là chúng ta Diêu gia, Hoa Hạ có thật nhiều như vậy gia tộc đây." Có chút gia tộc dần dần cùng xã hội hiện đại dựa vào, rất nhiều quy củ lên cũng từ từ thích ứng xã hội hiện đại, tỉ như chế độ một vợ một chồng, thế nhưng cũng có rất nhiều gia tộc, vẫn là duyên tập cổ đại xây dựng chế độ. diêu tiêm tiêm ngẩng đầu cười nói, ta liền có một cái thúc thúc, cười mấy cái lao bà đây, mỗi người đều là như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Nguyên lai A mục là muốn trái ôm phải ấp, hưởng hết tể nhân chi phúc A. Chu thi vẫn rõ ràng gật gật đầu, kéo dài ngữ điệu, trêu chọc nhìn về phía lâm mục nói. Ừm, ân. Như vậy lẽ nào không được chứ? Lâm Mục vội vã gà con mổ thóc thức gật gật đầu. Đúng là không có cái gì không tốt địa phương, bất quá cổ đại những kia tam thê tứ thiếp quan lại quyền quý, nhưng cũng là không sống quá lâu à, bà lão này quá nhiều, có lúc cũng là thật mệt mỏi một chuyện đây. Chu Thi vẫn lắc lắc đầu cười nói, trong lời nói ẩn hàm kỳ quái nào đó ý vị. Cái này cũng không cần lo lắng, người đã quên A Mục nhưng là cổ võ cao thủ, thân thể của hắn vẫn khỏe, chỉ sợ một người vợ căn bản chịu không được hắn, không nhiều mấy người đồng thời chia sẻ lời nói chỉ sợ cũng nên vợ của hắn ta không chịu nổi. Diêu Tiêm Tiêm đột nhiên cười khúc khích, con mắt quyến rũ quét một cái Lâm Mục, trong lúc lơ đãng liền toát ra phong tình vặn trùng. "Cái này ngươi đều biết?" Lâm Mục nhất thời lộ ra một bộ ngạc nhiên vô cùng vẻ mặt, nhìn Diêu Tiêm Tiêm một trận sửng sờ. "Ngươi không cần loạn tưởng a, ta cũng không biết." Diêu Tiêm Tiêm nhất thời lại là khuôn mặt xinh đẹp bừng đỏ, liên tục khoát tay nói, "Ta là nghe trong gia tộc người ta nói, bởi vì cái kia thúc thúc chính là luyện một môn võ công, phương diện kia nhu cầu khá lớn." cho nên mới cưới mấy cái lao bà. Chương 259, chỗ ở cũ khách tới. Chương 258, chỗ ở cũ khách tới. Nguyên lai like là như vậy à? Lâm mục cũng kéo dài ngữ điệu, học Chu Thi vận bộ dáng, quái thanh quái khí nói. Ai nha? Ghét lên ngươi. Diêu tiêm tiêm lén lén dưới bàn đá Lâm mục một cước, cả khuôn mặt đều đỏ bừng rồi. Bất quá a mục võ công đích thật là luyện rất tốt, môn kia châm cứu bí pháp, xem ra tại a mục trong tay cũng có thể phát dương quang đại rồi. Chu Thi vận mỉm cười đánh cái xóa. Thay Diêu tiêm tiêm giải vây rồi, lại như thế bị lâm mục làm xuống đi, e sợ cơm này cũng ăn không được. A mục võ công nào chỉ là lợi hại, hiện tại cũng không biết tu luyện đến trình độ nào đi rồi, ta còn chưa từng thấy lại cái tuổi này, võ công liền có thể tu luyện tới mức như thế người đâu. Nhắc lên lâm mục võ công, Diêu tiêm tiêm nhất thời gương mặt tự hào, thật giống lâm mục võ công có thể có hôm nay, đều là của nàng công lao như thế, hơn nữa A mục châm cứu cũng rất lợi hại đây, cái kia chút gì lao chung y, không có một cái có thể hơn được A mục. Đừng khoác lác thổi hơi quá a Ta nhưng không đến vô địch thiên hạ trình độ đây. Lâm Mục nhất thời háng rộng một cái, lộ ra một bộ xấu hổ biểu hiện. Nơi này đều là người một nhà, cũng đừng có đem trong phim ảnh cái kia một bộ chuyển tới rồi. Diêu tiêm tiêm đối một bộ này hoàn toàn miễn dịch, đỉnh đạc khoát tay hào nói. Của ta châm cứu vẫn là cùng thi vận học đây, không có thi vận giáo dục, cũng không có hôm nay cao như vậy trình độ. Lâm Mục cười nói. Của ngươi châm cứu là cùng thi vận học à? Ba người tán gấu được thời gian dài. Diêu tiêm tiêm cùng Chu Thi Vận quan hệ trong đó cũng sâu sắc kéo gần lại, chủ yếu là hai người đều cùng Lâm Mục, có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Trước mắt cái không khí này, có chút hòa hợp lại có chút tiểu ngăn cách, hết sức kỳ quái. Đừng nghe A Mục nói mò, ta chút này bé nhỏ chi đạo, nơi nào giáo hắn, nhiều lắm coi như là so với hắn học nhiều hai ngày. Sau đó A Mục dựa cả vào tự học thành tài, trình độ sớm liền không biết đem ta vứt ra mấy con phố rồi. Chu Thi Vận liền vội vàng nói, ăn cơm xong, người phục vụ thu thập bàn ăn lại bưng tới một bình nước trẻ xanh, cho mấy người giải giải sau khi ăn xong đầy mỡ. Đúng rồi, hôm nay nghĩ như thế nào đi tới nơi này một bên tới dùng cơm. Diêu tiêm tiêm nhấp một ngụm trà, nhìn Lâm Mục hỏi. Thi vận ngày mai sẽ phải đi nước Đức rồi, qua bên kia giao lưu học tập, hôm nay thu thập một ngày đồ vật, bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, nhìn nàng mệnh quá chừng, cho nên mới tới bên này ăn chút thứ tốt rồi. Lâm Mục cười nói. Đi nước Đức? Xa như vậy hả? Diêu tiêm tiêm nhất thời nhìn hướng chu thi vận Đúng vậy à, gần như muốn đi đâu một bên nghỉ ngơi chừng một năm đây, hết cách rồi, cơ hội hiếm có, trong viện chỉ có một mình ta đã lấy được cơ hội này, phải hào hào quý trọng nha. Chu Thi vẫn bất đắc dĩ nhún nhún đôi vai đẹp. Một người ở nước ngoài sinh hoạt, kỳ thực thật không dễ dàng, ta cũng ở nước ngoài đợi thật dài thời gian, vẫn là trở về hoa hạ tốt. Diêu tiêm tiêm tràn đầy cảm xúc nói, đúng nha, bất quá ta ngược lại là cũng còn tốt á, chính là đi một năm mà thôi, cũng không có muốn dùng sau định cư nước ngoài chịu một chút cũng đã trôi qua rồi. Chu Thi Vận nhẹ giọng cười một tiếng nói. Đúng vậy à, Thi Vận thân thể tương đối kém, so với thường nhân muốn hư yếu rất nhiều, một người ra ngoại quốc là thật không dễ dàng. Lâm Mục cũng là gật gật đầu, nhẹ giọng thở dài. A Mục ngươi không phải là hội châm cứu nha, làm sao không giúp Thi Vận nhìn xem. Diêu tiêm tiêm kỳ quái nhìn Lâm Mục hỏi, nàng nhưng là biết Lâm Mục châm cứu lợi hại bao nhiêu, Văn Khải Minh lão bà tàn tật nhiều năm như vậy, đều cho Lâm Mục chữa lành. Dựa vào chính là cái kia mấy chục cây ngân châm mà thôi Công lực của ta vẫn chưa tới vị Thi vận tình huống trong cơ thể cũng không đơn giản Sư phụ của nàng nhưng là nổi danh thần y Năm đó dựa vào một tay xuất thần nhập hóa châm cứu bí thuật Mạnh mẽ đem thi vận tuổi thọ kéo dài nhiều năm như vậy Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái Châm rãi nói ra Sư phó của nàng đều không có thể giải quyết triệt để vấn đề Có thể tưởng tượng được là có nhiều khó khăn Không có tuyệt đối năm chắc thời điểm Ta là sẽ không xuất thủ Châm cứu bí thuật, thần y Thi vận sư phụ là thần y mục nhân thanh. Diêu tiêm tiêm tự lẩm bẩm vài câu, đồng nhiên ánh mắt sáng lên nói. Hả? Ngươi còn biết thần y tục danh? Lâm mục có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Diêu tiêm tiêm, không nghĩ tới nàng rõ ràng cũng biết mục nhân thanh đại danh. Đương nhiên, mục thần y năm đó nhưng là danh chấn đại giang Nam Bắc, muốn tìm hắn chữa bệnh người đó là như cá giết sang sông, nối liền không giất à. Diêu tiêm tiêm nít một cái lâm mục, rõ ràng coi nàng xem là cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu đến xem phải biết nàng nhưng là từ Diêu gia người đi ra, làm sao có khả năng không biết mục nhân thanh như vậy nhân vật huyền thoại. Ai nha, đã quên ngươi là Diêu gia người, chẳng trách biết thần y tục danh. Lâm Mục đống nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Thần y hiện tại người đâu? Diêu Tiêm Tiêm tò mò hỏi. Sư phụ của ta mấy năm trước liền đã qua đời rồi. Chu Thi vận bình tĩnh nói, tuy rằng cực lực trẻ giấu, thế nhưng trong ánh mắt vẫn là tránh qua một vẻ sầu bi. Xin lỗi, ta không là cố ý nhắc tới. Diêu Tiêm Tiêm vội vã nhỏ giọng xin lỗi. Không có chuyện gì, sư phụ đã đi rồi đến mấy năm rồi, hiện tại ta cũng quen rồi. Chu thi vẫn lắc lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng nói. Cái kia trên người bây giờ tật xấu làm sao bây giờ? Mục thân y không ở, được có người đến thay người trị liệu chứ? Diêu tiêm tiêm quan tâm mà hỏi. Sư phụ trước khi đi, dùng bí thuật đem bệnh tình của ta kéo tới 10 năm sau. Nếu như không tìm được trị liệu phương pháp, 10 năm này chính là ta cuộc sống cuối cùng 10 năm. Chu thi vẫn cười trả lời, một điểm cũng không thấy có chỗ gì không đúng. Như vậy a. A Mục, ngươi muốn mau mau tu luyện A. Diêu Tiêm Tiêm vừa nghe lời này, vội vã quay đầu nhìn hướng Lâm Mục nói ra. Yên tâm đi, này không còn có thời gian mấy năm đây, đến lúc đó công lực của ta nhất định có thể đạt đến yêu cầu. Lâm Mục đưa qua một cái yên tâm ánh mắt. Ừm, ngươi nhưng nhất định phải trị thơ hay vận A, không phải vậy thần y phí đi lớn như vậy công phu, nhưng là tất cả đều uổng phí. Nữ nhân chính là dễ dàng đa sầu đa cảm, Chu Thi vận trên người gặp bất hạnh, lập tức đưa tới Diêu Tiêm Tiêm đồng tình trong nháy mắt cũng đã đem mới vừa điểm này lúng túng tâm tình quăng ra ngoài chín tầng mây một mặt ân cẩn căn dặn lâm mục nói biết rồi ra đây không phải một mực tại nỗ lực tu luyện mà buổi tối ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ ngủ bên ngoài thời gian còn lại nhưng cũng là đang liều mạng tu luyện trừng mắt nhìn lâm mục cười nói diêu tiêm tiêm mặt đột nhiên lại là hơi đỏ lên nàng nghe được lâm mục ý tứ trong lời nói nó chính là hai người ở bên ngoài quay phim đoạn thời gian đó thường thường ngủ không đi tu luyện hơn nữa lâm mục buổi tối còn luôn dở trò xấu muốn đến những kia buổi tối, diêu tiêm tiêm trong lòng đột nhiên không lý do ấm áp, nhìn lâm mục ngọt ngào cười cười, thật ra khiến lâm mục một trận chẳng hiểu ra sao, không biết cái gì cái tình huống. liền ở ba người tại đức trang vốn riêng món ăn lúc ăn cơm, chu thi vận trước đây cùng sư phụ ở châu ở cũ, cái kia hẻo lánh trong nhà, đột nhiên xuất hiện một bóng người, ánh trăng lạnh leo dưới, một vệt bóng đen vèo hô giữa liền vượt qua phía ngoài tường dây, trực tiếp đứng ở giữa sân, lẳng lặng nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi nhẹ dọn thở dài. ai, lão mục. Ngươi đi lần này cũng có đến mấy năm rồi, lưu lại Thi Vận Nha đầu kia một người lẻ loi hiệu quả sống sót, ngươi làm sao sẽ nhận tâm đâu này? Có chút tang thương âm thanh vang vọng tại không có một bóng người trong nhà, có vẻ như vậy cô tịch cùng hoang vu. Người đến là một cái tướng mạo cổ điển lão giả, ăn mặc một thân tơ dệt quần áo luyện công, chính là tầm thường lão nhân thể dục buổi sáng mặc cái loại này quần áo, mái tóc ngược lại là đen nhánh, liền sợi tóc bạc đều không nhìn thấy. Gần nhất nghe nói Tư Vận Nha đầu kia muốn ra ngoại quốc đào tạo sâu rồi, nàng một người đi ta nhưng không yên lòng. Năm đó ngươi đã cứu ta một mạng, những năm gần đây ta một mực trong bóng tối bảo vệ nha đầu kia, bây giờ nhìn lại, e sợ lại muốn mệt nhọc một phen, đi theo đi một chuyến nước ngoài. Lão giả lắc lắc đầu, muốn không quan tâm ta tuổi đã cao, thời điểm này lại còn muốn đông chạy tây chạy, hết cách rồi, ai bảo ta thiếu ngươi một cái mạng đâu này. Chắp hai tay sau lưng, lão giả một người ở trong sân đứng lặng lặng, tựa hồ đang nhớ lại chuyện năm đó, trong lúc nhất thời có chút xuất thần rồi. Thẳng đến ngõi nhỏ bên ngoài cách đó không xa chuyển đến một trận ô tô tiếng động cơ nổ thanh âm, hắn mới tỉnh táo lại. Hai tiếng nhẹ nhàng ô tô tiếng đóng cửa, sau đó chính là một loạt tiếng bước chân vang vọng ở thật dài trong ngõ hẻm. Thi vận, xem xong sư phụ liền sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đuổi máy bay đây. Lâm mục thanh âm của xuất hiện tại trong ngõ hẻm, người tới chính là hắn và Chu Thi vận hai người. Sau khi cơm nước xong, Diêu tiêm tiêm một người đi về trước, Chu Thi vận nhưng là nói muốn đến xem sư phó trô ở cũ nhìn xem dù sao lập tức muốn rời đi nơi này một. Nhiều năm, thời gian lâu như vậy không trở lại, trong lòng nàng cũng có chút không nỡ bỏ sư phụ. Ừm, không liên quan, nếu là không kịp cùng lời nói, đêm nay ở nơi này cũng được. Chu Thi Vận nhẹ giọng đáp, liền ở nàng còn muốn nói gì thời điểm, Lâm Mục đột nhiên dừng bước, sau đó đưa tay lôi kéo Chu Thi Vận tay phải, tay phải so sánh, cái im lặng thủ thế, Chu Thi Vận tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng nàng biết Lâm Mục sẽ không không hiểu ra sao làm như vậy, nhất định là phát hiện tình huống thế nào. lúc này Lâm Mục đích thật là phát hiện chỗ không đúng, vừa nay hắn tại Mục Nhân Thanh trong nhà cảm ứng được một đạo thập phần yếu ớt khí tức, hơn nữa đạo này khí tức lóe lên liền qua, suýt chút nữa liền hắn đều không thể chính xác bắt giữ nói, là một không được cao thủ. Thời gian đã trải qua đã trễ thế như vậy, Mục Nhân Thanh trong sân lại xuất hiện một cái như thế cao thủ mạnh mẽ, Lâm Mục không thể không để cao cảnh giác, không nói Mục Nhân Thanh có không có để lại thứ khác, chống chân chính là quyển kia thốn quang đoạt dương bí pháp, một khi lộ ra ánh sáng liền sẽ đưa tới vô số người cấp dở Một quyền đỉnh cấp công pháp bí tịch bất luận ở chỗ đó đều sẽ đưa tới tham lam người nhỏ nó đây là thiên cổ không đổi chân lý đợi ở chỗ này không nên lộn sột Môi hơi đóng mở Lâm mục không tiếng động chuyển âm cho chu thi vận sau đó thân hình hơi động người đã nhanh như tia chớp đánh về phía mục nhân thanh chỗ ở cũ động tác nhanh chu thi vận căn bản liền chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên Lâm mục cũng đã mất đi hình bóng một hơi không tới thời gian Lâm mục cũng đã vượt qua mấy chục mét khoảng cách nhanh chóng trên người trạch viện từng đây Thời điểm này, trong trạch viện cũng đột nhiên lóe ra một bóng người, bất quá đạo thân ảnh này nhưng không có tử tưởng bay đi, mà là trực tiếp tung trên người trung ương nhà lớn nóc nhà. Không có một chút nào ngôn ngữ, đạo thân ảnh này thậm chí cũng không có trở lại đầu, mấy cái thả người sau liền biến mất ở trong màn đêm. Chương 260, hình vĩ long vị hôn thê. Chương 259, hình vĩ long vị hôn thê. Lâm Mục đứng ở trên tường rào, mắt thấy bóng người kia đi xa, hắn không có đuổi tới cũng không phải là bởi vì không đuổi kịp. Mà là vì bóng người kia lúc rời đi, cho hắn truyền một câu lời nói. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta cũng không phải kẻ địch, tới nơi này chỉ là vì tưởng nhớ lao hưu, không có ý gì khác, có bao nhiêu cái dậy, kính xin thứ lỗi. Câu nói này cũng không phải là truyền âm nhập mật phương pháp đưa đi ra ngoài, nhưng là người ngoài cũng không nghe thấy. Lấy lâm mục đối với võ học kiến giải, liếc mắt một cái liền nhìn ra là người kia dùng chân khí giảng buộc âm thanh, mạnh mẽ đem âm thanh tụ thành một cái tuyến, đưa vào trong lỗ tai của hắn. Phương pháp này mặc dù không có truyền âm nhập mật bí pháp dễ sử dụng, nhưng là đủ để chứng minh đến công lực của người ta cao. Cùng hắn hầu như chỉ ở cách nhau một đường, thật muốn đấu lời nói, bỏ qua một bên lâm mục những kia không tính phạm nhân giới lá bài tẩy, thắng bại chỉ ở năm năm số lượng. Từ hắn thích ứng địa cầu sinh hoạt đến nay, cái này thần bí lao giả là hắn gặp phải công lực cao nhất người, mà bình thường cái tuổi này cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu đều là sẽ không thiếu hụt. Nói cách khác, đây là một cái chân chính cổ võ cao thủ, sức mạnh cùng kinh nghiệm đều không thiếu thốn cao thủ. Chu Thi vẫn rất xa nhìn thấy Lâm Mục đứng ở trên tường rào, không nhúc nhích không biết đang làm gì, nhất thời đêm vừa nãy Lâm Mục làm cho nàng đứng ở nơi đó không nếu động ném đến tận một bên, vội vã tiểu chạy tới. A Mục, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không kịp thở chạy tới tường bây dưới, Chu Thi vẫn ngẩng đầu hỏi. Không có gì, vừa nãy có người đứng tại trong nhà này. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn bóng người kia phương hướng ly khai, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy xuống tường vây. Có người? Là ai? Chu Thi vận lập tức nghi ngờ hỏi. Không biết, hắn nói là đến tưởng nhớ lao hưu, chẳng lẽ là mục thần y trước kia bằng hưu? Ta xem người kia tuổi cũng không nhỏ, ít nhất tại 6 khoảng 10 tuổi rồi. Lâm mục cũng không biết là ai, chỉ có thể suy đoán như vậy một cái. 6 khoảng 10 tuổi lời nói, cũng thật sự có thể là sư phó bằng hưu. Trước đây sư phụ diệu thủ hành thiên hạ, cũng không biết trợ giúp bao nhiêu người, bằng hưu cũng có rất nhiều, chỉ là không biết lần này tới đến tột cùng là người nào, hơn nữa còn không muốn lộ diện. Chu Thi Vận cũng không rõ ràng lắm chuyện này, mục nhân thanh thu dưỡng của nàng thời điểm, đã trên căn bản lui ra võ lâm rồi, nằm ở ẩn nấp trạng thái, đã nhiều năm như vậy, nàng còn chưa từng thấy có cái nào người hội tìm tới cửa. "Ừm, xem dáng dấp kia, đoán chừng cũng không phải là cái gì kẻ địch, chúng ta cẩn trọng một chút là được rồi, không cần thiết để ở trong lòng." Lâm Mục khẽ mỉm cười, đem chuyện này tạm thời đặt ở đáy lòng, sau đó cùng Chu Thi Vận khai môn đi vào trong sân. Tòa nhà lớn bên trong đồ vật vẫn là như vậy, không có thay đổi gì. Chu thi vận mỗi tuần đều sẽ tới quét tước một lần, cho nên nơi này coi như là không người ở, cũng đều là không nhiễm một hạt đùi bộ dáng. Đi đến trong phòng, Chu thi vận nâng tấm kia tự mình vẽ mục nhân thanh chân dung, tự lâm bầm nói chuyện một hồi, sau đó rồi cùng lâm mục khóa chặt cửa rời khỏi. Hai người rời khỏi sau đó lúc trước bóng người kia lại trở về trong sân. Lão mục, xem ra ta là thất trách, thi vận nha đầu này bên người rõ ràng ra cái lợi hại như vậy cao thủ trẻ tuổi, mới chừng 20, rõ ràng một thân võ công không kém ta. Thậm chí còn hơi có vượt qua, thật sự là không nổi, xem ra nha đầu cũng phải đổi vận rồi, chẳng lẽ ngươi năm đó đã làm tốt dự định sao? Giang gia cơm thanh vang vọng ở trên không khoáng trong nhà, bóng người kia để lại một câu nói, sau đó thân hình lần thứ hai biến mất không thấy, thì dường như xưa nay không từng xuất hiện bình thường. Tình huống này, Lâm Mục hai người tự nhiên là không biết, ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lâm Mục liền tự mình lái xe đưa Chu Thi Vận lên máy bay, biết chuyến bay cất cánh, hắn mới từ sân bay trở về, lúc về đến nhà. Tống Vũ như ba nữ cũng đã đi rồi trường học, trong nhà chỉ còn lại hắn một người. Một người ngồi nghĩ một hồi sự tình, tìm suy tư một chút sau, nhìn xem ngày, cũng sắp tiếp cận nửa học kỳ sau kết thúc, ngẫm lại rất lâu đều không có đi trường học, cuối cùng khoảng thời gian này không bằng liền đi trường học nhìn một chút, cũng thuận tiện nhìn xem hình Vĩ Long mấy người gần nhất thế nào rồi, một thời gian thật dài chưa thấy bọn họ. Lái xe đã đến cửa trường học, Lâm Mục tùy tiện tìm cái địa phương đỗ xe, hắn cũng không muốn sẽ đem người bạch lái vào đi gây nên cái gì náo động. Dù sao chiếc xe này hiện tại cơ hồ đã là Đông Hải Đại học một cái dấu hiệu rồi, có thể nói không có học sinh không biết chiếc này mang theo a 8888 biển số xe 10B. Bước chậm đi vào sân trường, mặc dù chỉ là có một quãng thời gian chưa có trở về, thế nhưng Lâm Mục cũng đã cảm giác dường như cách một thế hệ như vậy, lần trước trở về cũng là nhìn liếc qua một chút, chỉ là vì tới đón đường bối bối cùng đi sân bay mà thôi, cũng không hề thật tốt nhìn một chút bây giờ sân trường. Muốn nói biến hóa, vậy dĩ nhiên là không có gì thay đổi vẫn là đồng dạng sân trường, theo rừng rậm đường nhỏ cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng sát vai mà qua học sinh, cái kia thanh xuân tràn trề vui vẻ khí tức, liên quan lâm mục tâm tình của chính mình cũng biến thành khá hơn. Khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, thế giới của hắn đã không phải là người bình thường có thể tưởng tượng rồi, có lẽ những người khác còn nước cao hắn loại này nhìn như phong quang sinh hoạt, nhưng lại không biết lâm mục cũng đang hâm mộ bọn hắn loại này thật thà tự nhiên phổ thông sinh hoạt. cứ như vậy một đường chậm rãi lắc, bởi lâm mục bình thường ở trường học cũng là khá là khiêm tốn loại hình. Cho nên rất nhiều người tuy rằng nghe nói qua tên của hắn, thế nhưng đối với hắn tướng Mạo cũng không phải rất quen thuộc, bởi vậy cùng nhau đi tới ngược lại vẫn tính là là bình tĩnh. Đã đến giáo học lâu phía dưới, cả tòa lầu dạy học đều yên tĩnh, chỉ có lúc gần lúc hiện giáo sư lên lớp thanh âm của, xem đến còn không có tan học, Lâm Mục cũng không có đi tới quấy dày người ta lên lớp, liền ở phía dưới lẳng lặng đứng một hồi, thưởng thức một phen sân trường phong cảnh. Đợi được trung tan học vang lên, hắn mới đi thì ra là lớp, mới vừa tới cửa liền đụng phải chính muốn đi ra tống vũ như. Ồ, Lâm Mục, ngươi hôm nay làm sao tới trường học đến rồi? Tống Vũ như ôm thư cương quay người lại, liền nhìn thấy vào cửa Lâm Mục, nhất thời kinh ngạc mà hỏi. Rất lâu không đến rồi, đều nhanh đã quên chính mình còn không tốt nghiệp đây, này không nhanh tới đây trường học nhìn xem nha, thuận tiện gặp gỡ bạn học cũ, câu thông một chút cảm tình. Lâm Mục cười hát hát nói. Lâm ca. Người rốt cuộc đã tới. Hình Vĩ Long vừa thấy được Lâm Mục, lập tức cao giọng gọi một câu. Mập mạc, ách, hiện tại ngược lại không có thể gọi người mập mạp gần nhất khoảng thời gian này xem ra là rơi xuống công phu rèn luyện, hiệu quả rất tốt ta. Lâm Mục Thuận Miệng gọi một câu mập mạc, lại lung túng phát hiện hình Vĩ Long hiện tại đã không ngập rồi, mặc dù so với người thường tới vẫn là đầy đặn một chút như vậy, thế nhưng đã tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, xem ra khoảng thời gian này đích thật là rơi xuống khổ công. Cái kia là đương nhiên. Lâm ca khi đó nói mấy câu nói, đối ta nhưng là xúc động rất lớn a Trở lại ta liền lập lời thề, giảm béo không thành công sẽ chết, không có lựa chọn khác. Ép buộc chính mình miễn cưỡng kiên trì tới hôm nay a." Hình Vĩ Long vô vô bộ ngực, thập phần tự hào cười nói, "Lợi hại, bất quá ngươi này thệ ngôn cũng quá khoa trương, nào có không thành công sẽ chết đạo lý." Lâm Mục cười lắc lắc đầu, đối Hình Vĩ Long thệ ngôn cũng là bó tay rồi. "Ngươi đừng nghe hắn loạn suy, A Mục, hắn chịu cố gắng như vậy giảm béo, đương nhiên không thể nào là bởi vì ngươi mấy câu nói đối với hắn xúc động, mà là có nguyên nhân khác." Tống Vũ như ở một bên cười khúc khích, không chút lưu tình đâm xuyên Hình Vĩ Long mặt nạ. Tống Lao Sư, ngươi cũng không thể nói như vậy, Lâm ca đối với ta xúc động vẫn là rất lớn. Hình vĩ long lung túng gãi đầu một cái, kể từ cùng Lâm Mục đám người và giải sau, hán đối Tống Vũ như xưng hô liền biến được tôn kính lên, cũng sẽ không gọi Vũ như rồi, mà là cùng những học sinh khác như thế gọi là Tống Lao Sư. Chuyện gì xảy ra? Lâm Mục cười nhìn hướng Tống Vũ như, nghe nàng vừa nói như thế, tựa hồ trong này còn có cái gì ẩn tình. Hắc hắc, ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, lộ lộ liền sắp tới đây rồi. Chờ chút ngươi xem thì sẽ biết. Liếc mắt nhìn phòng học phía sau trông, Tống Vũ như thần bí cười cười, bán cái cái nút. Ta nói lúc này mới bao lâu không có tới à, các ngươi nhìn đến còn nhiều hơn rất nhiều sự tình a, ta ngược lại muốn xem xem đến tụt cùng là tình huống gì. Lâm Mục Thất thanh cười cười, lắc đầu nói. Liên ở hắn vừa dứt lời, phía sau truyền đến một tiếng thập phần thanh thúy giọng nữ, Hình Vĩ Long, tại sao lại lười biếng rồi, không phải đã nói trong giờ học thời điểm muốn đi thao trường chạy lên ba vòng đấy sao? Nghe nói như thế, Lâm Mục nhất thời mắt lườm một cái, kinh ngạc nhìn ép một chút Tống Vũ như, lại phát hiện Tống Vũ như là gương mặt ý cười, ánh mắt tung bay, ra hiệu chính hắn quay đầu nhìn lại. Lần trước tới thời điểm, Lâm Mục nhớ rõ mập mạp đã nói với hắn cái kia vị hôn thê, cũng là một cái mập mạp cô nàng, hai người còn thương lượng xong muốn đồng thời giảm béo, hình vĩ long là vì có người cùng đi, cho nên mới như thế có nhiệt tình đi đến nỗ lực rèn luyện. Bây giờ nhìn lại, phía sau nói chuyện cô bé kia, chính là cái kia mập mạp cô nàng. Bất quá nghe cái thanh âm này. Không giống như là cái thanh âm của mập mạp còn lại là cái nữ mập mạp bình thường mập mạp người, thanh tuyến đều so sánh thô, thế nhưng thanh âm từ phía sau chuyển đến lại là phi thường lanh lảnh vừa nghe giống như là loại kia làm thon thả người phát ra âm thanh. Mang theo trong lòng nghi hoặc, lâm mục quay đầu nhìn sang, một cái xem, hắn nhất thời sững sờ rồi. Trước mắt xuất hiện nữ sinh là một cái tiêu chuẩn tiểu mỹ nữ, xinh xắn vóc người, thanh khuôn mặt mới, hơi thi đổ trang sức trang nhã dưới nhìn lên càng là có thêm một hương vị lại tăng thêm một thân màu làm nhà táo khoác cùng màu đậm quần jean nhìn lên hết sức đẹp mắt như thế tiểu mỹ nữ rõ ràng nhận thức hình vĩ long lộ lộ đây không phải lâm ca trở về rồi nha ta cùng lâm ca nói hai câu thuận tiện cũng giới thiệu các ngươi quen nhau một cái đúng là không phải muốn trồng lưỡi dưới tiết khóa lúc nghỉ ngơi ta đi chạy sáu vòng có được hay không bổ sung lần này rèn luyện số lượng hình vĩ long sờ sơ đầu cười hắt hát nói lộ lộ nàng chính là lộ lộ lâm mục kinh ngạc liếc mắt nhìn tiểu mỹ nữ trước mặt lại quay đầu nhìn một chút hình vĩ long, tựa hồ không thể tin tưởng sự thực trước mắt. phải biết lần trước hình vĩ long đưa cho hắn nhìn tấm hình kia, đây chính là trọng tải không thấp hơn hình vĩ long mập mạp cô nàng a. lẽ nào ngắn ngủn thời gian mấy tháng, mập mạp cô nàng liền giảm béo thành hiện tại cái bộ dáng này, điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. lâm mục bây giờ trên mặt chính là rất rõ ràng viết khiếp sợ hai chữ. chuyện này quả thật là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. chương 261 thật giả lộ lộ. chương 260 thật giả lộ lộ. Ha ha, đúng, hình vĩ long vị hôn thê chính là để cho Lộ Lộ, bất quá này Lộ Lộ không phải kia Lộ Lộ. Nhìn thấy Lâm Mục một mặt đờ đẫn dáng vẻ, Tống Vũ như che miệng cười một trận nghiêng nghiêng ngửa ngửa. "Làm sao vậy? Tình huống thế nào?" Thời điểm này, Lăng Huyên Dung cũng đi tới, nhìn thấy Tống Vũ như cười thành bộ dáng này, nhất thời liên thanh hỏi. "Ê, A Mục lần thứ nhất thấy đến Lộ Lộ, đã có chút choáng váng." Tống Vũ như chỉ chỉ đứng ở cửa ra vào cái kia tiểu mỹ nữ, cười nói: "Ha ha, nguyên lai like là như vậy." A Mục không sẽ cho rằng lộ lộ là lần kia tại bệnh viện nhìn thấy cái kia trong hình nữ hài chứ? Lăng Huyên Dung ngay lập tức sẽ phản ứng lại, cũng là cười đến gãy lưng rồi. Ta nói các ngươi này có thể làm không quá mà nói A, mỗi một người đều rõ ràng, liền đem ta một người chẳng hay biết gì A. Lâm Mục nhất thời bó tay rồi, nhìn dáng dấp tất cả mọi người biết là chuyện gì xảy ra, chỉ một mình hắn không hiểu tình huống thế nào. Ngươi để hình vĩ long mình và ngươi nói đi, ta vừa nghĩ tới ngày đó tình hình, cái bụng đều cười đau đớn, thật sự là không còn khí lực nói. Tống vũ như liên tục xua tay, cả người đã cười đắp nhanh không được. Cái này, Lâm ca, buổi trưa đồng thời ăn một bữa cơm đi, đến lúc đó ta đang nói với người, thật sự là nói rất dài dòng, một lời khó nói hết ta. Hình vĩ long cười hắc hắc, trên mặt cũng có chút lúng túng, sau đó vừa nhìn về phía cửa ra vào cái kia tiểu mị nữ nói ra, lộ lộ, buổi trưa chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm đi, rất lâu không gặp Lâm ca rồi, đồng thời tụ họp một chút. Vậy cũng tốt, buổi chiều ta nhưng là hội giám sát người rèn luyện nhà, không nên nghĩ lười biếng. Tiểu mỹ nữ suy tư một chút, sau đó gật gật đầu, cùng lâm mục mấy người lên tiếng chào hỏi tiểu ly khai rồi. Cái này lộ lộ ngược lại là rất có cá tính, xem ra khoảng thời gian này không gặp, a Long ngươi cũng là bị bắt nạt quen rồi chứ. Nhìn tiểu mỹ nữ rời đi bóng người, lâm mục cười nói với hình vĩ Long. Hắc hắc, nào có, chúng ta là tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Hình vĩ Long sờ sờ đầu, cười hắc hắc nói. Lâm mục cười lắc lắc đầu, xem hình vĩ Long bộ dáng này, chính là làm quan tâm tiểu mỹ nữ này lộ lộ Hoàng không cũng sẽ không thật sự kiên trì rèn luyện tới hôm nay, còn có lớn như vậy hiệu quả, xem ra mỹ nữ sức hấp dẫn quả nhiên là tương đương hữu dụ. Đúng rồi, bối bối đâu này? Làm sao không thấy ở trong phòng học? Lâm Mục quay đầu chung quanh liếc mắt nhìn, không phát hiện đường bối bối thân ảnh, nhất thời kỳ quái hỏi. Nàng hôm nay đi tham gia xã đoàn hoạt động, này hai tiết khóa sẽ không lên. Tống Vũ Như cười nói. Xã đoàn? Cái gì xã đoàn? Lâm Mục nghi hoặc nhìn Tống Vũ Như. Hắn nhưng không nghe nói đường bối bối gia nhập cái gì xã đoàn. Là một đám thích chơi phi tiêu học sinh xây dựng xã đoàn, dẫn đầu là một cái tự ỉn lẩn trở về học sinh, có người nói ở nơi đó một cái gì trong hiệp hội, cũng là một cái được xếp hạng số cao thủ, trên căn bản chẳng khác gì là bán chức nghiệp phi tiêu người chơi rồi. Tống Vũ như lông mày cau lại, không phải làm xác định nói ra, dù sao Đông Hải trong đại học xã đoàn vô số, nàng cũng không khả năng từng cái đều rõ như lòng bàn tay, có chút tiểu xã đoàn tổng cộng liền mấy người. Liên danh tự đều không có người nào nghe nói qua Cũng không phải là không có cái tình huống này Phi tiêu A Đây không phải bối bối cường hạng sao Lại có bán chức nghiệp cao thủ xuất hiện Đông Hải Đại học thật đúng là nhân tài Đông đúc A Khẽ gật đầu một cái Lâm mục trong lòng ngược lại là có chút ngạc nhiên Không nghĩ tới đường bối bối rõ ràng về đi tham gia như vậy xa đoạn Từ khi tứ xuyên về sau khi đến Tính tình của nàng cùng trước kia đã có biến hóa rất lớn Không còn là lúc trước cái kia hoạt bát hiếu động Tính cách rộng rãi đường bối bối rồi Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, Lâm Mục trái lại có chút bận tâm, sợ đường bối bối dài hạn tại loại tâm thái này dưới sinh hoạt, xuất hiện cái gì không thể báo trước vấn đề, nếu hiện tại cũng có thể đi tham gia xã đoàn hoạt động, xem ra hẳn là trên căn bản khôi phục chí ít cùng các bằng hữu cùng nhau chơi đùa chơi, trình độ nhất định cũng có thể giải quyết trong lòng ngất khí, có chút việc làm dù sao cũng tốt hơn từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung. Ở trong phòng học lại lên một tiết khóa, bởi chưa thời gian nghỉ ngơi, Lâm Mục đợi một đám người đi rồi ngoài trường học nhà hàng vẫn là nhà kia thuộc tương hợp thành cũng là lâm mục lần thứ nhất nhận thức hình vĩ long địa phương xem như là đông hải đại học phụ cận lắp ráp so sánh đủ đẳng cấp nhà hàng một trong rồi lâm mục vốn là chuẩn bị kêu lên đường bối bối cùng nhau bất quá gọi điện thoại vừa hỏi mới biết người ta xã đoàn tổ chức liên hoan đường bối bối cũng muốn cùng theo một lúc đi ăn cơm dù sao cũng là đoàn thể hoạt động một người không tốt làm đặc thù hóa vấn đề an toàn lâm mục cũng không phải quá lo lắng đường bối bối tuy rằng võ công không phải phi thường lợi hại Thế nhưng người bình thường muốn gần người cũng không phải dễ dàng như vậy. Một đám người ở trên lầu phòng riêng ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, cái kia tiểu mị nữ đã tới rồi, hình vĩ long lập tức đứng dậy, kéo ra bên người một cái ghế, để tiểu mị nữ ở bên người ngồi xuống. Điểm tốt món ăn sau đó Lâm Mục nhìn hình vĩ long cười nói, a long, hiện tại có thể cho ta giới thiệu một chút chứ. Ta đây chính là một tiết khóa đều không tâm tư gì lên lớp, liền đang suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây. Lâm ca, ngươi liền chớ rêu cả ta. Sự tình kỳ thực cũng không phức tạp như thế, chính là lần trước ta cho ngươi xem bức ảnh, căn bản không phải lộ lộ bức ảnh, mà là một cô gái khác bức ảnh. Hình vĩ Long bất đắc dĩ cười nói. Mặt khác nữ hải tử bức ảnh. Ngươi nắm hình của người khác cho ta xem làm gì? Còn một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Lâm Mục Kỳ quái hỏi. Này, này không phải ta cố ý nắm hình của người khác cho Lâm Ca xem à, điều này là bởi vì đến trong tay ta bức ảnh chính là như vậy, ta cũng không biết đây không phải là lộ lộ bản thân à. Hình vĩ Long Vũ một cái bắp đùi, một mặt đau bi bộ dáng, đều là lộ lộ nghĩ ra được chú ý, bởi vì là hai nhà từ nhỏ quyết định quan hệ thông ra, thế nhưng lộ lộ biết ta rất béo trong lòng mặc dù ghét bỏ, nhưng là lại không cưỡng được trong nhà ý tứ, cho nên cầm hình của người khác tới dọa ta. Cái gì? Nguyên lai like là như vậy. Lâm mục một cái nghe, mới cuối cùng là bỗng nhiên tỉnh lộ rồi, bất quá sau đó trong lòng lại sinh nghi hoặc, cái kia sau đó lộ lộ không phải chuyển trường đã tới nhà, ngươi không phải là liền trực tiếp gặp được chân nhân. Nào có dễ dàng như vậy a. Chuyển chương tới chính là trong hình cô bé kia, nàng là lộ lộ bạn tốt, là chuyên môn thay lộ lộ qua tới thăm dò một cái, ta đến cùng có hay không kiên trì quyết tâm giảm cân? Hình Vĩ Long một mặt cười khổ, sau đó lộ lộ mới nói với ta, nếu như ta thật không có kiên trì giảm béo, nàng tình nguyện đi chết, cũng sẽ không gả cho một đầu đại lợn béo. Ha ha ha! Lâm Mục vừa nghe nhất thời bắt đầu cười lớn, nói như vậy lời nói, là bởi vì người sắc thực giữ vững được giảm béo, cho nên lộ lộ cuối cùng mới nguyện ý đã tới chứ. Đúng vậy à, cũng còn tốt đoạn thời gian đó ta thật sự tiếp tục kiên trì, bằng không khẳng định cứ như vậy bỏ lỡ. Hình Vĩ Long thập phần cảm khái gật gật đầu, cuộc sống này à, thật đúng là phong hồi lộ chuyển thay đổi rất nhanh, lúc đó của ta trái tim nhỏ trong thời gian ngắn vẫn đúng là suýt chút nữa không chịu nổi kịch liệt như vậy chuyển biến. Người là không biết, A Mục, làm hình Vĩ Long biết cái này mới là thật lộ lộ thời điểm, trên mặt biểu lộ được kêu là một cái đặc sắc, nếu như bị tìm ngôi sao nhìn chúng, tuyệt đối sẽ mời hắn đi quay phim quả thực là đem trong lòng người gót mắt diễn dịch đến không thể lại hình tượng trình độ. Tống Vũ như cười một trận nhánh hoa rung rẩy, cùng lăng Huyên dung hai người ôm thành một đoàn. Lâm Mục cũng là một trận cười to, hình vĩ long như thế yêu thích mỹ nữ một người, khiến hắn đi tiếp thu lão bà là một cái giống như hắn mập người, đích thật là có chút khó khăn rồi. Tuy rằng chính hắn rất béo, thế nhưng không có nghĩa hắn cũng yêu thích đồng dạng mập người. Trong chớp mắt phát hiện thì ra là vị hôn thê lại là như thế một tiểu mỹ nữ, còn đúng là hắn nữa thích la lị tạo hình cái tâm tình này chiều ngang to lớn, không thua gì là từ địa ngục một lần nữa về tới thiên đường, chẳng trách hình vĩ long cố gắng như vậy kiên trì rèn luyện, nguyên lai là bởi vì là chân chính vị hôn thê đến rồi đông hải, xem ở ngươi cố gắng như vậy phân thượng, ta quyết định sớm chuyển cho ngươi một bộ luyện công phương pháp, nhất định sẽ cho ngươi rèn luyện hiệu quả trở nên làm ít mà hiệu quả nhiều. lâm mục cười nói với hình vĩ long, thực sự sao? lâm ca, hình vĩ long nhất thời hai mắt một trận tỏa ánh sáng, chữ câu câu nhìn chầm chầm lâm mục nói, đương nhiên ta lúc nào đã lửa gạt ngươi. Lâm mục gật đầu một cái nói. Thật sự là quá tốt. Hình vĩ long vô bàn một trận cao hứng tiêu to. Làm sao vậy? Tại sao cao hứng như thế? Làm thành như vậy, thật ra khiến lâm mục có chút sững sờ rồi. Không biết hình vĩ long lại phát cái gì thần kinh? Làm sao biến hương phấn như thế? Ha ha, a mục ngươi là không biết. Hình vĩ long nếu là không có thể giảm đến 150 cân trở xuống. Bà lão này có phải hay không hắn còn chưa chắc chắn đây? Tống vũ như mở ra mập mạp cao hứng chân tướng. Nguyên lai like là như vậy a. Ha ha, yên tâm đi. Có ta giúp ngươi, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, không cần nói 150 cân, 130 cân cũng là có khả năng. Lâm Mục cười ha ha, bất quá thân thể này cũng không thể quá gầy, thích hợp là tốt rồi, đến lúc đó sẽ đem dư thừa mỡ luyện thành bắp thịt, cha cha. Luyện thành bắp thịt ta đúng là không có hy vọng xa vời, chỉ cần hắn có thể đem thể trọng giảm xuống, ta liền cảm thấy mỹ mãn á. Lộ Lộ cười khúc khích, liếc hình Vĩ Long một mắt. Ha ta nhất định sẽ kiên trì lộ lộ nhất định muốn luyện thành một thân bắp thịt hình vĩ long lập tức vô độ ngực bảo đảm nói tốt lắm a sẽ chờ ngươi luyện được bắp thịt chúng ta sẽ đem hôn sự này định ra được rồi lộ lộ nghiêm trang nói à còn muốn kéo a không phải đã nói giảm đến 150 cân trở xuống là có thể trước tiên đính hôn sao hình vĩ long nhất thời sầu mi khổ kiểm nhỏ giọng nói một mặt biểu tình ai hoán nhìn lâm mục mấy người một trận cười phá lên nhìn ngươi điểm này tiền đồ lộ lộ một mặt ghét bỏ bộ dáng lấy ra chỗ ngươi phó tài chính thiên tài quát tháo thị trường chứng khoán thô bạo đi ra, đừng như cái nương nương khang như thế, ta thích thô bạo 10 phần người. Tốt, tốt, ta nhất định sẽ thô bạo 10 phần, đây không phải còn không giảm béo thành công nha, chờ ta thành công, nhất định sẽ hổ khu chấn động, uy hiếp tứ phương bọn đạo trích. Hình vĩ long lập tức ưỡn ngực lên, nỗ lực muốn lộ ra ngực hai khối cơ ngực lớn, đáng tiếc hiện tại có thể hiện lộ vẫn là thịt mỡ một khối. A long vẫn là tài chính thiên tài, ta làm sao không biết? Lâm mục đột nhiên trên vào Hắn làm sao càng nghe càng hồ đồ, mập mạp lúc nào biến thành tài chính thiên tài. Hắn cái bộ dáng này nhìn lên ngược lại tương đối giống là giết lợn đổ phu. Chương 262, chân mô hình. Chương 261, chân mô hình. Chuyện này ngược lại là chưa kịp nói cho Lâm ca, kỳ thực ta sẽ sao cổ. Trong gia tộc thị trường chứng khoán cái này một khối sự tình đều là ta một người đang quản lý. Bởi vì đã có một chút thành tích, liền được người gọi là tài chính tiểu vương tử. Bất quá ta lúc đó cái kia tướng mạo tốt đẹp, đích thật là có chút tự thi cũng không dám lộ ra bộ mặt thật. Hình Vĩ long ngượng ngùng cười một tiếng nói, lúc đó biết ta là tài chính tiểu vương tử người, tổng cộng cũng là không mấy cái. Thật không nhìn ra, ngươi lại còn hội sao cổ, không đơn giản a. Lâm Mục nhất thời đối mập mạp thay đổi cách nhìn. Hắc hắc, đó là, nếu không phải còn có như thế cái bản lĩnh, Lộ Lộ cũng sẽ không chờ ta, cho ta cơ hội này, nếu như đúng là một cái chỉ hội sống phóng túng mỗi ngày tìm đường chết con ông cháu cha, e sợ Lộ Lộ đã sớm hù chạy, vậy còn hội chờ tới bây giờ a. Hình Vĩ Long rất có cảm xúc gật đầu một cái nói. Điều này cũng đúng, muốn thực sự là không còn gì khác, đoán chừng lộ lộ cũng sẽ không coi trọng ngươi rồi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có như thế một tay tuyệt chiêu đặc biệt, xem ra sau này thị trường chứng khoán phương diện vấn đề, có thể tìm ngươi hỗ trợ. Lâm Mục cười nói. Không thành vấn đề, bản lenh khác không có, thị trường chứng khoán cái này một khối ta vẫn có chút tự tin, về sau có vấn đề gì, Lâm ca cứ đến tìm ta, chắc chắn sẽ không chối từ nửa câu. Hình Vĩ Long lập tức nói ra cẩn thận đường ra châu thổi nổ đến lúc đó vạn nhất làm hại lâm ca hao rồi ngươi tới bội hả lộ lộ hừ một tiếng quét hình vĩ long một mắt hình vĩ long ngay lập tức sẽ rụt trở về không có chuyện gì một điểm tiền nhỏ mà thôi thiệt thòi lời nói coi như là nộp học phí rồi này làm chuyện gì không muốn trả giá một chút à lâm mục khoát tay hó một cái cười nói ngươi xem chúng ta đã từng đại mập cũng không mạnh mẽ đem thể trọng khống chế lại sao trong này trả giá cao nhưng cũng là không nhỏ a mấy câu nói nói một bàn người đều nở nụ cười Mọi người đều biết hình vĩ long là người nào. Bất quá bây giờ nhìn hắn nguyện ý vì một cô gái thay đổi, trong lòng đều đã tính là có chút an ủi Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, chỉ cần có thể đúng lúc tình ngộ, hết thảy đều cũng chưa muộn lắm. Một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ, trong bữa tiệc lâm mục cũng cùng hình vĩ long thỉnh giáo một ít thị trường chứng khoán phương diện vấn đề. Đến lúc đó quân đao ra thị trường nhất định là không thể tránh khỏi vấn đề. Mặc dù nói đối lâm mục thực lực tới nói, coi như là một đường thẳng dưới đưa vào hoạt động, cũng không cần lo lắng tiền bạc vấn đề. Nhưng mà nếu như muốn khai hỏa độ nổi tiếng lời nói, như vậy ra thị trường chính là bắt buộc phải làm rồi, như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất khuyết trường công ty lớn sức ảnh hưởng. Ăn xong cơm trưa, mấy người lại đi trở về trường học, bọn hắn đều còn có lớp muốn lên, lâm mục cũng không có cái gì việc, liền dứt khoát cùng theo một lúc trở về phòng học đi rồi. buổi chiêu tiết khóa thứ nhất, nói là cổ đại lịch sử, trên đài thời giáo giả học thức thập phần uyên bác, nói có sách, mách có chứng hạ bút thành văn, lâm mục chính nghe say xưa thích thú thời điểm. Cửa vào đột nhiên chạy vào một vị không kịp thở nữ sinh, gọn gàng nhanh chóng bảy phần tóc ngắn, thon dài quần jean bó sát người, lồi hiện ra một đôi mảnh khảnh chân, tốt đẹp đường cong nhìn một cái không sót gì, trên người quần áo cũng không phải làm sao dễ thấy, mỗi cái ánh mắt của người đều bị cặp kia đùi đẹp thu hút tới. Thật không tiện, đào giáo sư, hôm nay có chút việc gấp đến chậm. Đứng ở cửa phòng học cậu, mỹ nữ chân dài xin lỗi cười một tiếng nói. Trên đài thầy giáo giả không nói gì, nét miệng mỉm cười, đưa tay chỉ phía sau vị trí gia hiệu nàng nhanh chóng ngồi xuống, sau đó liền tiếp tục bắt đầu giảng bài, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh như vậy. Mỹ nữ chân dài cảm kích cười cười, lặng lẽ theo lối đi nhỏ hướng phía sau đi đến. Lâm mục định thần nhìn lại, mới phát hiện cái này mỹ nữ chân dài lại là mạc can giao. So với trước đây, hiện tại mạc căn giao có biến hóa rất lớn. Trước đây Lâm mục nhưng là nhớ rõ cô bé này không thế nào biết tán mặc, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng cải biến. Đối với mạc can giao cô bé này, Lâm mục trong lòng vẫn là làm thưởng thức, vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn sẽ giúp trong nhà chia sẻ một ít áp lực, người cũng vô cùng hiểu ý, đích thật là một cái hiếm có cô nương tốt. hắn còn nhớ rõ lúc ấy, nhưng là thật tốt tán thưởng một phen mạc Gan Giao cặp kia đùi đẹp, như vậy tiêm tế thon dài hoàn mỹ chân hình, Lâm Mục đến bây giờ cũng còn thấy rõ không nhiều, cho dù là hắn thấy nhiều mỹ nữ, thế nhưng những mỹ nữ kia đều là toàn thân tỷ lệ cân xứng. nói riêng về chân lời nói, còn không người có thể so được với mạc Gan Giao. A Mục đi tới phía sau mạc Gan Giao, lúc này mới phát hiện Lâm Mục rõ ràng cũng ở trong phòng học. Nhất thời không tiếng động lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Lâm mục không nói gì, chỉ là cười vặn xuống bên người chồng chất ghế tựa, để mặc An Giao ngồi ở bên người. Vương xuống bao, Mạc Gan Giao hướng về phía Lâm mục cười cười, nghỉ ngơi một hồi lâu mới lăn xuống. Vừa nãy một mực tại không ngừng mà thở dốc, có thể thấy được là chạy tương đương xa một khoảng cách, đúng là vội vàng thời gian tới. Tan lớp sau đó đợi được thầy giáo già rời khỏi, Lâm mục mới cười hỏi: Làm sao vậy, An, An Giao? Hôm nay rõ ràng đến muộn, ta buổi sáng đã tới rồi. Thật giống buổi sáng ngươi cũng không đi lên lớp. Đúng vậy à, sáng sớm ta cũng không đi lên lớp, đi kiêm chức kiếm tiền, kỳ thực từ tháng trước bắt đầu, ta liền có rất nhiều khóa cũng không kịp lên, một mực tại bên ngoài kiêm chức làm công. Mạc An Giao khẽ mỉm cười nói, còn ngươi, A Mục, ta nhưng là thời gian thật dài cũng không thấy ngươi người, làm sao vẫn luôn không đến trường học. Ta cũng là ở bên ngoài công tác, quá bận rộn, một mực tại Kinh Đô cùng Quảng Châu bên kia chạy loạn khắp nơi, còn đi rồi một chuyến Hoa Kỳ, về thời gian cũng thật sự là sắp xếp không ra Này không gần nhất một nhàn rôi xuống, liền nhanh tới đây trường học nhìn một chút. Lâm Mục khe khẽ lắc đầu, sau đó lại nghi hoặc nhìn Mạc gan ra hỏi, ta nhớ được ngươi trước đây đều không có đi kiêm trước đó à, làm sao gần nhất nghĩ đến đi kiêm trước, có yêu cầu chỗ cần dùng tiền. Ừm, ngươi khả năng không biết, ba ba ta điếm đã đóng. Mạc gan dao trầm mặt một chút, sau đó mới nhẹ nhàng nói rằng, cái gì? Chẳng lẽ là những tên côn đồ cắt ké kia lại trở về rồi? Lâm Mục hơi sững sở, liền vội vàng hỏi, không phải. Là ba ba ngã bệnh, bệnh viện kiểm tra nói hắn là mệt nhọc quá độ, hiện tại có hai cái cơ quan nội tạng suy kiệt, còn không biết có thể hay không cứu trở về. Mỗi ngày tại bệnh viện nằm viện đều là một số tiền lớn tiền, mấy năm qua tích chữ đã sớm tiêu hao hết rồi. Mạc An Giao khổ sở cười cười, vì cho ba ba kiếm tiền, nhà chúng ta hết thảy thân thích cũng đã cho mượn một lần, bất quá bọn hắn cũng không có cái gì tiền, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là ra ngoài nghĩ biện pháp kiêm trước kiếm tiền. Nguyên lai like là như vậy, ai, khổ cực ngươi rồi. Lâm Mục khẽ gật đầu một cái, hai người trong lúc nhất thời trầm mặc lại, một hồi lâu sau hắn mới nhẹ giọng hỏi, "Bây giờ đang ở bên ngoài kiềm chức làm cái gì đấy? Thiền lương đãi ngộ thế nào?" Khi đó ta cũng không biết có thể ra ngoài làm gì, dù sao chúng ta học lịch sử, cho dù muốn công tác, về sau cũng nhiều hướng về là khảo cổ một loại công tác phát triển, nhưng là ta cần tiền gấp, những công việc này đều không có gì có thể kiếm tiền. Mạc An Dao quay đầu nhìn Lâm Mục một mắt, cười nói, "Khi đó ta nghĩ tới ngươi nói chân của ta hình rất đẹp." Ta liền thử nhìn xem có thể hay không đi chân mô hình, không nghĩ tới còn thật sự tìm tới một phần công việc như vậy. Chân mô hình. Lâm mục hơi sững sở, người mâu hắn ngược lại là nghe nói qua, bất quá cái này chân mô hình là đang làm gì, hắn còn thật không biết. Ừm, chân mô hình, chính là chuyên môn quay chụp chân người mẫu, bình thường đều là vì một ít tất chân cùng quần làm quảng cáo, rất nhiều tạo hình chỉ có xinh đẹp chân dài năng lực xuyên ra tạo hình đến, cho nên liền có chân mô hình nghề nghiệp này rồi. Mạc An Giao gật gật đầu. Lúc đó ta đi phỏng vấn thời điểm, thậm chí đều không có muốn thi vòng 2, liền trực tiếp thông qua được, bọn hắn nói chân của ta hình quả thực là quá hoàn mỹ rồi, phản phất trời sinh chính là vì chân mô hình nghề nghiệp này mà ra đời. Này ngược lại không tệ, không lãng phí này trời xanh một đôi chân dài to. Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói, ừm, cũng coi như là một phần công việc nghiêm túc đi nha bất quá có lúc quay chụp nhiệm vụ khá là nặng, một ngày đều phải đổi rất nhiều bộ quần áo, về thời gian cũng là rất chặt, tiền lương ngược lại là còn có thể. Miễn cưỡng có thể chống đỡ ba ba tiền chữa bệnh dùng. Mạc An Giao lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kỳ thức ngươi cần dùng tiền, có thể nói với ta a tại sao không có gọi điện thoại cho ta. Lâm mục nhìn Mạc An Giao nói ra. Chút chuyện nhỏ như vậy, ta không muốn làm phiền ngươi. Ba ba trong cửa hàng chuyện ngươi đã giúp chiếu cố rất lớn rồi. Lại nói ngươi bình thường bận rộn như vậy, đều không thấy được một bóng người. Ta cũng không tiện tùy tiện gọi điện thoại tới. Khẽ mỉm cười, Mạc An Giao nhẹ giọng nói ra. Chuyện này làm sao có thể là chuyện nhỏ đây, thân thể đều xảy ra vấn đề, đương nhiên là trị liệu quan trọng, vạn nhất bởi vì cái này làm trễ ngoại trị liệu thời gian, vậy cũng làm sao bây giờ. Lâm mục trách cứ nhìn Mạc Gan giao một mắt. Ba ba đã sớm đã thấy ra, hắn cũng không muốn đi phiền phức người khác, chỉ là có chút không nỡ bỏ ta. Nói tới chỗ này, Mạc Gan giao tâm tình có chút xa sút Không nên suy nghĩ lung tung, ba của ngươi nhất định sẽ bình an vô sự, có người như thế hiếu thuận con gái, hắn về sau hưởng phúc thắng ngày còn dài mà. Mới vừa an ủi hai câu, Lâm Mục còn muốn nói gì thời điểm, cửa ra vào một vị bạn học đột nhiên quay đầu lại gọi một tiếng, Mạc An Giao, cửa vào có người tìm ngươi. Mạc An Giao ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa, một cái nam tử xa lạ đứng ở nơi đó. Ngươi biết, Lâm Mục kỳ quái liếc mắt nhìn Mạc can Giao, bởi vì hắn từ Mạc gan Giao trên mặt rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc, hiện nhiên nàng cũng là không nhận biết. Không quen biết, bất quá làm nghề này sau đó thường thường tiếp xúc được một ít người xa lạ, có lẽ là những công ty khác. Cần chân mô hình tới thử một ít trang phục của bọn hắn đi, ta đi xem xem. Mạc An Giao khẽ lắc đầu một cái, sau đó đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Cùng cửa ra vào người ta nói hai câu sau, Mạc An Giao đi theo nam tử kia đi tới một bên khúc quanh thang lầu, nơi nào còn đứng hai cái nam tử trẻ tuổi, trong đó một cái vừa nhìn chính là phú gia đại thiếu gia bộ dáng, mặc ngăn nắp xinh đẹp, mái tóc đánh đầy keo xịt tóc, định ra một cái xóa tung tạo hình. Nguyên lai like là ngươi, phương thiếu gia, ta lần trước không phải đã nói rất rõ ràng sao. Tại sao Phương Thiếu Gia còn muốn tới tìm ta? Vừa thấy được chính chủ, Mạc An Giao trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, sắc mặt cũng biến lạnh xuống. An Giao, ta biết ngươi gần nhất có chút cực khổ, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, đây không phải một chuyện rất đơn giản à. Tại sao phải từ chối ta trợ giúp đâu này? Phương Vi nết miệng lên, con mắt trong lúc lơ đãng quét qua Mạc An Giao một đôi chân dài to, tránh qua một kia tà dị vẻ mặt. Chương 263, Phương Đại Thiếu Chương 262, Phương Đại Thiếu Nhìn xem phía trước mặt cái này Phương đại thiếu gia, mặc An giao trong lòng khẽ than thở một tiếng. Nếu như là thời điểm này, là Lâm Mục phải trợ giúp nàng, nàng nhất định là sẽ không cự tuyệt, bởi vì nàng biết Lâm Mục sẽ không có bất kỳ ý đồ không an phận, thế nhưng cái này Phương đại thiếu nhưng không như thế rồi, hắn là mang theo mục đích mà đến, bản thân động cơ sẽ không tinh khiết. Phương Vĩ bản thân trong nhà là làm trang phục, dưới cờ công ty có của mình nhãn hiệu, cũng đại lý nước ngoài vài cái hàng hiệu trang phục, thường thường sẽ tìm một ít người mẫu tới quay tuyên truyền bức ảnh. Dựa vào trong nhà buôn bán cơ hội, Phương Vĩ nhưng là trong bóng tối đúng không thiếu tiểu người mẫu hạ thủ. Những người mẫu kia nhìn hắn cũng là công tử nhà giàu ca, tự nhiên cũng là ươm ở đồng ý. Dù sao tất cả mọi người là vui đùa một chút, tối đa chỉ là một chàng giao dịch mà thôi. Ngày đó đi công ty làm việc, Phương Vĩ trong lúc vô tình nhìn thấy mà gan giao tại quay chụp các loại quần tuyên truyền hình ảnh, nhất thời đã bị cái kia một đôi dài nhỏ đùi đẹp cho kinh diệm đã đến. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy xinh đẹp như vậy chân hình. Người ngoài một mực cũng không biết. Tại sao Phương Đại Thiếu đều yêu thích tìm thân cao chọn mỹ nữ, cũng là bởi vì có luyến chân thích, thân cao người bản thân chân cũng là lớn lên, thế nhưng mà can giao cùng các nàng đều không giống nhau. Của nàng vóc dáng tuy rằng không phải phi thường cao gầy, thế nhưng chân tỷ lệ rất dài, cùng nửa người trên tỷ lệ đã đạt đến hoàng kim tỷ lệ, nhìn lên liền là phi thường có lực trúng kích, so người bình thường năm, năm muốn tốt hơn rất nhiều. Cho nên ngày đó chờ đến quay chụp sau khi kết thúc, Phương Vĩ liền đi đến gần rồi, đáng tiếc kết quả lại là ngoài dữ liệu của hắn ở ngoài. Mạc An Giao không có do dự chút nào liền cự tuyệt ý tốt của hắn. Cho dù là khi hắn đã mang ra thân phận của mình sau đó Mạc An Giao cũng từ đầu đến cuối không có qua bất kỳ dao động, điểm này phương vĩ là không có nhìn lầm, hắn thấy quá nhiều nữ nhân bởi vì quyền tiền mà động tâm, thế nhưng Mạc An Giao chính là không có. Ánh mắt từ đầu tới cuối đều là như vậy trong suốt trong suốt, cũng không bởi vì ra thế của hắn tiểu đối hắn sản sinh ý tưởng gì khác, đến như vậy một cái lời nói, thật ra khiến hắn có chút cảm thấy hứng thú lên. Khiến người ta đi thăm dò một cái mà can giao đáy ngọn ngồn, biết nàng bất quá là cái gia đình bình thường mà thôi. Hơn nữa hiện tại phụ thân còn bị bệnh nằm viện, trong nhà duy nhất chuyện làm ăn cũng kinh doanh không nổi nữa, cho nên không có cách nào bên dưới mới ra ngoài kiêm chức kiếm tiền. Tự nhận là bắt được cơ hội phương vĩ, hôm nay liền lập tức chạy tới trường học, chuẩn bị lần nữa phát động thế tiến công, nhất định phải bắt cái này mỹ nữ chân dài, trở lại thật tốt thưởng thức một phen. Thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới lại là lại một lần từ chối, đồng dạng kiên định từ chối Không có một tia một hào do dự. An Giao, ngươi hẳn phải biết ba ba ngươi nằm viện muốn tìm rất nhiều tiền chứ. Nói thật, ngươi kiếm điểm này tiền cũng chỉ đủ duy trì cơ bản trị liệu, nhưng là phải chưa khỏi bệnh, không phải là những này trị liệu là có thể hữu dụng. Phương Vĩ nhẹ giọng cười cười, nét miệng lên một chút tà dị độ cong. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi ta, tiền phương diện này đều không là vấn đề, ta nhất định khiến ba ba ngươi đạt được tốt nhất trị liệu, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất kháng phục. Cảm tạ Phương thiếu gia đối ba ba ta quan tâm. Bất quá ta thật sự không cần tiền của ngươi, về phần 33 chữa bệnh tiền chữa bệnh, ta hội tự nghĩ biện pháp đi con gót, muốn là không có chuyện gì lời nói, ta hãy đi về trước rồi. Mạc An dao khẽ mỉm cười, lần nữa khéo léo từ chối Phương Vĩ hảo ý, lập tức chuẩn bị xoay người trở về trong phòng học. An dao có lẽ ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu trong này đạo lý, từ chối ta không phải là dễ dàng như vậy một chuyện, có lúc, cho dù bỏ ra tiền, cũng không nhất định có thể trị hết bệnh đây. Phương Vĩ cũng không ngăn muốn rời khỏi Mạc An dao chỉ là tự mình nói ra. Phương thiếu gia đây là ý gì? Mạc Gan Dao vừa nghe lời này, nhất thời dừng bước, quay đầu lại biểu lộ hơi giận dỗi mà hỏi. Không cái gì cái khác ý tứ, chính là muốn nói cho ngươi biết, thế giới này thật là thực tế, cũng là làm tàn khốc, có quyền người có tiền có thể đạt được mong muốn tất cả, coi như là tạm thời không cách nào đạt được, bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến hoàn thành mục đích, về phần dùng thủ đoạn gì, vậy thì nói không chừng rồi." Phương Vĩ nhẹ giọng cười cười, ta ta nhìn chằm chằm Mạc Gan Dao nói ra trong mắt đã không hề che giấu chút nào hề xỉ tâm ý Hy vọng bản thân mình chúng phương thiếu gia nếu như ta ba ba thật có vấn đề gì lời nói ta nhất định sẽ báo cảnh sát mà gan giao tức giận cả người một trận run rẩy nàng không nghĩ tới trước mắt cái này đại thiếu gia lại là hèn hạ như vậy hạ lưu dùng tiền không chiếm được người của nàng liền muốn lợi dụng nằm ở trong bệnh viện ba ba đến hoàn thành chính mình xấu xa mục đích ha ha báo động các ngươi đã nghe chưa nàng lại còn nói phải báo cảnh phương vĩ khoa trương cười cười đẩy một cái bên người hai cái tùy tùng, một mặt trâm trọc bộ dáng, ngươi đại khái không biết ta cậu là ai chứ? Ngươi có thể đi báo động thử xem a, nhìn xem những cảnh sát kia đến cùng có thể hay không giúp ngươi. Ngươi không nên quá phận rồi. Hiện tại nhưng là pháp chế xã hội, ngươi kiêu ngạo như vậy, sớm muộn hội gặp báo ứng. Mặc dù biết cái này đại thiếu gia nói có thể là sự thực, dù sao xã hội bây giờ bầu không khí chính là như vậy, thế nhưng mạc gan giao vẫn là tức giận không ngớt nói. Ôi a, còn pháp chế xã hội. Xã hội này là thuộc về người có tiền cùng có quyền người. Không có quyền không có tiền, cũng chỉ có thể tại xã hội tầng thấp nhất bị người đạp lên. Không nên vọng tưởng sẽ có người giúp ngươi rồi, hôm nay ta liền để bà ba người trực tiếp từ trong bệnh viện cút ra ngoài, ta ngược lại muốn xem xem, này đông hải cái nào một nhà bệnh viện dám thu các ngươi. Dĩ nhiên đã nói ra rồi, phương vị cũng là triệt để không nể mặt mũi, lộ ra nguyên bản vô lại sắc mặt. Người, mặc an dao nhất thời chán nản, thế nhưng trong lòng lại có một tia khủng hoảng. Vạn nhất phụ thân thật sự bị đuổi ra khỏi bệnh viện, nàng kia thật sự không biết phải làm gì cho đúng. Đối với lớn như vậy Đông Hải Thị tới nói, các nàng phụ nữ hay bất quá là tiểu nhân không thể tại tiểu nhân vật mà thôi. An Giao, làm sao vậy? Thời điểm này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại mạc An Giao vang lên bên tai, chính là hôm nay mới trở lại trường học lâm mục.